Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 46, Tu Hú Chiếm Tổ. Chuyện Minh Khê không biết là ngay lúc cô đang mừng sinh nhật với Phó Dương Hy và đám hạ dạng đồng thâm người nhà họ Triệu cũng có đến. Ngày sinh nhật của Minh Khê khiến người nhà họ Triệu ai nấy đều khó nghĩ. Họ không biết tình cảm đã dạn nứt đến mức này thì phải làm sao mới có thể ở bên Triệu Minh Khê cùng hàn gắn lại khe hở bây giờ dù họ có muốn chúc mừng sinh nhật vì cô cô cũng không muốn tham gia. Cho nên, buổi sớm hôm sinh nhật Minh Khê, không khí trên bàn ăn sáng của nhà họ Triệu rất ủ rột. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê, nhưng nhìn sang vị trí trống không trên bàn cơm ai nấy đều trầm mặc quấy cháo trong bát một cách máy móc. Họ không biết nên nói gì cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lần trước Triệu Vũ Ninh ở khách sạn hơn nửa tháng, nhất quyết không chịu về nhà. Nhưng vì Triệu viện đi tập huấn, phải hơn 10 ngày không ở nhà cuối cùng cậu ta vẫn bị Triệu chạm hoài nửa là lừa phỉnh, nửa là ép buộc lôi về. Nhà họ Triệu không thể để cho một đứa nhóc mới 15-6 tuổi như cậu ta sống ở ngoài một mình thật được. Nhưng điều kiện đầu tiên khiến Triệu Vũ Ninh đồng ý về nhà ở là phải cho phép cậu ta nuôi bé mèo hoang nhặt được ở gần khách sạn. Triệu Viện dị ứng lông mèo, gặp lông sẽ xuất hiện triệu chứng ngứa và nổi mẩn đỏ trên da. Tuy trước đó không lâu Triệu Viện gây họa, tạo thành tổn thất cho công ty của Triệu Trạm Hoài, nhưng bà Triệu, Triệu Trạm Hoài và ông Triệu cũng không thể vì tức giận mà coi sức khỏe Triệu Viện như trò đùa được. Thế nên bà Triệu thầm bàn với ông Triệu, tạm đồng ý lời Triệu Vũ Ninh trước cứ để cậu bé mang mèo về rồi nuôi 10 ngày. Đợi khi Triệu Viện về nhà sẽ nhân lúc cậu ta không để ý, đưa mèo đi coi như là kế hoãn binh. Triệu Vũ Ninh không hay biết tính toán của mọi người trong nhà là cứ lừa lừa để cậu ta về nhà trước đã cậu ta còn tưởng rằng họ thật sự để mình nuôi mèo cho nên hào hứng kéo bạn bè đến tiệm thú cưng mua một loạt đồ như bồn cắt mèo, cắt mèo, máy cấp nước cấp đồ ăn tự động cậu ta bày biện cho tiểu Mỹ một cái ổ trên tầng 3 biệt thự. Suốt 2 ngày cậu ta lúi húi vì ổ mèo trốn trên tầng 3 không xuống nhà. Sáng nay cậu ta xuống ăn cơm toàn thân dính đầy lông mèo. Cậu ta thấy vị trí đối diện mình trống rỗng, thoáng chốc cảm thấy buồn bã ỉu siêu. Bây giờ cậu ta có mèo rồi, nhưng người lúc trước hào hứng vui vẻ, lén nuôi mèo cùng cậu ta thì đã biến mất. Triệu Minh Khê sẽ không gắp thức ăn cho cậu ta, cũng sẽ không thức đến nửa đêm chơi game cùng cậu ta nữa. Trong lòng Triệu Vũ Ninh cô đơn, cậu ta không chỉ mất một người chị gái, mà còn mất đi cả một người bạn quan trọng. Triệu Vũ Ninh thầm nhầm tính thời gian, mới phát hiện ra Triệu Minh Khê đã hơn 2 tháng không về nhà quy đổi ra thì bằng một phần tư của năm, qua lầu đến thế cuối cùng người trong nhà mới đều nhận ra một điều ít nhất trong ngắn hạn Triệu Minh Khê tuyệt đối sẽ không trở về nữa. Dù Triệu Vũ Ninh không muốn thì cũng đành phải thừa nhận sự thật này. Mấy ngày nay cậu ta nuôi mèo là vì muốn khiến mình sao nhãng, khỏi phải nhớ đến chuyện này. Nhưng nào ngờ tuy Triệu Minh Khê mới chỉ về nhà ở hai năm, nhưng trong nhà nơi nơi đều có dấu vết của cô ví như cái đệm màu lam nhạt trên ghế. Triệu Vũ Ninh nhìn thấy trên cái đệm lam nọ không một bóng người, chỗ của cô không có đồ ăn được bưng lên, trong lòng cậu ta thấy rất khó chịu. Triệu Vũ Ninh không hé răng, "Bà Triệu dạo gần đây cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thoạt trông già nu đi nhiều cũng không có tâm tình chuyện trò." Triệu Mặc thì không ở nhà. Triệu Trạm Hoài tâm tình tối tam ăn cơm, ăn xong anh ta còn phải nhanh chóng đến công ty, giải quyết tình thế rối rắm từ đợt trước. Chỉ riêng ông Triệu nhìn báo, lại liếc sang chỗ ngồi trống rỗng của Minh Khê trong lòng nao nao, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật Minh Khê cả nhà có ý tưởng gì không? Con bé không chịu nhận chúng ta cũng không chịu về nhà, biết tổ chức sinh nhật cho nó thế nào. Bà Triệu khàn giọng nói, ngữ điệu chán nản như muốn đứt hơi đến nơi, bây giờ người nó ghét nhất chắc là tôi đây này. Ngẫm thử người làm mẹ như bà thật sự quá thất bại, Triệu Vũ Ninh không thích bà, Minh Khê giờ cũng chán ghét bà. Dường như chỉ có Triệu Viện là gần gũi với bà nhưng nghĩ đến đây, bà Triệu lại càng thấy tim đau nhói, không phải ruột thịt thì gần gũi nữa cũng có ích lợi gì đâu. Ngộ nhỡ ngày nào đó Triệu Viện tìm được cha mẹ đẻ rồi rời đi với họ thì sao? Thế khác nào bà công cấp, 3 năm trước lúc phát hiện Triệu Viện không phải con đẻ, nhà họ không hề có ý định đi tìm cha mẹ đẻ của con bé. Thực ra lúc ấy ông Triệu có ý định tìm kiếm. Bởi vì ông Triệu là một người tư tưởng truyền thống, coi trọng quan hệ huyết thống hơn Triệu Viện không phải con gái ông, khác nào ông đang nuôi con hộ người khác. Cũng chính ông kiên trì chuyện nhất định phải tìm được Triệu Minh Khê. Nhưng hồi đó bà Triệu thương Triệu Viện, không nỡ để cô ta đi, cho nên bà khóc lóc ngăn không cho ông Triệu tìm kiếm cha mẹ đẻ của Triệu Viện. Về sau chuyện cha mẹ đẻ của Triệu Viện coi như án treo, không giải quyết được gì. Đừng nói mấy lời chán nản thế. Ông Triệu nhíu mày quan hệ huyết thống sao mà cắt đứt được. Triệu chạm hoài nói thêm, con bé là con gái mà một thân một mình đi tập huấn quá vất vả, nhất định phải tổ chức sinh nhật cho nó. Minh Khê đã 18 tuổi rồi, mà chúng ta lại mới chỉ tổ chức sinh nhật cho nó có 2 lần. Cầu cuối cùng được thốt ra, bốn người trên bàn ăn đều trầm mặc. Nếu không phải Triệu chạm hoài nhắc đến thì suýt chút nữa họ đã quên Triệu Minh Khê lớn đến vậy mà mới chỉ được tổ chức sinh nhật có 2 lần. Lần đầu tiên còn bị Triệu mặc chọc tức đến phát khóc. Năm thứ 2 Bạn bè của Triệu Viện đến nhà con bé xảy ra tranh chấp với họ cũng không phải một hồi ức đáng nhớ lại. Ông Triệu bà Triệu Triệu Chạm Hoài, Triệu Vũ Ninh bỗng nhiên đều vô cùng đau lòng thay cho Triệu Minh Khê. Khi Triệu Viện có thể không sầu không lo trưởng thành, được học các loại tài lẻ như đàn dương cầm, hội họa cưỡi ngựa con bé chỉ có thể ở một nơi hẻo lánh, đợi được nhận nuôi, sống những tháng ngày khốn khó vì nghèo đói cùng với bà nội. Khi triệu viện ngã một cái, người trong nhà ai nấy đều thay phiên nhau ôm lấy nó an ủi thì Minh Khê chỉ có thể yên lặng tự đứng dậy. Hằng năm đến ngày sinh nhật triệu viện đều được người nhà và bạn bè tặng một chồng quà qua các nhiều đến độ phải bóc vài ngày mới hết. Minh Khê chắc chỉ có mỗi một chén mì trường thọ mà thôi. Trước đây, họ rất ít nghĩ đến những điều này. Bởi vì khi Minh Khê mới về ăn diện thoạt nhìn vẫn tươm tất không giống như quá khổ sở, bà nội con bé chăm sóc cho nó cũng rất tốt ít nhất không lo ăn mặc. Trong lòng họ tuy cũng có ái náy, nhưng cảm giác xa lạ chiếm phần hơn. Mới đầu họ đều ôm tâm lý bồi thường, nhưng lâu ngày cũng dần quên Minh Khê là đột nhiên được họ tìm về. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nào, khi ấy Minh Khê nhớ mong người bà nội nhận nuôi mình đến vậy là bởi hai bà cháu họ sống nương tựa lẫn nhau và cả thân quần áo tươm tất lúc cô mới về có khi nào là dùng đồng tiền lương làm thêm ít ỏi suốt đợt nghỉ đông và nghỉ hè để mua chăng Bọn họ không dám nghĩ sâu. Bởi càng nghĩ, trong lòng lại càng thấy đáng chát, còn có lỗi với chị Minh Khê. Triệu Vũ Ninh cúi gằm đầu, nước mắt bỗng nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, lần trước thi đua hóa học con không biết chị ấy cũng rất muốn tham gia. Con thấy trên bàn chị ấy có phiếu báo danh, nghĩ rằng dù sao chị ấy cũng chỉ ở lớp thường, thành tích cũng không tốt, không dùng đến, nên con cầm đi cho chị Triệu Việt. Sau đấy chị Minh Khê nổi giận, không chơi với con nữa. Trong lòng con cảm thấy áy náy, nhưng lại cứng đầu không chịu xin lỗi. Không ngờ bây giờ, không ngờ bây giờ, đến cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không có nữa rồi. Triệu Vũ Ninh nói xong bèn khóc nức lên, thút tha thút thít quăng đũa, chạy về phòng. Trên bàn ăn một trận im lặng, Triệu Vũ Ninh nói cậu ta có lỗi với Triệu Minh Khê, nhưng cả nhà họ lại có ai là chưa từng làm điều có lỗi với cô. Chỉ tính những điều mà họ nhớ được thôi cũng có cả đống. Đều là một ít chuyện còn con. Nhưng sau khi cô rời đi, những chuyện này lại như những cái rằm nho nhỏ trong tim, thỉnh thoảng nhói một cái, khiến họ bàng hoàng nghĩ, có thể nào chính những việc nhỏ này tích tụ lên trên người Minh Khê, lâu ngày thành dơm dạ đẩy cô đi xa thật xa. Ông Triệu đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nặng nề hít điếu thuốc nói, hồi Minh Khê mới về có một hôm con bé và viện viện cùng tan học về, bố mới đi công tác xong, theo bản năng ôm lấy viện viện. Lúc ấy chắc con bé buồn lắm. Triệu chạm hoài khó khăn nói, trước kia con cũng rất quá đáng, cuối tuần nào cũng do con đón viện viện. Tội lỗi của bà Triệu còn nhiều hơn bội phần. Bà nhìn chằm chằm bàn ăn chưa động được mấy miếng, nuốt không trôi, đôi mắt đỏ lên. Trong hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngạ thiểu hạ nhận được điện thoại do cậu của cô ta gọi từ bệnh viện báo cho cô biết đã có kết quả. Hàng mẫu mà cô ta gửi qua để xét nghiệm chỉ ra rằng người nam trong đó không có quan hệ huyết thống với hai người nữ. Mà xét trên ADN của hai người nữ thì cho ra kết quả họ có quan hệ mẹ con. Ngạc Tiểu Hả không tin nổi vào lỗ tay mình, ngạc nhiên như bị xét đánh trúng, bàn tay nắm điện thoại run dày, sao lại thế được? Cậu cậu không nhầm đấy chứ? Cô ta vốn tưởng cùng lắm thì Triệu Viện chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha với Triệu Vũ Ninh. Triệu Viện có thể là con gái riêng nhưng nào ngờ họ lại hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mà cái nữa tại sao triệu viện lại có quan hệ huyết thống với bà bảo mẫu kia? Không nhầm đấy chứ, tiểu hạ, hàng mẫu cháu gửi tới là của ai vậy? Cậu của cô ta nói, từ đầu bên kia điện thoại cậu nhờ đồng nghiệp mười mấy năm trong ngành kiểm tra cho cậu sao lại có vấn đề được. Ngạc tiểu hạ đã không nghe lọt cậu mình đang nói những gì nữa. Cô ta kinh ngạc quá đỗi, suýt thì không cầm nổi di động thẳng thốt đến gần như mất tiếng. Mãi sau cô ta mới định thần lại, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng nói cậu cậu gửi bàn gốc và bàn copy của kết quả xét nghiệm cho cháu, gửi cả bàn điện tử nữa ạ, đây là thứ rất quan trọng với cháu. Há lại không quan trọng cho được, ngạc Tiểu hạ thầm cảm giác được cô ta đã phát hiện ra một bí mật động trời của nhà họ Triệu. Chuyện này muốn xử lý như thế nào cô ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Ngạc Tiểu hạ cúc điện thoại quỳ dạp xuống đất vẫn đang hồn siêu phách lạc chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện giờ cô ta mới dần dần nhớ lại những phản ứng kỳ quái trước đây của triệu viện. Hai năm sau khi triệu minh khê vào nhà họ triệu, khi cô ta nói gương mặt dưới lớp khẩu trang của triệu minh khê chắc chắn chỉ thường thường tầm vào mặt triệu viện khi ấy cứng ngắc. Khi cô ta nói triệu minh khê bị người nhà triệu viện ghét bỏ triệu viện vừa nhẹ nhàng khuyên cô ta, bảo cô ta không cần nói lung tung, lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhớ lại, ngạc tiều hạ như ngờ ngợ nhận thấy dưới cái thở phào nọ còn ẩn dấu chút nơm nấp lo âu. Và thế nào tình cảm triệu viện dành cho triệu chạm hoài lại có chút kỳ quạc đáng ngờ. Nếu hai người này không phải anh em, ngạc tiểu hạ suýt thì lầm thường triệu viện thích anh cả của mình. Trước kia ngạc tiểu hạ còn từng chiêu triệu viện là Broken. Broken Brother Complex là cách gọi người chị em gái có tình cảm trên mức bình thường đối với anh em trai của mình có thể cùng huyết thống hoặc không. Giờ ngẫm lại, không phải thích thì là gì nữa. Thế thì thực ra triệu viện biết bản thân mình không phải con đẻ nhà họ triệu. Liệu người nhà họ Triệu có biết hết không? Và chuyện Triệu Viện có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Phân, nhà họ Triệu có hay biết không? Hẳn là họ không biết. Nếu không tại sao trước kia mỗi lần cô ta đến nhà họ Triệu thái độ của Triệu Viện và người nhà với Trương Ngọc Phân chỉ như đối đãi một bào mẫu bình thường. Hai năm trước Triệu Minh Khê mới trở về, nhà họ Triệu tuyên bố với bên ngoài là do đứa con gái này thân thể không tốt vẫn luôn nuôi ở nông thôn. Nhưng lời ấy trong giới quyền quý chẳng được mấy người tin, kể cả nhà họ Ngạc đều thầm cảm thấy có lẽ cô ta là con gái riêng của ông Triệu. Nhưng chẳng thể ngờ, Dramer này lại là do bé nhầm con. Ngạc thiểu hạ vì gia đình cực phẩm này mà sững sốt đến độ đầu óc quay mỏng mòng Nếu để cả trường biết hoa khôi rằng đường được yêu chiều từ bé như Triệu Viện chỉ là một đứa tu hú chiếm tổ còn người vẫn luôn bị xa lánh như Triệu Minh Khê đúng lý ra mới là người nên quen biết bọn họ từ nhỏ, được giới quyền quý nâng như công chúa. Bạn bè tài nguyên, người nhà tiền tài thân phận vốn dĩ tất cả đều thuộc về Triệu Minh Khê. Cả trường sẽ nghĩ thế nào đây trời ạ? Ở bên này, sau khi người nhà họ Triệu Hà quyết tâm, đến trạng vạng chờ Triệu Trạm Hoài tan làm cả nhà bèn lên xe SUV, trong cốp xe chứa bánh ngọt đã đặt sẵn và một số quà cấp tự mua cùng xuất phát đến chỗ Triệu Minh Khê tập huấn. Triệu Trạm Hoài lái xe, Triệu mặc đội mũ lưỡi chai ngồi ở ghế phụ ông Triệu bà Triệu và Triệu Vũ Ninh thì ngồi ở ghế sau. Từ một góc độ nào đó mà nói chuyện Triệu Minh Khê cắt đứt hoàn toàn với gia đình lại khiến toàn thể nhà họ Triệu rốt cục cũng tụ tập đông đủ một lần cùng đồng tâm hiệp lực đi làm một chuyện. Nhưng khi bọn họ đến nơi, Triệu Minh Khê đã không ở trong khách sạn tập huấn nữa. Sau khi hỏi tiếp tân và một vị học sinh, họ biết được Triệu Minh Khê đi ăn sinh nhật cùng bạn bè mình. Bởi vì không biết cô đi chỗ nào cũng không gắn định vị trong di động của cô, người nhà họ Triệu đành phải gửi xe ở gara, thuê một căn phòng khách sạn rồi ngồi trên sofa chờ. Nhắc đến phó Dương Hy, người nhà họ Triệu đều có chút bồn chồn Vị thái từ kia chẳng lẽ thích chị Minh Khê? Không thì sao lần trước lại vì chị Minh Khê mà đánh anh hai? Triệu mặc nghe thấy tên phó Dương Hy thì vô cùng bực bội, Triệu Vũ Ninh, em nói lại xem nào, cái gì là thằng nhãi họ phó kia đánh anh? Rõ ràng là bọn này đánh nhau, anh cũng đấm cho nó bầm tím vài chỗ đấy nhé. Mà đám nhãi danh kia còn lấy nhiều hiếp ít nữa. Ông Triệu nhìn đồng hồ treo thường, sắc mặt tối tăm, đã hơn 10 giờ tối khuya vậy rồi mà Minh Khê còn chưa về. Đừng nói là nó yêu sớm còn chưa đủ 18 tuổi thì yêu đương cái gì, thằng nhóc kia có giàu đến mấy cũng không được. Hừ, để bố đi tìm xem sao. Triệu trạm hoài vội ngăn ông Triệu lại. Bố, bố bình tĩnh lại đã, bây giờ dù con bé có yêu sớm triệu chạm hoài tạm dừng một chút mới nói, chúng ta cũng không thể ngăn cấm. Can thiệp vào sẽ chỉ làm xấu thêm quan hệ giữa chúng ta và con bé. Lời triệu chạm hoài thốt ra khiến trong phòng trở nên tĩnh mịch, ai nấy lại tiếp tục trầm mặt. Mãi đến hơn 11h30, người nhà họ triệu cũng không thấy triệu minh khê trở về. Đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, bà triệu sức khỏe kém nhất mặt mũi trắng bệch mệt mỏi nửa nằm trên sofa. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài không kiềm chế được ra ngoài tìm tìm, định đứng ở cửa khách sạn đợi một hồi. Vừa ra ngoài, họ đụng phải Triệu Viện và đám bạn bè vừa cùng đi ăn khuya về. Triệu Viện ngạc nhiên, bố anh cả, sao hai người lại đến đây? Họ định chúc mừng sinh nhật cho Triệu Minh Khê còn riêng thuê một căn phòng, còn chưa kịp báo cho Triệu Viện. Ông Triệu và Triệu Trạm Hoài có hơi xấu hổ, chỉ biết hơi hơi gật đầu. Triệu viện tưởng họ tới thăm mình, nhưng ngay lập tức nhớ ra hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê tâm tình vui vẻ ngay tức khắc biến mất. Mà đám bồ sương bên cạnh không biết hôm nay là sinh nhật Triệu Minh Khê cả đám đều tưởng sinh nhật Triệu Minh Khê và Triệu viện đều vào 14. .10. Trông thấy người nhà Triệu viện cả đám đều tưởng họ đến thăm Triệu viện. Mấy thiếu nữ đều niềm nở chào hỏi ông Triệu và Triệu Trạm Hoài, bác anh, hai người đi ăn khuya cùng bọn cháu không ạ? Hôm nay viện viện bao hết. Nhưng ông Triệu và Triệu Chạm Hoài nhận ra bồ sương và một nữ sinh khác theo lời nam sinh mà họ hỏi ban nãy, hai nữ sinh này ném cặp sách túi bút bài thi của Triệu Minh Khê vào thùng rác trước, rồi sau đó Minh Khê xảy ra xung đột rất lớn với họ bị thầy Khương mắng mỏ. Lúc ấy nghe kể lại, người nhà họ Triệu đều tức đến nghẹn lời. Nhưng cái họ không ngờ nhất là xảy ra việc như vậy, Minh Khê không nói với người nhà đã đành, Triệu Viện cũng không hề hé nửa lời cho cả nhà biết. Nếu không phải vì hỏi được bạn bè của tiều thầm thì chỉ e đến giờ họ vẫn chẳng hay biết gì Cái nữa là hiện giờ triệu viện lại còn nói nói cười cười đi chơi về cùng đám bồ sương Ông triệu và triệu Trạm hoài đồng loạt nhìn về phía triệu viện, sắc mặt xa sầm Triệu viện không hay người nhà đã biết hết chuyện xảy ra buổi chiều, không kịp phản xạ lại Thấy họ như thế bèn hỏi, bố anh, hai người sao vậy? Đúng lúc này, triệu vũ ninh và bà triệu triệu mặc cũng cùng đi ra từ khách sạn Triệu Vũ Ninh liếc mắt một cái đã thấy bồ sương và nữ sinh gây sự còn lại, lửa giận chiếm thế thượng phong, cậu ta sông lên mắng, hóa, người Việt đằng nói buổi chiều chính là hai cô phải không? Hai người còn có mặt mũi đứng ở đây, hai người các cô bắt nạt triệu Minh Khê ra sao, có gan thì giờ nói rõ ra, bồ sương và mấy nữ sinh còn lại giật mình, mặt trắng bạch. Chẳng lẽ người nhà triệu viện đến đây không phải vì thăm triệu viện mà là để thay triệu Minh Khê tính sổ với họ chuyện buổi chiều? Chẳng thế quá lớn rồi gì mà cả nhà cùng đến. Sao bảo nhà họ Triệu chỉ yêu thương Triệu Việt không thèm để ý Triệu Minh Khê cơ mà. chương 47, dây buộc tóc hóng drama. Bồ Sương không ngờ cha mẹ Triệu Minh Khê sẽ đích thân tới. Trong phút chốc cô ta chỉ biết co rúm người rào biển. Chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là bạn bè đùa với nhau thôi à. Triệu Vũ Ninh nghe vậy lại càng thức giận. Bạn bè đùa với nhau. Thế giờ tôi đẩy chị xuống cống thì cũng là đang đùa với chị. Đúng chứ chị có muốn thử không? Rứt lời Triệu Vũ Ninh phẫn nổ kéo bồ sương lại. Tùy Triệu Vũ Ninh nhỏ tuổi hơn, nhưng dù gì cậu ta cũng là con trai, sức lực trội hơn hẳn cậu ta dùng sức lôi bồ sương đến bên cống thoát nước ngoài khách sạn. Chân bồ sương bức hụt dày rớt vào cống, cảm giác lạnh lẽo và hôi hám như từ đầu ngón chân mà lan ra khắp toàn thân. Cô ta vừa tức tối vừa sốt ruột vội đầy Triệu Vũ Ninh, Triệu Vũ Ninh cậu làm cái gì đấy ít nhiều gì chúng ta cũng quen biết nhau cơ mà. Triệu Vũ Ninh cả giận quen biết chị còn dám nhắc đến hai chữ quen biết cơ đấy. Nếu biết trước chị là kẻ cầm đầu bắt nạt Triệu Minh Khê còn lâu tôi mới để chị bước qua cửa nhà tôi. Hai bên xô sát qua lại, nếu để một nam sinh và một nữ sinh đánh nhau ngay trước cửa khách sạn thật thì chẳng ra thể thống gì nữa, ông Triệu xanh mặt quát lớn, đủ rồi. Bồ sương hồn hền đẩy Triệu Vũ Ninh ra, nhảy lên khỏi cống nước phải dựa vào hai người bạn mới đứng vững nổi. Ông triệu hầm hơi nhìn bồ sương, cô tên bồ sương đúng chứ, lúc sau tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Các cô thưởng trong nhà triệu minh khê không có ai đấy à? Có biết đây là bạo lực học đường không hà còn dám ra mồm bảo đùa, đây là kiểu đùa mà học sinh nên làm đấy à? Mặt bồ sương ngay tức khắc trắng bạch, lúc cô ta và nữ sinh khác làm chuyện này đâu có ngờ rằng người nhà họ triệu sẽ tìm đến, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt nào, cả nhà họ đều đến đây làm gì cơ chứ? Hơn nữa, họ mới vứt có một cái cặp sách chỉ là xô sát nhỏ Triệu Minh Khê cũng đã ăn miếng trả miếng lại rồi đó thôi. Chẳng lẽ chuyện lông gà vò tỏi này mà Triệu Minh Khê cũng mách với người nhà. Trước kia cô ta có làm vậy bao giờ đâu. Nếu cha Triệu Minh Khê mà đi nói với cô chủ nhiệm Diệp Băng thật kiểu gì cha mẹ cô ta cũng sẽ bị mời đến. Bố mẹ cô ta luôn nghiêm khắc nếu để họ hay chuyện át không tránh khỏi việc chịu phạt. Trong lòng bồ xương luống cuống cô ta nhìn sang phía Triệu Viện. Vì triệu viện nên cô ta mới làm những chuyện như vậy còn bản thân cô ta với triệu minh khê vốn không có thù oán gì. Trái tim triệu viện đập bùm bùm cảm giác phiền não, lo âu đồng loạt ập tới cô ta vừa có giận bồ sương ngu xuân làm việc không biết động não để bây giờ liên lụy đến mình, lại vừa tức tối sốt ruột tại sao chỉ một chuyện còn con mà cả nhà lại có thái độ mạnh đến thế bây giờ bạn bè cùng lớp đều biết người nhà cô ta rất coi trọng triệu minh khê chưa biết chừng ngày mai tin ở nhà cô ta bị thất sủng sẽ loan khắp trường. Phản ứng đầu tiên của triệu viện là muốn phủi sạch quan hệ với bồ sương, bỏ xe giữ tướng. Ngay lập tức cô ta giả bộ hốt hoảng gì cơ ạ? Rồi quay sang hỏi bồ sương, buổi chiều mình không ở phòng học cậu vứt cặp sách của Minh Khê vào thùng rác ư. Sương sương, sao cậu có thể làm vậy được cơ chứ? Bồ sương và ba nữ sinh còn lại. Triệu viện trở mặt quá nhanh, đầu óc họ quay mỏng mỏng, không phản xạ kịp. Ngay cái lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Viện đã vội chạy đến đứng đằng sau ông Triệu, mặt mày khó chịu nói với bồ sương, cậu mau xin lỗi Minh Khê đi. Lần sau mà cậu tiếp tục tái phạm thì chúng mình không còn là bạn nữa. Người nhà họ Triệu thường Triệu Viện không biết đầu đôi sự việc thật sắc mặt họ mới khá khẩm hơn. Nếu cô đã biết chuyện mà vẫn để mặc bạn bè mình bắt nạt Minh Khê thì ấy không phải là Triệu Viện mà họ quen thuộc. Riêng Triệu Vũ Ninh và Triệu Mặc thì không tin Triệu Viện hoàn toàn vô can. Triệu mặc khoanh tay đứng, vuốt cầm mình, quan sát vẻ mặt và động tác của Triệu Việt, nhìn sao cũng thấy cô ta như đang diễn kịch, và còn diễn dở nữa nếu thật sự không hay biết gì thì cô ta kích động thế làm chi. Dối trá, Triệu Vũ Ninh trò tay vào Triệu Việt ngoái đầu nói với ông bà Triệu và Triệu trạm Hoài, cha, mẹ, lần trước con đã nói rồi, chị ta vì đoạt cơ hội làm MC mà nói dối với giáo viên ban văn nghệ là Minh Khê Gian lận, mọi người chẳng ai tin con, lần này thì sao? Triệu viện cắt đứt lời triệu Vũ Ninh, Vũ Ninh, bây giờ không phải lúc lôi mâu thuẫn cũ ra. Cô ta xoay người cao mày nói với đám bồ sương, nếu biết trước các cậu lén làm chuyện này sau lưng, buổi chiều tớ đã không rời phòng học thảo nào lúc về khách sạn trong minh khê lại thức giận đến thế tớ còn đang khó hiểu. Cả đám bồ sương trợn mắt há hốc mồm, lòng tiệu viện thầm nghĩ cô ta cũng là do bất đắc dĩ muốn tự bảo vệ bản thân thôi. Sắc mặt ông triệu lạnh lẽo đáng sợ thôi, chuyện này tính sau. Nhất định tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp các cô. Tập huấn vẫn còn vài hôm, đám trẻ các cô đừng có gây sự nữa. Trong lòng bồ sương ấm ức, nghe lời gian bảo của ông Triệu mà rơm rớm nước mắt, cô ta dụi mắt, xoay người chạy vọt vào khách sạn. Mấy nữ sinh còn lại nhìn nhìn, cũng chạy theo sau. Còn cũng về nghỉ ngơi đi, đợi tập huấn xong, về nhà rồi bàn lại. Ông Triệu cao mày liếc Triệu viện một cái. Lúc này nói nhiều sai nhiều triệu viện cũng không dám biện Minh gì, chỉ biết cúi đầu vâng một tiếng, xoay người vào khách sạn. Sau khi triệu viện đi vào, người nhà họ triệu đều không kìm lòng được mà quay đầu nhìn bóng lưng cô ta. Không biết có phải họ tưởng tượng hay không, nhưng dạo gần đây triệu viện trở nên khác trước kia rất nhiều. Nếu bảo là do Minh Khê rời đi, họ đặt lực chú ý và sự quan tâm lên Minh Khê nhiều hơn khiến cô ta thấy không vui, muốn tranh giành tình cảm thì cũng tạm hiểu được. Nhưng trong suy nghĩ của họ, trước giờ Triệu Viện luôn rất đúng mực cùng lắm chỉ làm nũng hờn dỗi đôi ba câu. Nhưng giờ, vì sao những việc xa lánh, bắt nạt Triệu Minh Khê liên tiếp lại đều có liên quan đến Triệu Viện? Có khi nào, bản tính Triệu Viện không hề thuần khiết ngây thơ như họ vẫn nghĩ. Người nhà họ Triệu hôm nay đợi hơn 5-6 tiếng vẫn không gặp nổi Triệu Minh Khê tâm trạng vốn kém sẵn, hiện giờ lại thêm chuyện bắt nạt này khiến tâm tình họ còn u ám hơn nữa. Trong lòng họ bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình trước kia, vì một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống mà họ đẩy máu mủ ruột da của mình đi, chẳng lẽ là do não họ có vấn đề ư? Minh Khê và Phó Dương Hy về từ cửa sau khách sạn. Người nhà họ chịu đợi trắng đêm cũng không gặp được Minh Khê tâm trạng Âu lo dày vò cực độ. Lúc sau thật sự không chịu nổi nữa. Bà chịu đầu đau như búa bổ uống một viên thuốc giảm đau trên xe, sáng sớm mai chịu chạm hoài cũng phải lên công ty. Bất đắc dĩ ông Triệu đành phải gửi quà lại bàn tiếp tân, nhờ lễ tân giúp sao cho Triệu Minh Khê, rồi họ lái xe về, lúc đi ra sao thì lúc về cũng vậy. Chỉ là trên đường trở về, bầu không khí trong xe lại càng thêm phần một ngạt. Bên phía Triệu viện cô ta mới về phòng đã bị bồ sương tìm đến, làm ầm lên. Tớ hỏi cậu, cậu thực sự không biết mình vứt cặp sách của Triệu Minh Khê ư? Tối hôm trước cậu khóc lóc kể lể nói người nhà cậu dạo này chỉ để ý Triệu Minh Khê quên mất cậu tớ mới vì cậu đứng ra. Trước lúc tớ ném cặp có nói nhỏ với người bên cạnh cậu cũng nghe được cơ mà. Cậu còn bảo cậu không muốn dây vào nên mới ra ngoài giờ qua miệng cậu lại thành bọn này lén làm chuyện xấu sau lưng cậu. Triệu viện sao mặt cậu dày thế hà bổ sương mắng. Bây giờ cô nàng mới hiểu được vì sao lúc trước ngạc tiểu hạ lại nói triệu viện luôn tránh ở sau lưng họ để họ vì cô ta mà đấu tranh anh dũng. Vì coi cô ta như bạn tốt nên họ mới luôn che chở triệu viện, luôn cảm thấy lỗi đều là của triệu minh khê, một đứa con gái riêng mà cũng dám mặt nặng mày nhẹ với triệu viện cho nên họ mới muốn giúp triệu viện dạy bảo triệu minh khê một chút. Nhưng giờ thì sao, lúc cần bọn này thì là chị em tốt, không cần thì muốn bọn này cút đi. Thấy bọn tôi bị cầu lợi dụng nhảy nhót như trò hề thích thú lắm phải không? Cậu bình tĩnh lại đã. Triệu viện cao mày, nhìn các phòng khác ngoài hành lang tầng này còn có rất nhiều người cậu nhất thiết phải đánh thức thầy Khương Ư. Bồ sương bình tĩnh sao nổi cô nàng phẫn nộ cùng cực càng nhìn gương mặt ôn hòa của triệu viện lại càng thấy mình đặt lòng chân thành nhầm người. Sau này cậu tự lo lấy đi, bồ sương bước về phòng mình, sập cửa. Về sau cô nàng sẽ không bao giờ giúp đỡ triệu viện nữa. Triệu viện nhìn bồ sương thẳng thường sập cửa, mặt cô ta xa sầm trong lòng cũng thấy bứt rứt như bị một tảng đá lớn đè lên. Bạn bè, người nhà dường như cô ta đang dần dần mất đi họ. Nhưng Triệu Minh Khê lại cái gì cũng có. Ngọn nguồn của những việc này đều là do Triệu Minh Khê rời nhà trốn đi. Cả nhà mới bắt đầu quan tâm cô. Triệu Viện cắn cắn môi, xoay người vào phòng mình, cô ta mở máy tính ra, download một mẫu đơn xin trọ ở trường. Làm như người khác thì không biết rời nhà ra ngoài ở không bằng. Triệu Viện tin rằng, cũng giống với Triệu Minh Khê, người nhà họ Triệu sẽ không để cô ta sống ở ngoài một mình tuy giữa họ không có quan hệ huyết thống nhưng lại có chỗ dựa là tình cảm vun đắp suốt 15 năm, huống hồ, không tìm được cha mẹ đẻ cô ta, nhà họ chịu biết cô ta chỉ có mỗi họ. Những chuyện xảy ra ban nãy, Minh Khê đều chẳng hay biết gì. Mãi đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy mới phát hiện phần quà mà người nhà họ chịu gửi lại ở quầy tiếp tân, lễ tân gọi cô lại, giao quà cho cô. Đương nhiên, Minh Khê chẳng thèm ngó ngàng lấy một lần. Thế là 2 tiếng sau, những phần quà này bị ban tiếp tân khách sạn gửi trả lại nhà họ Triệu. Người nhà họ Triệu còn đang giàu dĩ ăn sáng, bà Triệu nghe tiếng chuông cửa, bèn sai bảo mẫu ra nhận đơn hàng. Tới khi nhìn những phần quà sinh nhật bị trả lại nguyên si, bà tức đến độ suýt bị bệnh tim. Cả nhà gọi điện hỏi ban tiếp tân, lễ tân ngại ngùng trả lời cô triệu nhờ chúng tôi truyền lời với các vị tình thân đến muộn còn thua kém cả cỏ cây, các vị đừng phí thời gian tìm cô ấy, chẳng thà cứ mỹ mãn mà sống với triệu Việt không thì đừng trách sao mất cả hai. Và lễ tân hơi ngừng một chút mới nói tiếp cô ấy nói, đều là phế liệu cho nên cần phải trả phí giao hàng. Bà triệu ra xem, truyền phát viên còn đang đứng ngoài cửa chờ họ trả phí. Một chuỗi lắc tay thủy tinh lúc trước bà triệu tặng Minh Khê, được cô vô cùng trân trọng, bây giờ cũng bị trả về. Phế liệu, cả nhà, nói họ choáng váng tập thể cũng còn là nhẹ. Minh Khê cầm tập đề đã phơi khô đến phòng học lại bắt đầu quá trình luyện để đến váng đầu váng óc. Giữa giờ nghỉ cô tranh thù nhìn chậu hoa của mình thấy đã có hơn 6 cây nhỏ, nếu tính số lượng trồi thì là 325 cái. Tất cả đều sinh trưởng trong chậu hoa lớn bằng bàn tay, nhìn xanh mứt mát trông rất vui mắt. Luyện đề mệt quá có thể ngồi ngắm thư giãn ánh mắt. Chậu hoa dần dần tươi tốt minh khê cảm nhận thấy mình càng ngày càng ít bị áp chế. Cảm giác đột nhiên bị hạ ai kêu tư duy bế thắc khi làm bài giảm bớt rất nhiều tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn bị một lần. Ví dụ như lúc luyện đề ban nãy, rõ ràng tư duy thông suốt đáp án ở giấy nháp cũng chính xác nhưng khi viết lên giấy thi, đáp án lúc cuối cùng lại là một con số khác. Nếu là thi thật thì đã đi tong 10 điểm minh khê không chắc liệu những người khác có thể dần dần tăng ai IQ theo sự sinh trưởng của chậu hoa, không hề chịu ảnh hưởng từ hào quang nữ chính của triệu viện nữa được không? Cô không hơi đâu để ý họ còn phải lo giải quyết chuyện của cá nhân mình trước đã. Vài hôm nữa là đến vòng loại rồi, việc cấp bách của cô bây giờ là phải cố hết sức để chậu hoa tươi tốt hơn nữa. Có vậy thì tỷ lệ vào được trận chung kết của cô mới tăng. Hơn nữa, minh khê vẫn chưa quên thách đấu với bồ sương, ai thi kém hơn thì phải thôi học. Thế nên mình khê túng hệ thống đã rất lâu không xuất hiện ra, hỏi, dạo này trậu hoa mọc càng ngày càng chậm có lẽ vì những chuyện có thể làm đều đã làm hết rồi. Liệu có cách nào khiến có mọc nhanh hơn nữa không? Hệ thống thấy cô dần vào guồng nên nó đi làm thêm, giúp đỡ càng nhiều nữ phụ đáng thương khác nghe cô hỏi, nó phải mất một hồi lâu mới trả lời được những việc tôi bảo cô làm đã xong hết chưa? Đụng chạm chân tay ôm, quả thật đều phải cố ý làm hoặc dựa vào tình cờ. Nhắc đến chuyện này, trên mặt Minh khê có hơi xấu hổ, cô gãi gãi má ẩm ừ, xong rồi. Hệ thống đáp vậy chỉ còn lại hôn môi thôi. Mình khê theo bản năng ừ một tiếng, mãi đến khi phản ứng lại được mặt ngay lập tức đỏ bừng, hả? Cái quái gì? Hôn hôn môi, hệ thống đáp theo phép tắc lần đầu tiên nắm tay, người đọc sẽ kích động lần nắm tay thứ hai thì chỉ thấy bình thường. Nhưng nếu môi chạm môi, độc giả sẽ lại tiếp tục kích động. Đây là phương pháp thuận theo tự nhiên và phải chú ý tốt nhất là hôn sâu chứ không phải kiểu hôn nhẹ nhàng lướt qua, vận may mới tăng được nhiều. Đương nhiên cái này tùy thuộc vào ý muốn của cô, nếu không muốn thì cũng có thể từ từ tặng đồ ngọt, làm những việc nhỏ để góp trồi non nhưng so với lúc đầu, bây giờ những việc này sẽ không giúp tăng trưởng được mấy đâu. Minh khê, hệ thống cứ bình tĩnh máy móc mà nói ra hai từ hôn môi kiểu vậy ấy à. Hệ thống, không sao cô không muốn làm tôi cũng hiểu được dù sao phải hôn một người mình không thích thật sự rất khó khăn. Ngòi bút của Minh Khê vạch một đường thật mạnh trên giấy nháp trái tim đập thình thịch thực thực ra cũng không phải không muốn. Hệ thống còn chưa dứt lời, chợt nghe lời nói thầm trong lòng Minh Khê nó. Trong quãng thời gian nó đi giúp đỡ những nữ phụ khác rốt cuộc đã xảy ra những gì. Sau cuộc trò chuyện với hệ thống, lúc gặp Phó Dương Hy trong lòng Minh Khê hồi hộp vô cùng tim đập thất thường. Ánh mắt cô luôn không kìm được mà dừng ở bờ môi mỏng của cậu. Tựa như ma xuôi quỷ khiến cô vắt hết óc nghĩ cách để có thể ngẫu nhiên hôn được. Trong phim chẳng phải hay có cảnh vấp ngã một cái là có thể hôn được đấy thôi. Nhưng vì sao cô và Phó Dương Hy vấp ngã lại chỉ nhận được kết quả là trẹo chân? Là do cô đứng ở chỗ còn chưa đủ cao ư. Cảm ơn lúc Phó Dương Hy đón cốc trà sữa vị dâu tây từ tay người bán hàng, cầm ống hút đưa cho Triệu Minh Khê Minh Khê còn đang mải ngắm cậu trời hôm nay hơi nóng phó dương hy không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo hốt đi tay áo sắn lên lộ ra cánh tay đẹp như tượng tạc cậu cao gầy vai rộng mặt mũi tuấn tú rất nhiều nữ sinh đang xếp hàng chung quanh đều trộm nhìn qua phía cậu minh khê ngửa đầu tầm mắt từ cầm cậu lướt lên bờ môi hàng mi cô run rẩy mắt tròn đảo quanh sao thế Phó Dương Hy bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng ngầu đét một tay đút túi áo, dáng vẻ điển trai toạt trông như có thể đi kết quốc ngay được trong lòng lại hoảng muốn chết chỉ hận nỗi không thể vùi đầu vào điện thoại mà sớt con gái nói rằng chỉ coi mình là đại ca nhưng lại cứ ngắm mình chăm chú là có ý gì. Phó Dương Hy suýt chút nữa lại lên cơn tự kỷ, nhịn xuống, cậu bắt đầu lý trí phân tích, hay là do trên mặt hoặc tóc cậu có vướng gì, mình khê nuốt nước miếng tỉnh táo lại. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nắm tay và ôm là một nhẽ, nếu đột một kiễng chân lên hôn, chắc chắn Phó Dương Hy sẽ rất tức giận đến xa sầm mặt mũi, đánh mình thành đầu heo mắt. Mình khê cầm trà sữa, bịa chuyện không chỉ là trên tóc cậu có vướng gì đó thôi. Quả thế, Phó Dương Hy thấy may mắn vì mình không tự luyến. Hai người bước đến một góc, mình khê nói cúi đầu xuống tôi giúp cậu phủi đi. Con gái phiền phức thật đấy. Phó dương hy sụ mặt ra vẻ phó thiếu ra tôi đây không thích người khác sờ vào tóc mình, nhưng vì cậu là đàn em nên miễn cưỡng cho cậu sờ một chút không mấy tình nguyện cúi đầu. Mình khê một tay cầm trà sữa tay kia thì nâng lên phủi thứ gì đó khỏi đầu cậu. Lúc phủi tay cô chạm vào tóc cậu, tóc con trai khác hẳn với con gái, ngắn ngắn cứng cứng trông có hơi giống cuốn con lông tóc trụi lùi. Mình khê không kìm được mà xoa xoa vài cái. Khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì vội vã buông tay có tật giật mình nghiêng mặt đi. trông mặt phó Dương Hy xa sầm như đang bực mình thực tế thì bên tai cậu đỏ bừng cũng quay mặt đi nốt. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Mình khê nói cô giáo bảo buổi chiều sẽ giải đề có dặn phải đến sớm một chút nửa tiếng nữa tôi phải về rồi. Phó Dương Hy gật gật đầu, lạnh lùng đáp vậy về thôi, đừng nhỡ việc quan trọng. Nói xong, hai người cùng sóng vai bước về phía khách sạn. Phó Dương Hy chẳng biết lôi từ đâu ra một chuỗi mứt quả. Dưới ánh mặt trời, mứt quả lấp lánh long lanh, chuỗi mứt được cậu dơ qua. Phía bên ngoài là dòng xe của ồn ào náo nhiệt hơn phân nửa đều bị thân hình cao lớn của Phó Dương Hy che đi. Ở góc nhỏ này, chỉ còn lại yên tĩnh ngập tràn, chảy xuôi cùng thời gian. Bên ngoài chuỗi mứt được bọc ni lông sạch sẽ thêm cả một tầng giấy báo, một viên mứt lộ ra ở chóp được phủ nước mật màu vàng óng ánh kèm theo màu đỏ sẫm của quả thoạt nhìn đã thấy vừa chua vừa chua ngọt Cho cậu này, Phó Dương Hy một tay cắm túi quần, đầu thì quay qua nhìn dòng xe cậu bên ngoài, ra vẻ như chỉ tiện tay cho Triệu Minh Khê. Minh Khê vui vẻ hỏi, ở đâu ra đấy? À, lái xe nhà tôi mua cho con, dư ra một chuối. Phó Dương Hy đợi Triệu Minh Khê nhận mứt quả rồi thì cũng cắm nốt tay còn lại vào túi quần, sắc mặt ghét bỏ, mấy món ẻo là như này tôi không ăn, cho cậu tiêu hóa hết vậy. Minh Khê ăn thử một viên, trong miệng lúng búng, cảm ơn lái xe nhà cậu nhé, anh ấy bao nhiêu tuổi. Có đẹp trai không vậy? Phó Dương Hy chỉ hận sao không thể lắc bả vai của cô thật kịch liệt tức giận nói. Nghĩ cái gì đấy tiểu lý đã kết hôn rồi. minh Khê, cô có thể nghĩ gì cơ chứ? Cô chẳng nghĩ gì hết mà. Ừm, cảm ơn quà của cậu tôi rất thích. Mình Khê dơ mứt quà, nói không thì tôi cũng tặng cậu một món quà nhé. Mình Khê nói đến đây thấy hơi căng thẳng, không kìm được mà liếm liếm môi. Lại chỉ liếm được vị đường ngọt lịm đến tận trong tim. Ồ, là cái gì? Phó Dương Hy cảm thấy vụ quả đáp lễ này khá mới mẻ tuy không quá vui, nhưng nếu bé khẩu trang đã nói muốn tặng thì cậu cũng chỉ còn cách nhận. Dưới hàng cây trên đoạn đường ngoài cửa khách sạn, giữa trưa ánh nắng đọng ở trên mặt cảm giác vừa ấm áp mà cũng có hơi khó chịu. Mình khê cố nén trái tim loạn nhịp giả bộ như chỉ đang tiện tay tìm đồ trong túi áo khoác lôi ra một sợi dây buộc tóc. Màu đen lấp lánh như lông quạ dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt. Dù vậy, nhìn sao cũng thấy đây là vật dụng của con gái Phó Dương Hy còn tưởng bé khẩu trang định buộc tóc nào ngờ bé khẩu trang lại bảo cậu mở lòng bàn tay ra, đây là quả đáp lễ cho cậu. Đầu ngón tay Minh Khê chạm nhẹ lòng bàn tay của Phó Dương Hy rồi tách ra ngay. Như lông chim lứt qua, lại khiến tay Phó Dương Hy như tê giải. Phó Dương Hy, dây buộc tóc, nhưng tóc cậu ngắn thế này thì buộc kiểu gì? Tư duy của con gái thật là khó hiểu. Phó Dương Hy, gì đây? Minh Khê cảm thấy tính phó Dương Hy vừa xấu lại còn táo bảo, suốt ngày như quả sầu riêng lờm chởm gai Ti không có bạn gái nào theo đuổi cậu, nhưng mà cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều vệ tinh xoay quanh ví dụ như vụ cờ cá ngựa lần trước. Tuy hiện giờ cậu còn chưa thông suốt, cũng không xác định liệu cậu ấy có thích mình không, nhưng dựa theo thói quen của Minh Khê cô phải dành cơ hội tuyên thể chủ quyền trước nhét cậu vào trong phạm vi sở hữu của mình. Nữ sinh khác nhìn thấy cậu dùng dây buộc tóc nữ này, sẽ biết cậu đã là hoa có chủ, sẽ không tùy tiện lại gần. Nhất là vụ cơ cá ngựa lần trước. Không có gì đâu, Minh Khê ẩm ừ nói, chỉ là một dây buộc tóc tôi thấy đẹp nên từng đem đi khai quang. Cậu đeo lấy đi, sẽ giúp may mắn hơn đó. Phó Dương Hy nghe triệu Minh Khê vì mình mà chuyên môn đi khai quang một sợi dây nhỏ, chợt đỏ hết cả vùng cổ tuy bày vẻ mặt mấy trò của con gái phiền chết được nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo ở tay phải. Đúng là có hơi ẻo là. Một cậu trai cao 1m88 lại đeo dây buộc tóc. Nhưng Minh Khê lại không kìm được sự vui vẻ tâm trạng rất tốt. Cô có cảm giác như mình vừa nhân lúc Phó Dương Hy còn đang mù mờ đã để lại ấn ký đây là người của tôi trên cậu. Thế tôi về khách sạn cuối tuần gặp nhé. Minh Khê vẫy tay tiến vào khách sạn. Ừ, Phó Dương Hy cũng nâng tay vẫy vẫy, mau vào đi, không thì nhớ việc chính của tôi. Sau khi Triệu Minh khê vào trong, Phó Dương Hy đứng thêm một lát ngoài cửa khách sạn rồi mới Dương khóe miệng vui vẻ đi về. Lúc sau, một chiếc xe màu đen đổ lại. Cậu ngồi vào xe, sau khi cậu lên xe, lái xe thò mò nhìn sợi dây buộc tóc ở tay phải cậu. Chuyện gì thế này, thiếu gia yêu đương ư? Nhìn gì mà nhìn, tùy Phó Dương Hy cảm thấy đeo cái này trên tay ẻo là bỏ sư, nhưng vẫn rất nâng niu nó. Cậu vội kéo tay áo xuống, che đi không cho tiểu lý nhìn. Nhưng kéo áo xuống rồi cậu lại không kìm được mà muốn khoe khoang, lại vén tay áo lên. Mặt cậu nghiêm túc giơ cổ tay tới trước mặt tiểu lý, đắc ý vô cùng, thấy anh thích xem như vậy nên cho anh nhìn một cái đấy, được khai quang rồi, biết chứ. Anh không có đúng không? Tiểu lý, thiếu gia ngốc ngách nhà tôi yêu rồi làng nước ôi. Thời gian tập huấn trôi qua rất mau, đám bồ sương cũng chỉ sinh sự đúng một lần đó, cường độ huấn luyện càng ngày càng nặng, 21 người trong đội đều bận biệu đến tận khi trời tối đen, không hơi sức đâu nghĩ mấy chuyện đường ngang ngõ tắt nữa. Trong suốt 10 ngày tập huấn, những tuyển thù còn lại dần dần có ấn tượng mới với Minh Khê. Lúc mới đầu, họ cảm thấy lọt vào danh sách nhờ đi cửa sau, không có chút tiếng tam gì trong giới thi đua, lần tham dự này e cũng chỉ là đi cho vui. Nhưng ai ngờ rất nhiều đề bài khó nhằn trong quá trình tập huấn cô đều giải được tốc độ cũng không kém cạnh gì với bên đội tuyển của thẩm lệ nghiêu Thế là ấn tượng của những người này dần đổi mới. Nhưng lúc này cũng chỉ là hơi chút thay đổi ấn tượng cảm thấy cô dựa vào bản lĩnh cá nhân thật sự để tham gia thi đua mà thôi họ cũng không cho rằng cô đủ tài năng để đạt được thành tích gì. Hội thi đua giữa 100 trường còn có vô số người tài giỏi hơn. Dù cô có giỏi cũng chỉ thuộc dạng học sinh giỏi bình thường mà thôi. Cứ thế, 10 ngày trôi qua trong bận rộn, đoàn người trở về trường học, ngày về đến trường là vào thứ hai. Xe buýt chậm rãi dừng trước cửa trường học đúng 10 giờ sáng, thuộc tiết học thứ hai. Học sinh còn đang ngồi trong lớp, sân trường không có mấy người, chỉ có một vài thầy cô giáo đi ngang qua. Lúc đoàn người bước về tòa nhà của ba lớp, đụng phải mấy học sinh trực nhật của lớp chất lượng và lớp quốc tế. Học sinh trực nhật đồng loạt nhìn qua phía họ rồi túm tụm lại nói thầm thì. Đoàn người tập huấn về cảm thấy hơi kỳ quặc lúc họ đi tập huấn thì phải nộp di động cho nên cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở trường. Chẳng lẽ họ bỏ lỡ điều gì ư? Càng đến gần tòa nhà trong những người tập huấn có một số người không kìm được mà lôi điện thoại ra lên diễn đàn xem có chuyện gì không? Nhìn xong có người chợt nhỏ giọng hô một tiếng, vãi. Có gì hot, có người hỏi, cậu tự đi mà xem. Triệu Viện bước đến cửa phòng học, khóe mắt liếc Triệu Minh Khê đang lên tầng, trong lòng mày nghĩ xem nên làm thế nào để hòa nhau một ván. Rời nhà có hữu dụng không nhỉ? Có lẽ nên làm thêm một số việc trước khi rời nhà. Bỗng nhiên, cô ta cảm giác được, rất nhiều bạn học trong lớp đều đang ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt họ có chút khác lạ, như kiểu phấn khích vì hóng được tin nào đó. Họ đang nhìn, mình ư? Chương 48 quân tốt. Triệu Viện nhíu nhíu mày, bước về chỗ ngồi. Chỗ của cô ta ở dãy thứ ba, phải bước qua bục giảng. Trùng hợp là lộ diệp đang đứng trên bục giảng lao bằng, cậu ta cúi đầu nhìn cô ta một cái. Từ lần làm hỏng việc trước trong lòng triệu viện càng ngày càng bực lộ diệp, cô ta không hề đi xem phim cùng cậu ta, đối xử với cậu ta vô cùng lạnh lùng. Dạo gần đây lộ diệp luôn ấp à ấp úng muốn đến gần nữ thần, rồi lại không dám nhưng bây giờ triệu viện lại cảm thấy ánh mắt cậu ta rất quay dị ấy không phải ánh mắt nhìn người mình ngưỡng mộ mà pha lẫn giữa một chút kỳ quặc kinh ngạc tỉnh ngộ triệu viện chỉ tưởng đây là thủ đoạn của cậu ta để khiến cô ta chú ý tới mình cho nên chẳng buồn liếc cậu lấy một cái bước nhanh về chỗ ngồi rất nhanh sau đó cô chủ nhiệm diệp băng vào lớp dặn dò ngắn gọn về kế hoạch học tập sắp tới đồng thời nhắc nhở các bạn học tham dự tập huấn và thi đấu vòng loại phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về lại giường quay học tập bình thường Tốc độ nói của Diệp Bang luôn rất mau, ánh mắt cô ấy cũng không ngừng trên người học sinh nào quá lâu. Nhưng không biết có phải Triệu Viện tưởng tượng hay không, cô ta cảm thấy tầm mắt cô Diệp Bang lúc nhìn về phía mình có hơi khựng lại một chút tạm dừng hai giây mới vội rời mắt đi. Chấm hỏi, trong lòng Triệu Viện nôn nao, sự cảm không lành càng ngày càng mạnh. Cô ta nghe loáng thoáng những tiếng bàn luận nhỏ bên người, hình như có nhắc đến hai chữ Triệu Viện, Triệu Viện cứng đờ người quay qua chỉ thấy các bạn học đều tránh đi tầm mắt của mình. Bạn cùng bàn với cô ta là bồ sương, nhưng trong lúc tập huấn quan hệ giữa hai người vỡ tan, lúc này mặt mày bồ sương lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý muốn giúp cô ta hỏi thử xem chuyện gì đang xảy ra. Ngạc tiểu hạ ngồi cách đó không xa thì vẫn luôn lén nhìn cô ta thấy cô ta nhìn qua thì cũng quay mặt đi ngay tấp lự. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì, tại sao tập huấn về xong ai cũng nhìn chăm chăm mình? Hay là lộ diệp lại gây chuyện? Nếu tự mình đi hỏi thăm thì hơi mất thể diện, triệu viện cắn cắn môi, lôi điện thoại ra, lên diễn đàn nhìn. Cô Diệp băng còn đang đứng dặn dò ở trên thấy cô ta dùng điện thoại giữa giờ học hơi do dự một lát rồi lựa chọn nhắm mắt cho qua. Mới đầu triệu viện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến khi cô ta đăng nhập vào diễn đàn, nhìn thấy tiêu đề topic đang hot nhất trên diễn đàn. Bài đăng nọ vô cùng chói mắt bởi vì lượt click và bình luận đều rất nhiều, liên tục nằm ở trang đầu tiên, cho dù không muốn nhìn thấy cũng khó. Người thân chủ làm ở bệnh viện có giấy xét nghiệm ADN hoa khôi tiền nhiệm của trường và một bảo mẫu của nhà họ triệu kỳ quặc là kết quả cho thấy hai người họ có quan hệ mẹ con. Trong nháy mắt não triệu viện chưa kịp tiếp nhận thông tin, nhưng chỉ đọc được tiêu đề này đã đủ khiến cô ta tức sôi máu, không thể khống chế được cơn tức của mình. Đứa nào nói nhăng nói cuội, sao cô có thể có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Phân được? Một bà bảo mẫu, trang đầu tiên có đăng tải giấy xét nghiệm. Bình luận ở dưới đã kéo dài đến mấy ngàn cái, topic có hơn 200 trang, đủ loại ngôn luận, thật hay đùa, chỉ dựa một tờ giấy xét nghiệm thì có thể nói lên điều gì chứ? Tôi còn nhặt bừa hai sợi tóc rồi nói có quan hệ cha con được kìa. Chủ post có thù lớn cỡ nào với triệu viện vậy? Mới đầu đa số người cũng hoài nghi giấy xét nghiệm là giả. Nhưng học sinh trường trung học A đa số là con nhà giàu, một số học sinh có cha mẹ làm bác sĩ, cũng có học sinh giỏi máy tính họ đều tự kiểm chứng một lượt. Tầm khoảng bình luận thứ 200 có một nam sinh thuộc thế gia y học bình luận rằng tờ giấy xét nghiệm này là hàng thật đúng là mẫu giấy của bệnh viện và hoàn toàn hợp lệ cộng thêm một nam sinh lớp thường 53 rất am hiểu máy tính cũng thử kiểm tra và đứng ra khẳng định tờ giấy xét nghiệm này không có dấu hiệu Photoshop. Bắt đầu từ khúc này, dần dần có người tin tưởng giấy xét nghiệm này là thật. Nhưng cũng có người ngay lập tức đặt ra nghi vấn thế nhỡ đây không phải là ADN của triệu viện và người bảo mẫu kia, mà do ai đó muốn hãm hại triệu viện tùy tay dùng tóc của mẹ mình rồi nói rằng thì sao? Quá ác độc, thảo luận càng ngày càng náo nhiệt. Có một nữ sinh có cha mẹ công tác ở bệnh viện số 3 không nín được mà bình luận định không nói rồi, nhưng mà cuối tuần trước bệnh viện số 3 quả thực có tên triệu viện và trương ngọc phân trong danh sách mẫu xét nghiệm. Bình luận này vừa xuất hiện, khiến cả diễn đàn suýt thì nổ tung. Đề tài phát triển sang một phương hướng không ai ngờ đến. Mới đầu còn có người nghi ngờ độ xác thực của giấy xét nghiệm trải qua hơn 400 bình luận, đa số người đều đã xin mẫu giấy xét nghiệm này là thật. Tuy trong đó vẫn còn bình luận bác bỏ của những người hâm mộ triệu viện, nhưng số lượng không nhiều. Thảo luận càng ngày càng náo nhiệt một người nối một người suy đoán. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì? Hoa Khôi cũ là con gái riêng của cha mình và bảo mẫu tôi mới tra xét mấy công ty lớn lớn nhỏ nhỏ nhà họ Triệu khá nổi tiếng ở thành phố chúng ta tài sản không ít. Cha Triệu Viện tên Triệu Hoành chí Trời ạ, vợ ông ta và các công nhân có biết ông ta ngoại tình với bảo mẫu còn đẻ ra con gái riêng không? Rep CMT trên, vợ Triệu Hoành chí chắc chắn biết rồi, không thì sao lại để Triệu Viện ở trong nhà mình nhiều năm đến thế? Thế thì lỗ chết thay bảo mẫu nuôi con gái riêng. Nếu giả thiết cả nhà họ Triệu đều biết Triệu Viện là con gái riêng, vì sao anh trai Triệu Viện lại đối cổ tốt như vậy? Lớp bọn tôi trước kia ai cũng từng thấy anh trai cổ lái xe đến đón cổ. CMT trên lộ là mình học lớp chất lượng 5-3 rồi kìa. Mà thôi tầm này cũng không rảnh mắng cậu bỏ đá xuống giếng với bạn cùng lớp dù sao ở đây ai ai cũng hit dreamer cả ai mà biết được nội bộ nhà họ thế nào, nhưng nhà họ Triệu siêu loạn thì chắc là sự thật rồi. Ê, nghe nói anh hai của Triệu Viện là nghệ sĩ đấy, tên Triệu Mặc thì phải xảy ra chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ảnh không? Có một vấn đề nữa, nếu hoa khôi tiền nhiệm là do Trương Ngọc Phân đẻ cho Triệu Hoành chí thế sao bà bảo mẫu Trương Ngọc Phân kia còn sống ở nhà họ Triệu nhiều năm thế được? Đừng hỏi tôi là ai, Triệu Viện từng tổ chức sinh nhật ở nhà, ai cũng biết hai tháng trước Trương Ngọc Phân còn từng làm bảo mẫu ở nhà cổ. Không nín được phải cảm thán một câu, bà bảo mẫu kia trên ảnh trông xấu quắc triệu hoành trí giàu gì ra sản cũng bạc triệu mà gu kém thật đấy. Bình luận cực đoan một câu lại tiếp một câu. Triệu viện vừa mới tập huấn về, giờ mới biết chuyện, mà tiêu đề của topic này được đăng từ ba ngày trước có nghĩa là đã có vô số người trong trường và cả các trường khác nhìn thấy topic hơn nữa còn tham dự thảo luận. Thảo nào ban nãy lúc mới vào ánh mắt của mọi người đều có chút quái lạ. Đến cả cô chủ nhiệm cũng có vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Triệu viện vừa tức vừa thẹn, không dám xem tiếp topic này nữa tim cô ta đập bình bịch vì thức bàn tay nắm di động run rẩy, máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, phẫn nộ và sợ hãi như sóng thần ập tới. Phẫn nộ là bởi vì cô ta không phải đứa con riêng nào hết. Sợ hãi là vì bị mọi người phát hiện, hóa ra cô ta hoàn toàn không phải là con cái nhà họ Triệu. Nhưng rốt cuộc là do ai làm. Triệu viện tức giận vô cùng, Diệp Bang còn đang đứng trên bục giảng trò chuyện cô ta lại đột một đứng dậy. Triệu viện em làm gì đấy, ngồi xuống. Lời trên diễn đàn đều là giả. Trái tim triệu viện kinh hoàng, hô lớn với cả lớp. Cả người cô ta run rẩy, nước mắt tuôn trào. Diệp băng trần an, triệu viện hay là em tới phòng giáo viên ngồi một lát với cô chuyện trên diễn đàn nhà trường sẽ giải quyết. Học sinh lớp chất lượng còn đang xì xào bàn tán chuyện này, thấy thế tất cả đều ngừng hóng drama. Triệu viện ấm ức đến thế, có khi nào việc trên diễn đàn chỉ là bịa đặt thôi. Dây kế tiếp triệu viện cầm túi sách xông ra ngoài. Kẻ làm ra loại chuyện này còn ai vào đây nữa, hận cô ta đến thế này chỉ có thể là triệu minh khê. Triệu viện đỏ ửng mắt lao ra, lớp chất lượng xôn sao, phòng học loạn xạ bát nháo. Diệp băng sợ triệu viện nghĩ quần cũng vội đuổi theo. Cô giáo diệp băng đi rồi, cả lớp lại càng thêm huyên náo, có một số người không kìm được cũng chạy theo. Họ trông thấy triệu viện vọt lên trên tầng. Vãi, học 3 năm trời mới hít được quả dreamer lớn thế này. Giấy xét nghiệm trên diễn đàn rốt cuộc là do ai đăng? Phải thù triệu viện sâu đến cỡ nào nhảy? Làm chuyện quá đà như thế? Cậu thấy không đúng hay sao? Tớ thì thấy rất đáng tin mặt chủ post khi nói rõ ràng, có chứng cứ, chỉ có cái khó hiểu là sao nhà họ triệu biết triệu viện là con gái riêng mà vẫn nuôi lớn cô ta trong nhà. Nói chung là loạn khiếp kích thích thật, tớ cũng thấy topic kia phải đúng đến 80%, mà các cậu biết gì chưa? Hôm qua ba tớ về nhà có nói, nhà tớ có hợp tác với công ty nhà họ Triệu, vụ này hình như cũng lan truyền khắp công ty nhà họ rồi. Cha của Triệu Viện hôm qua hình như cũng đã biết chuyện. Chuyện trên diễn đàn trường mà cũng lan đến cả mấy công ty lớn á. Nghe nói là vì có người dán một bản trước cử công ty của cha Triệu Viện. Giữa không khí ẩm ý của lớp học bồ sương trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cô ta dường như nhận ra được điều gì cho nên, đây là lý do dạo này Triệu chạm hoài không đến đón Triệu viện nữa. Là vì phát hiện cậu ta là con gái riêng. Nhưng thế lại càng khó hiểu, vụ của Triệu Minh Khê là sao đây? Trường học nhao nhao ồn ào, ở nhà ông Triệu cũng đang giận dữ vô cùng. Tối hôm qua, ông đã cảm thấy ánh mắt khi lễ tân dưới tầng chào ông giám đốc Triệu có hơi kỳ quặc. Sáng nay đến công ty mới biết có một tin tức chấn động. Ngày hôm qua, có người dán một mẫu giấy xét nghiệm con lên cửa công ty. Tối qua, sau khi có mấy công nhân phát hiện ra liền nhanh chóng xé nát tờ giấy khỏi cửa, nhưng nội dung trên giấy thì như mọc thêm cánh, đến sáng nay đã bay khắp công ty. Bây giờ ông Triệu không hề muốn nhớ lại lúc trợ lý đầu túa mồ hôi, bước vào báo cáo với ông việc này. Ông nhìn tờ giấy xét nghiệm nọ, sắc mặt xám ngắt, vò nó thành một cục ném xuống đất. Ông Triệu tức đến độ nói tục là đứa chó nào làm. Ông hỏi trợ lý, trợ lý nào hay, vội đáp, để tôi tới ban bảo vệ kiểm tra camera. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ đương nhiên không phải đi tra xem ai cố ý dán giấy trên cửa công ty, mà là kiểm tra xem nội dung trên giấy rốt cuộc là thật hay giả là chuyện như thế nào. Triệu viện sao lại có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Phân được? Trương Ngọc Phân là người nào? Ông Triệu nhớ mãi không ra, đến khi nghĩ tới bà bảo mẫu bình thường lười đánh răng đã bị nhà ông cho nghỉ việc, ông tức đến độ suýt tăng huyết áp Trợ lý do do dự dự nói thêm, diễn đàn trường chỗ con ngài học hình như cũng đang thảo luận việc này, đối phương đã đăng một bản lên diễn đàn, bây giờ ai cũng đang bàn luận. Bàn cái gì, ông triệu thức đến nổi gân xanh, đi đi lại lại trong văn phòng, quăng vỡ ba cái chén. Trợ lý hoàng hồn nhìn ông một cái, cắn răng nói, nói ngài tàng tiệu với bảo mẫu, rồi đè ra triệu viện. Còn nói khẩu vị ngài mặn, ra tay với cả bảo mẫu. Sao có thể ông Triệu phẫn nộ, mặt mũi đỏ tưng bừng, đỏ đến tận mang tai, tiếng hô như tiếng sư tử giống, ai dám nói linh tinh thì đuổi việc ngay lập tức. Nhưng loại tin tức ngoài luồng này là chuyện hay bị đàm tiếu say xưa nhất chưa đầy một buổi sáng, không riêng công nhân ở công ty Triệu Hoành chí đến cả nhân viên công ty tòa nhà kế cũng đều cười đến sấp ngừa. Trên chán ông Triệu nổi gân, lúc ông lái xe từ gara về nhà, hai thanh niên ở công ty cách vách còn đang cầm cà phê nói về chuyện này, thật hay đùa. Lão già ở cách vách á, chưa nói dứt lời, họ đã phá lên cười thế có ảnh chụp của mẹ bảo mẫu kia không? Vãi, thế này á, bảo là 50 tuổi mà nhìn như hơn 60, ngoại tình với ai cũng đỡ hơn với mẹ này. Khẩu vị mặn thật, ông Triệu thức đến đau tim, đóng cửa xe thật mạnh, mắt trợn chừng. Triệu viện sao có thể là con Trương Ngọc Phân bao nhiêu năm nay chúng ta hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Cả nhà họ Triệu đều như bị xét đánh, việc này có thể có rất nhiều nghĩa. Có nghĩa là năm xưa hai đứa trẻ bị cháo có thể là do cố ý. Cũng có nghĩa là có thể con của họ bị người cố ý vứt bỏ, suýt thì đã bị đông chết. Đối phương lại nhét một đứa trẻ hoàn toàn không có quan hệ gì với họ vào, bao năm qua họ cho nó ăn ngon mặc đẹp, hưởng sự dạy dỗ tốt nhất. Thậm chí đối phương còn làm bào mẫu ở nhà họ nhiều năm đến thế, vẫn luôn rất gần gũi với triệu viện. Đối phương ác ý cướp đi cuộc sống mà con họ đáng lẽ phải được hưởng, nhưng lại không hề bị tồn thất gì, vẫn có thể sống cùng con mình. Nghĩ đến việc giả thiết này có tỷ lệ là sự thật người nhà họ triệu ai nấy đều ghê tởm, phẫn nộ vô cùng. Nếu giả thiết này là thật như vậy trương Ngọc Phân chính là hung thủ còn họ lại nuôi nấng con hộ hung thủ suốt 18 năm trời. Hơn nữa họ còn vì quá mức yêu thương con của hung thủ mà để đến nỗi bị con đè quay lưng. Mặt bà triệu trắng bạch ngồi sụp xuống vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Quá hoang đường. Mặt triệu chạm hoài xa sầm, ai tưởng tượng mà quá đà thế này, lại còn lan truyền khắp nơi. Anh ta hoàn toàn không dám suy ngẫm giả thiết đáng sợ kia. Triệu vũ ninh đâu, triệu mặc hỏi, nó ở trong trường, có biết chuyện không? Triệu chạm hoài đáp, nó không mấy khi lên diễn đàn, năm một với năm ba còn chia khu chắc là không biết. Nhưng trợ lý lý có nói ba hôm trước đã có bài đăng trên diễn đàn trường bọn nó, bây giờ đang rất loạn cũng có khi hôm nay nó đã biết rồi. Rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Triệu mặc bực bội vút tóc, đã có người mò đến tận webua của em để tìm hiểu, người đại diện bảo em mau về công ty, không thì phóng viên có thể sẽ đến nhà tìm em. Em không ở nhà được đâu. Cơn thức của ông Triệu sôi trào như núi lửa, phải cố nén để hơi bình tĩnh lại, vậy mau về công ty đi. Còn ở nhà e là chỉ gặp phiền hà thôi, lại cũng không giúp ích được gì. Bà Triệu nhặt giấy xét nghiệm lên nhìn, dần định thần lại ôm ngực khóc hỏi Triệu hoành Chí tên khốn nhà ông, hay là ông thật sự có gì đó với Trương Ngọc Phân. Làm gì có chuyện ấy triệu hoành trí thức run người, không hề giữ hình tượng, nhảy dựng lên, dù tôi có thèm của lạ thì cũng phải tìm mấy người mẫu trẻ, Trương Ngọc Phân chỉ là một bảo mẫu, sao tôi có thể có gì đó với mụ ta được bà có biết bây giờ ngoài kia người ta đang nói tôi thế nào không? Công nhân công ty tôi bây giờ đều đang cười nhạo tôi sau lưng, đã lúc này rồi, bà cũng đừng sinh sự nữa. Triệu Trạm hoài lý trí hơn một chút nói, bây giờ chưa khẳng định được gì cả chị E là đối thủ cạnh tranh với cha cố ý bịa chuyện nữa. Nếu muốn chứng thực thì tự nhà ta phải đem tóc Trương Ngọc Phân và Triệu Viện đi xét nghiệm. Triệu mặc em về công ty trước chị Vương, đỡ mẹ em lên tầng nghỉ ngơi đi. Rồi anh hỏi ông Triệu, ba, ba cảm thấy bây giờ nên giải quyết thế nào? Nói xong, Triệu Chạm Hoài cũng không nhịn được hít sâu một hơi, không thể để dư luận tiếp tục bàn tán nữa, không thì thanh danh của ba tiêu tùng mất. họp cổ đông tháng sau tổ chức kiểu gì, còn cũng không mặt mũi nào mà tham dự. Ngoại tình với bảo mẫu trong nhà, việc này nói lớn cũng lớn, mà bảo nhỏ cũng nhỏ. Nhưng vấn đề là ảnh hưởng đến thể diện ông Triệu. Nghĩ mà xem, ông đã bao tuổi rồi, còn ngoại tình với bảo mẫu trong nhà, rồi những người trong giới sẽ nhìn ông ra sao? Sau này lúc thương thảo, lúc đánh gôn, đám đàn ông trung niên sẽ ở sau lưng cười nhạo ông thế nào? Và cả các bà vợ trong giới, đều lắm miệng cả, chỉ sợ không đến hai ngày, chuyện này sẽ truyền khắp giới. Ba phải mau chóng quyết định đi. Triệu chảm hoài và trợ lý đồng thời nói, ông Triệu bực bội cao tóc, ngạc tiểu hà thấp thỏm ngồi trong lớp nhìn quanh thấy mọi người loạn cao cao nhất là Triệu viện cảm thấy thù lớn như được trả. Cô ta không nhịn được đông đưa chân tháo tai nghe xuống. Bây giờ chỉ việc chờ xem kịch vui thôi. Lý do cô ta mới chỉ dùng mẫu xét nghiệm chứng minh Triệu Viện và Trương Ngọc Phân là mẹ con ruột mà chưa tung mẫu xét nghiệm thể hiện Triệu Viện và Triệu Vũ Ninh không phải chị em ruột ra là bởi người chơi hệ đạo diễn như cô ta rất chú trọng chuyện cài cấy nhiều tầng plot twist. Nếu tung hết tin ra trong một lần để ai cũng biết Triệu Viện không phải con gái nhà họ Triệu mà là con của bảo mẫu tin nóng hổi nhất lộ ra hết thì còn gì để hóng nữa. Phải để mọi người lầm thường Triệu Viện là con gái riêng của ông Triệu với bảo mẫu thì mới quay đục bề nước được. Thấy ngạc tiểu hạ cười tùm tỉm bồ sương nhìn cô ta một cách kỳ gì. Trên người triệu viện xuất hiện quả dưa to bự khiến cô ta vui vẻ đến thế ư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc trước triệu viện gặp phải chuyện như vậy, hai người họ chắc chắn sẽ tranh nhau lao ra mắng chửi người, bảo vệ triệu viện. Nhưng bây giờ cả hai người không một ai đứng về phía triệu viện, mà trái lại còn có cảm giác khoái trá khi thấy triệu viện gặp họa rốt cuộc đây là lỗi triệu viện hay là lỗi của hai người họ. Bồ sương bĩu môi cảm thấy mình vẫn khác xa ngạc tiểu hạ, không muốn đánh đồng bản thân mình với cô ta. Bên phía Minh Khê, lúc cô về đến phòng học buông cặp sách thì cũng đã hay chuyện. Nguyên nhân không ai khác ngoài thành viên cốt cán của tập đoàn ăn dư hóng thị phi, Kha Thành Văn. Kha Thành Văn vừa trông thấy cô, mắt phụt sáng, nhanh nhào súng lại, triệu Minh Khê chuyện trên diễn đàn là thật hay giả thế cậu có biết gì không? Còn chưa dứt lời cậu ta đã bị phó Dương Hy đẩy ra. Phó Dương Hy hầm hừ lườm cậu ta một cái, nói muốn nói cứ việc nói, đừng có rỗi cổ như rùa sán lại gần nước bọt sắp văng tới chỗ tao rồi đây này. Cậu ấy mới thi vòng loại bên khu tập huấn xong, làm sao mà biết được chuyện trên diễn đàn. Các cậu đang nói gì thế? Chống ngực minh khê đập mạnh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện xấu gì liên quan đến mình. Cứ gì mà suốt quãng đường từ xe bát xuống cho đến lên phòng học cô đều thấy có người đang túm tụ bàn tán cô nhìn phó dương hi thấy phó dương hi không định nói, bèn ngồi xuống, quay sang hỏi kha thành văn tóm lại là chuyện gì liên quan đến tôi à? tinh thần hóng hớt của kha thành văn thiêu đốt bừng bừng, chuyện nói ra thì dài, mình khê thế thì cậu nói ngắn gọn thôi. sắp vào học rồi. phó dương hi không mấy vui khi thấy cô ngồi gần kha thành văn đến thế, cậu nâng tay đặt trên đầu cô, xoay đầu cô lại thở dài, thích nói chuyện thì quay lưng cũng nghe được cổ xoay mạnh thế không sợ mỏi à? minh khê nhìn Phó Dương Hy, hả? Phó Dương Hy đáp là việc của Triệu Viện bên lớp chất lượng cơ mà chuyện cô ta thì liên can gì tới cậu? Kha Thành Văn chen miệng, khái quát trong một câu, có người tung tin xấu của Triệu Viện trên diễn đàn. Ba người đang nói chuyện rôm giả thì thầy lưu bước vào, vừa vào lớp đã bước đến chỗ bọn họ than thở Triệu Minh khê cơ hội tham dự thi đua rất hiếm có em nên tập trung học hơn mới phải. Trước khi đi tập huấn thì toàn nhìn chằm chằm bạn cùng bạn, bây giờ đi tập huấn về vẫn y chang không khác. Không thì tôi đổi chỗ cho hai đứa. Phó Dương Hy suýt thì đập bàn nhảy dựng lên tức mình nói, Lư Vương Vĩ ông đừng có mà sinh sự. Mình Khê cũng hoảng sợ thầy ơi, không cần đâu à. Hai câu từ chối đồng thời thốt ra. Nói xong hai câu này cả Minh Khê lẫn Phó Dương Hy đều cứng đờ người. Bầu không khí xấu hổ. Hai người đỏ hết bên tai có tật giật mình, đồng loạt quay đầu không dám nhìn nhau. Lư Vương Vĩ đang định nói tiếp phía bên ngoài chợt truyền đến tiếng người xôn xao. Gì thế này, chỉ thấy cô giáo Diệp Băng và đám học sinh lớp chất lượng cùng ùa tới đây, nhưng khác với lần gây gổ trước lần này đám học sinh ở sau hình như chỉ đang phấn khích vì hóng thì tất cả đều theo sau một nữ sinh. Mà nữ sinh đứng đằng trước nọ, Lư Vương Vĩ nhận ra đó là triệu viện lớp chất lượng. Thấy cô ta mặt mũi tái nhật, trông tức giận đùng đùng, mắt đỏ ngầu trong lòng Lư Vương Vĩ cảnh giác, cảm thấy cô ta định gây sự với học sinh lớp mình, thế là chưa đợi đám người đến gần, thầy đã bước lên trước hỏi có chuyện gì. Đến lớp chúng tôi có chuyện gì? Triệu viện nhìn chằm chằm phó Dương Hy và Triệu Minh Khê đang lấp ló trong phòng học khóc không thành tiếng, nói là các người làm phải không ủy thế hiếp người quá đáng. Cơn tức của phó Dương Hy bùng lên, cậu đập bàn đứng dậy, chỉ vào bản thân, không dám tin mà hỏi con bé đó nói tôi ấy à định gây sự với tôi. Chán sống rồi, Minh Khê mới về lớp còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cô nhíu mày đăng nhập vào diễn đàn trường dưới sự chỉ đạo của Kha Thành. Chưa đợi phó Dương Hy ra tay, đám đàn em của cậu trong lớp quốc tế đã sông sáo thức giận hộ, vừa phải nhé, chuyện gì cũng đổ lên đầu đại ca bọn này là sao. Không tự nhìn lại mình đi, đã đủ tư cách để đại ca liếc mình một cái chưa mà ảo tưởng sức mạnh. Trường hợp sắp náo loạn, thì từ thang lầu bên kia có một người bước lên, chính là trợ lý Lý Diệp của ông Triệu. Triệu viện trông thấy người quen, mắt lại càng đỏ. Lý Diệp ăn diện chỉnh chu bước tới, đưa danh thiếp ra cho Diệp Băng và Lô Vương vĩ kiểm tra rồi nói, "Tôi là trợ lý của ngài Triệu Hoành Chí." "Chuyện là vậy, ông chủ tôi bận không đến được, nhưng việc lần này cũng đã đến tai ông chủ, ông ấy cử tôi đến xử lý." Tiếng ồn ào trên hàng lang tức khắc im bặt, mọi người phấn khích mà hóng thị trong im lặng. Họ đều đang đợi xem Lý Diệp sẽ nói gì tiếp, đây chính là đại diện của một nhân vật khác trong vụ thị phi lần này, Triệu Hoành Chí. Tim ai nấy đều đập bùm bùm vì kích động. Trong đám đông, có người không nén được mà hỏi, rốt cuộc triệu viện có phải là con gái riêng với bảo mẫu không? Không phải, Lý Diệp kiên quyết lắc đầu có một việc mọi người không biết cô triệu viện đây với nhà họ triệu. Lời này khiến bốn phía đều kinh ngạc. Lý Diệp nói tiếp nhà họ triệu vẫn luôn nuôi nấng triệu viện như con gái đẻ. Việc cô ấy có quan hệ mẹ con với bảo mẫu cũng là chuyện đến bây giờ ông chủ tôi và người nhà ông chủ mới hay. Họ cũng thấy rất kinh ngạc cho nên cử tôi đến đón cô Triệu Viện về để xét nghiệm ADN một lần nữa. Mặt Triệu Viện biến sắc hồ hấp dồn dập bất ngờ nhìn chằm chằm lý diệp 6 chữ không có quan hệ máu mù này là ai sai anh ta nói ra. Cho nên bí mật mà cô ta liều mình muốn giấu giếm cứ thế mà bị ông Triệu vạch trần một cách thẳng thừng. Người nhà họ Triệu có từng nghĩ đến chuyện sau những lời ấy cô ta khó mà sống yên trong trường học không? Gì gì gì? Đám đông không lốt kịp thông tin, có người nhịn không được hỏi thêm, nếu không có quan hệ huyết thống thì sao lại nuôi như con gái ruột? Lý Diệp trả lời, là bởi lúc mới sinh, hai đứa trẻ bị ôm nhầm. Cô Minh Khê thành trẻ mồ côi, còn cô Triệu Viện bị lầm thành con gái ruột mang về nhà. Nhà họ Triệu và cô Minh Khê đều là người bị hại. Bây giờ biết được quan hệ giữa Bảo Mẫu Trương Ngọc Phân và cô Triệu Viện, chúng tôi đều rất kinh hãi, nên quyết định muốn kiểm tra tính thật giả của chuyện này. Nếu là thật nhất định chúng tôi sẽ yêu cầu bên phía bảo mẫu chịu trách nhiệm. Lý Diệp nói năng rành dọt quyết đoán. Anh ta vừa dứt lời, đám đông trên hàng lang ngay lập tức tưởng tượng ra được vô số phở kịch. Từng câu từng chữ vừa rồi đều đủ khiến người khác trợn mắt vì kinh ngạc. Nói cách khác 18 năm trước ôm nhầm con triệu minh khê mới là thiên kim hàng thật giá thật triệu viện là tu hú chiếm tổ nhưng lại bị nhà họ triệu lầm thành thiên kim tiểu thư thật mà yêu chiều. Bây giờ, phát hiện ra Bảo Mẫu vẫn luôn sống ở nhà họ Triệu rất có thể chính là mẹ đè của Triệu Viện cũng tức là hung thủ cháu con năm xưa. Lượng tin tức quá lớn, tất cả mọi người đều hoàng hốt đến cùng cực, Lý Diệp cố gắng bình tĩnh. Trước lúc anh ta tới, ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đã ra quyết định. Việc đã đến nước này, chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ thể diện của công ty và hình tưởng của ông Triệu, không thể để lời dèm pha ông Triệu ngoại tình với Bảo Mẫu tiếp tục lan truyền nữa. Vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng công khai việc ông Triệu và Triệu Viện không có quan hệ máu mù. Bây giờ trong đầu người nhà họ Triệu chỉ còn biết nghĩ đến mẫu giấy xét nghiệm nọ ai còn rảnh quan tâm tâm trạng đứa con gái có thể là của hung thủ Sắc mặt Triệu Viện trắng bạch cô ta nhìn chằm chằm Lý Diệp giờ phút này cô hiểu được mình đã trở thành quân tốt bị thí. chương 49, Phong cách lái máy bay trực thăng giải giấy xét nghiệm ADN. Nhà họ triệu cũng biết chuyện này cần được giải quyết thật nhanh chóng lần trước công ty triệu chạm hoài gặp tổn hại rất nặng vẫn còn chưa hồi phục lại được. Bây giờ nếu danh dự của triệu hoành trí mà cũng tiêu tùng thì công ty nhà họ triệu sẽ đứng trước nguy cơ bị hạ mức tín nhiệm vô cùng ác liệt. Thanh danh, danh dự những thứ này tạm chưa bàn đến, điều quan trọng nhất là việc có si cam đan ồn ào sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của các công ty khác trong mối quan hệ hợp tác với nhà họ triệu tới lúc ấy tổn thất họ gặp phải sẽ còn cao hơn mấy triệu nhân dân tệ lần trước rất nhiều. Thế nên, nếu để người khác coi chủ tịch nhà họ Triệu như tên hề vì ngoại tình với bảo mẫu chẳng thà thanh minh với công chúng rằng năm xưa con gái nhà họ Triệu bị đánh cháo, họ bị lừa cả nhà họ Triệu đều là người bị hại, từ đó vất hàn nhà họ ra khỏi bãi nước đục. Cũng vì thế mà sau khi Lý Diệp đến trường học, ông Triệu ngay lập tức chỉ huy cấp dưới gửi email hàng loạt cho cổ đông công ty để giải thích đầu đuôi sự việc. Về phần triệu chạm hoài, anh ta tìm người cha IP trên diễn đàn trường và camera trước cửa công ty để tìm bằng được là ai cố ý làm bông bét mọi chuyện. Mặt khác, anh ta cũng cử lý diệp đến trường đón triệu viện về và đi tìm Trương Ngọc Phân. Lần này, nhà họ muốn đích thân đưa hai người đi xét nghiệm. Ngay lúc nhà họ triệu đang sứt đầu mẻ chán vì mớ bòng bong thì đám học sinh ở trường trung học A ăn được quả thị to bự nhất 3 năm trở lại đây. Ai nấy đều choáng váng với độ xanh chín của quả thị này, đến cả các thầy cô giáo cũng chỉ biết nhìn nhau bất đắc dĩ, không lời nào để nói. Trời chữ có nghĩa là mức độ thông tin của một tin tức. Bây giờ nhà họ chịu muốn xét nghiệm ADN một lần nữa, kết quả xét nghiệm thứ hai này chưa có nhưng chuyện thiên kim thật thiên kim giả thì đã như đinh đóng cột. Cạn mẹ lời từ từ để não tớ lốt đã chuyện tưởng chỉ có trong phim lại xảy ra ngoài đời thật. Nếu đúng như lời trợ lý của Triệu Hoành Trí thì nhà họ Triệu và Triệu Minh khê đáng thương thật Nhà họ Triệu thì không dừng phải nuôi hồ con người khác Đổ không biết bao nhiêu tiền vào một người chẳng phải máu mù Các cậu có nhìn thấy cách ăn mặc của Triệu Viện không? Không xa xì quá đà nhưng đều là hàng hiệu mẫu mới nhất Mà nghe nói kỳ nghỉ đông hè mỗi năm cô ta đều được tham gia trại hè ở nước ngoài Chi phí mấy trăm ngàn tệ lận Nếu là tớ thì tiếc rẻ chết mất kiểu gì cũng phải bắt cha mẹ đẻ Triệu Viện đền bằng được Nhà họ triệu thì đáng thương chỗ nào, theo lời ông trợ lý kia thì 2 năm trước họ đã biết triệu viện không phải con đẻ nhưng vẫn tiếp tục nuôi thì trách được ai bây giờ. Mà nhà họ đầy tiền không cần cậu lo hộ, tội nhất là triệu minh khê kia kia, không dưng lại thành đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Mà còn tớ cảm thấy nhà họ đối xử với triệu minh khê chẳng tốt bằng với triệu viện. Cậu nghĩ đúng rồi đấy một nữ sinh lớp chất lượng nói, vẻ mặt chịu hết nổi cái nhà này năm trước họp phụ huynh, nhà họ chỉ đi cho triệu viện, không ai đi họp cho triệu Minh Khê. Chuyện này tớ còn nhớ như in. Hơn nữa bây giờ triệu Minh Khê còn đang ở nội chú trong trường kia. Hay là nhà họ chịu không muốn cổ sống trong nhà, đuổi cổ ra trọ trong trường. Nói đến đây, ai cũng thấy tội nghiệp Minh Khê. Má ơi, nhà họ chịu bị điên à. Xin được phép rút lại cảm giác thấy họ đáng thương. Nhà họ ngoại trừ Triệu Minh Khê ra thì chắc đầu óc có vấn đề cả không phải con đẻ thì đối xử tốt con ruột nhận về nhà lại bị đối đãi thê thảm như thế. Cậu hiểu làm sao được nuôi nhiều năm như thế đương nhiên phải có tình cảm rồi còn con ruột mới tìm về thì bản chất cũng chỉ là người xa lạ thôi. Tóm lại người đáng thương nhất vẫn là Triệu Minh Khê. Cả trường đều xôn xao bàn tán chuyện này. Nhà họ triệu triệu viện triệu minh khê ba danh từ này xuất hiện khắp mọi xó xỉnh trong trường, các lớp học ký túc xá nam nữ tin sân thể dục và cả phòng công tác của giáo viên. Tùy triệu vũ ninh được gia đình dặn dò không cần để tâm những chuyện khác phải tập trung học hành, nhưng giờ phút này cậu ta đào đâu ra tâm trạng mà học nữa. Đến cả học sinh năm nhất cũng đang bàn tán việc này. Không ngừng có người phấn khích tới chỗ cậu ta hóng hớt, ví dụ như hỏi gia đình cậu ta phát hiện triệu viện không phải con đẻ bằng cách nào tìm được triệu minh khê kiểu gì rồi gì mà hai năm trời sao không tìm cha mẹ đẻ của triệu viện sao lại nuôi luôn cả hai người con già con ruột suốt cuộc thì cha mẹ cậu ta nghĩ gì? Triệu vũ ninh bực bội vì bị làm phiền quăng cả sách đi. Từng câu hỏi của những người này không khác nào những bàn tay tát trên mặt cậu ta. Nhìn mà xem ai cũng hiểu người vô tội nhất là Triệu Minh Khê nhưng vì sao trước kia cậu ta và cả nhà lại đều có mắt như mù Cũng chính sự thiên vị của cả nhà cậu ta với Triệu Viện suốt 2 năm nay mới dẫn đến việc Triệu Minh Khê đoạn tuyệt với họ Những cái này tạm chưa bằng bây giờ lại còn lộ ra Triệu Viện rất có thể là con của bà Bảo Mẫu Trương Ngọc Phân Triệu Vũ Ninh vừa tức vừa thấy ghê tởm đến độ muốn ói Bạn bè cùng trường chỉ hóng thị nên không biết bình thường ở nhà họ Trương Ngọc Phân như thế nào, nhưng Triệu Vũ Ninh thì biết rất rõ. Bà bảo mẫu đó cậy mình làm ở nhà họ Triệu hơn mười mấy năm, từ lúc Triệu Viện mới sinh, bà ta đã làm cho nhà họ Triệu rồi cho nên bình thường luôn tỏ thái độ khinh miệt những người giúp việc khác trong nhà như lái xe, bảo mẫu vương từ bé triệu vũ ninh đã không thích bà ta bởi vì bà ta chỉ biết xoay quanh triệu viện mỗi lần triệu viện tan học về bà ta hết sợ cặp sách triệu viện đeo bị nặng lại sợ triệu viện mệt nhọc chỉ hận không thể bế triệu viện lên tầng chăm bẵm đương nhiên bà ta không dám bất cần lúc chăm sóc triệu vũ ninh nhưng không tận tâm bằng lúc chăm triệu viện nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là một bào mẫu được cái lanh lệ cũng khá chịu khó làm việc triệu vũ ninh lại là con trai tính tình thoải mái nên không so đo nhiều thế nên bao năm qua Bà bảo mẫu này ăn mặc đều do nhà họ chịu lo, lại hưởng lương cao. Nếu không vì lần trước trợ lý của anh cả bắt gặp Trương Ngọc phân thái độ với triệu Minh Khê, chỉ e hiện giờ bà ta vẫn còn sống ở nhà họ. Nhưng một bà bảo mẫu như thế lại rất có thể là mẹ đè của triệu viện. Tức là sự thiên vị bà ta dành cho triệu viện là xuất phát từ tình mẹ chứ không phải vì bà ta chịu khó. Cũng tức là những điều không tốt bà ta từng làm với Minh Khê có thể đều vì bà ta có ác ý với cô. Bây giờ ngồi ngẫm lại từng chi tiết Triệu Vũ Ninh chỉ thấy lạnh sống lưng, càng nghĩ lại càng cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt dạ dày, khiến bụng cậu ta nôn nao, cảm giác muốn ói. Nếu chuyện này được xác thực, nghĩa là nhà họ bao năm qua đã trả tiền lương cho hung thủ khiến máu mủ ruột da của họ bị lạc mất. Triệu Viện đi theo trợ lý Lý Diệp của ông Triệu, nghe nói là xin nghỉ 7 ngày không đến trường, vừa khớp thời gian cho ra kết quả xét nghiệm ADN. Mà làm nhân vật có liên quan, nguyên một ngày Minh Khê đều nhận được ánh nhìn đồng tình của toàn trường. Đám đàn em trong lớp quốc tế vì phó Dương Hy mà bình thường cũng đã rất hay bảo vệ Minh Khê rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, ánh mắt cả đám mỗi khi nhìn triệu Minh Khê đều như đang nhìn công chúa bị lưu lạc nhà Disney tranh nhau giúp Minh Khê trực nhật thay cô rót nước và còn liên tiếp cho cô đồ ăn vặt. Đương nhiên, mấy hành động này suýt thì bị Phó Dương Hy nhầm tưởng thành họ định theo đuổi triệu Minh Khê, mặt mũi cậu xa sầm khiến cả đám sợ chạy mất dép. Có lẽ do cách dùng từ đứa bé bị bỏ rơi của Lý Diệp khiến mọi người bị xúc động, cả trường từ giáo viên đến học sinh đều tưởng tượng ra không biết bao nhiêu vờ kịch với nội dung là Minh Khê sống vất vưởng từ nhỏ, thậm chí có người còn so sánh với phân cảnh tiểu yến tử bị ngược đãi ở Hàn Hiên Kỳ xã, Hiếu Kỳ đến tận lớp quốc tế để xem trên người Minh Khê có sẹo hay không. Nhưng chỉ thấy Triệu Minh Khê xinh đẹp đến phát sáng, tay chân trắng mốt nào đâu có sẹo Nhìn chán, một đám nữ sinh cùng túm tụng lại bàn luận về đồ dưỡng da của Triệu Minh Khê. Một người nói, điều kiện sống của cổ không tốt từ bé thì chắc không hơi đâu đụng đến đồ dưỡng da, đẹp thế này chắc là do gen di truyền rồi. Lư Vương Vĩ và các thầy cô khác trong lòng cũng rất cảm thông cho Minh Khê, người nào người nấy vẻ mặt hiền từ gọi Minh Khê đến văn phòng an ủi nhiệt tình. Buổi trưa, Minh Khê về ký túc xá cầm sách giáo khoa lỡ để quên, bác gái quản lý ở ký túc xá còn gọi riêng cô lại, mắt mũi tèm lem rúi cho cô hai miếng thịt khô thực tay bác ướp để cô bồi bổ bồ thân thể. Minh Khê, đến tận buổi chiều chuyện vẫn chưa thôi. Thậm chí có cả học sinh lớp chất lượng đến xin lỗi Minh Khê trực tiếp xin lỗi cậu trước khi bọn tôi quá ngạo mạn từng chê cười thành tích của cậu. Thực ra, cậu trải qua bao chuyện như vậy mà vừa tới trường mình đã thi được hạng chung ở lớp thường thì cũng rất giỏi rồi. Lớp chất lượng cao cũng có người đến cổ vũ cô, ấy là một nữ sinh đeo kính trong đội tham gia tập huấn, không tham dự hành động vứt cặp sách của đám bồ sương, phương thức cổ vũ cũng rất độc đáo, triệu Minh Khê tôi chờ mong gặp được cậu trong trận chung kết. Trên diễn đàn bắt đầu có người lập nhóm fan cho hoa khôi mới của trường. Tuy chưa phát triển bằng nhóm fan trước kia của triệu viện nhưng cũng rất có tiềm năng. Minh Khê đau hết cả đầu, cái trường này mắc bệnh tưởng tượng kinh nhiên đấy à. Chỉ từ một câu của Lý Diệp mà cũng nghĩ ra được đủ loại cốt truyện bi đát. Kha Thành Văn chấm khăn lau nước mắt nghẹn ngào hỏi thế, ngày trước cậu bị bỏ rơi thật ư. Đâu thảm đến thế, Minh Khê gạn lời nhìn diễn xuất giả chân của Kha Thành Văn, kể chuyện lúc bé tôi không nhớ rõ, nhưng không tới nỗi bị mẹ đẻ chịu viện đánh đập như trên diễn đàn phóng đài. Thực tế mà nói, từ lúc tôi nhận thức được thì đã sống với bà rồi, không hề có chuyện ăn không no, mặc không ấm. Đương nhiên điều kiện không bằng một phần ngàn nếu so với con cái nhà giàu có. Nhưng bà không bao giờ để cô chịu đói chịu rét bà có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, lại nhận thêm chút việc vặt như may đồ, giao hàng nộp học phí cho cô xong thỉnh thoảng còn có tiền mua cả thịt cho nên thời thơ ấu của Triệu Minh Khê vẫn tương đối đầy đủ. Trước kia Minh Khê hoàn toàn không biết Trương Ngọc Phân là ai, bây giờ người nhà họ Triệu muốn xét nghiệm ADN một lần nữa, cô cũng đang chờ kết quả từ họ nếu chuyện năm xưa thật sự dính líu đến trương ngọc phân thì chắc chắn bà ta sẽ phải ngồi tù phó dương hy chỉ biết im lặng nhìn triệu minh khê trong lòng cậu chua xót muốn an ủi cô nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc này thế là cậu đột ngột đứng dậy vơ tất cả quà vặt do đám đàn em mang tới đặt cái rầm lên bàn minh khê giọng lạnh lùng nói cho cậu rồi cậu cài tai nghe của mình vào tai minh khê phút giây tai nghe màu bạc được cài lên thế giới tức khắc im ắng Chẳng thanh âm nào lọt vào lỗ tai cô nữa, cả người như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, hai bên tai chỉ còn lại cảm giác mềm mại khi được tai nghe bao lấy, ánh mắt thì dừng ở trên mặt phó Dương Hy. Minh khê nhìn cậu thấy giờ khóc giờ cười, cô định nói chuyện đều đã qua, không cần đối xử với cô như bình hoa dễ vỡ. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải con trai rất thích bảo vệ người con gái nào yếu đuối đó thôi. Nếu có thể làm Phó Dương Hy đồng cảm với cô, khiến cậu nhận thức được cô là một người con gái chứ không đơn thuần chỉ là một đàn em của cậu biết đâu chừng có thể khiến cậu trai thẳng ngốc ngách này thích cô thì sao? Trong lòng Minh Khê nghĩ vậy, bèn nằm sấp xuống bàn, giấu mặt trong tay, không nói lời nào. Khóc ấy à, Phó Dương Hy kinh ngạc nhìn cô. Phó Dương Hy nôn nóng. Chết rồi, ngoại trừ lần say rượu trước thì chưa thấy bé khẩu trang khóc bao giờ. Phó Dương Hy luống cuống tay chân, cậu muốn vỗ vỗ bả vai Minh Khê, nhưng cô không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, bờ vai của con gái nhỏ nhắn mong manh, như cánh bướm đang vỗ, lại còn thoang thoảng mùi thơm. Không cần sờ vào cũng biết sẽ có cảm giác rất mềm mại, ấm áp. Nghĩ thế, Phó Dương Hy càng không dám đụng. Đám đàn em của cậu ngồi trong lớp thì nhốn nháo hết cả lên, có thằng cả gan định tới gần tặng khăn tay. Phó Dương Hy có bản hầm hừ, lườm người thò lại gần cháy cả mặt hạ giọng nói, hóng hớt cái gì. Có thời gian rảnh tám chuyện thì biến đi đuổi hết đám bà tám lớp khác coi. Về sau lớp chúng ta không ai được phép nhắc lại việc này nữa. Tại mày đấy, đừng có nói nữa. Phó Dương Hy chút giận lên đầu Kha Thành Văn. Kha Thành Văn, nhờ phúc của Phó Dương Hy. Cuối cùng mình khê cũng lấy lại được sự yên tĩnh mong muốn, lớp quốc tế không ai dám nhắc lại chuyện thiên kim thật thiên kim giả nữa. Một lúc sau, Phó Dương Hy vẫn đang xoắn suýt nghĩ cách, tai nghe bị nhấc khỏi đầu Minh Khê, bên tai truyền đến thanh âm của Phó Dương Hy. Bé khẩu trang, đừng khóc nữa tôi buộc dây dày hộ cậu này. Phó Dương Hy gồng mình giữ cho giọng dịu dàng hết mức có thể, nhưng không sao làm được mà chỉ đem lại cho người ta cảm giác đáng sợ kiểu cậu có để tôi buộc dây dày không thì bảo, không chịu thì tôi chém chết cậu. Thấy Minh Khê không hé môi, Phó Dương Hy lại càng luống cuống giọng điệu lại càng đáng sợ. Không thì tôi chạy 30 vòng cho cậu xem, hai cậu có muốn ăn gì không? Nói chán nói chê vẫn không thấy cô phản ứng, phó Dương Hy nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đi hành hung người nhà họ triệu một trận. Thế này đi cậu có muốn đánh ai trong nhà cậu không? Hoặc là đánh bà bảo mẫu gì gì kia? Khóe miệng mình khê nhách lên cô vẫn tiếp tục vùi đầu trong khủyu tay, nhưng chân thì qua qua ra khỏi gầm bàn ý bảo cậu buộc đi. Người phó Dương Hy cao lều khều có hơi khó làm động tác ngồi xổm nhưng cậu vẫn sách ghế ra, ngồi xuống. Cậu cao mày, gỡ dây dày cô ra rồi bục lại một lần nữa, thất thành nơ bướm. Mình khê lặng lẽ ngẩn đầu lên, khóe mắt nhìn đỉnh đầu phó Dương Hy, rồi lướt xuống 10 ngón tay quen sống trong nhung lụa của phó Dương Hy, chỉ thấy mê muội vì cậu trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng vì được yêu chiều tuy rằng, sự yêu chiều này là do cô lừa cậu mới có được. Đến khi Phó Dương Hy buộc dây giày xong, cô lại nhanh chóng gục đầu xuống bàn tiếp. Bởi vì buồn cười nên bà vai Minh Khê run rẩy rất mạnh. Phó Dương Hy, thế quái nào lại còn khóc tợn hơn nữa? Là cách sổ dành của cậu không đúng ư? Bên phía nhà họ Triệu, Lý Diệp lái xe chờ Triệu Viện trở về, dặn dò cô ta. Đợt này cô cứ tạm nghỉ học trước đã thứ nhất là xét nghiệm ADN cần mấy hôm mới có kết quả. Thứ hai là bây giờ ở trường chỗ nào cũng có người xì xào bàn tán, không tốt cho cô lắm. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là lý do đầu tiên. Hiện giờ cả nhà họ Triệu đều hỗn loạn, đừng nói họ đến cả bản thân Lý Diệp cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ có hành động gì nếu chính anh ta nuôi một đứa bé suốt mười mấy năm trời, cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho nó cuối cùng lại phát hiện ra nó là đứa con ruột của hung thủ đã khiến con đẻ anh ta bị bỏ rơi. Triệu viện nghe Lý Diệp nói vậy, chỉ cắn môi thật chặt không hé răng. Cô ta ngồi ở ghế phụ suốt chặng đường về hai mắt tối sầm tim đập bùm bùm, máu dồn lên não. Mới đầu cô ta không hề tin việc Trương Ngọc Phân là mẹ đẻ của mình, nhưng mặt khác cô ta cũng dần dần nhớ đến chuyện Trương Ngọc Phân luôn rất mực chăm chút nâng niu mình từ nhỏ đến lớn, trong lòng cô ta càng ngày càng thấy sợ hãi khôn kể. Nếu nếu cô ta đúng thật là con của Trương Ngọc Phân thì nhà họ triệu sẽ làm gì cô? Đương nhiên cô ta vô tội trong việc này, cha mẹ và anh cả hẳn sẽ không giận cá chém thất lên đầu cô ta. Nhưng năm xưa Trương Ngọc phân cháo con xong còn mai danh ẩn tích làm bảo mẫu ở nhà họ Triệu, đây hoàn toàn là hành vi của hung thủ. Nhà họ Triệu sao có thể tha thứ cho Trương Ngọc phân chuyện sống chết của bà ta tạm không bàn, bởi bà ta xứng đáng lãnh hậu quả, nhưng một khi có kết quả xét nghiệm ADN, liệu nhà họ Triệu còn có thể tiếp tục chăm sóc cô ta như con ruột được nữa hay không? Đương nhiên là không, Triệu Viện nhìn thấy tương lai đánh mất tất cả của mình một cách rất rõ ràng. Không còn nhận được điều kiện giáo dục tốt đẹp, không còn tiền tiêu không hết cũng không bao giờ được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ nữa. Cô ta không thể chấp nhận những điều này, lại càng không thể chấp nhận chuyện mình chỉ là con của một bảo mẫu. Chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để Triệu Viện tưởng tượng ra quỹ đạo cuộc đời mình sẽ trượt dài, trở về điểm nghèo khó ban đầu. Không còn một thứ gì nữa. Triệu Viện cố gắng tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này thì chỉ còn một cách duy nhất ấy là khiến nhà họ Triệu không thể xét nghiệm được ADN. Khiến họ không thể tìm thấy Trương Ngọc Phân. Trợ lý Lý Diệp đỗ xe ở ngoài sân nhà họ Triệu căn biệt thự nhà họ có vẻ tiêu điều, nhìn như rông bão sắp ập đến. Dọc đường đi có Lý Diệp ở cạnh để ý, không có cách nào, ngay lúc Lý Diệp xuống xe Triệu Viện lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Trương Ngọc Phân. Tôi bị nhà họ Triệu phát hiện ra là con của bà coi như là vì tôi, bà đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, đừng để ai tìm được. Nhắn một tin ngắn gọn như vậy, cũng không biết Trương Ngọc Phân có đọc được không. Triệu viện bình tĩnh lại, bước xuống xe cùng Lý Diệp vào nhà. Không chỉ nhà họ Triệu đang điều tra xem là ai đăng bài trên diễn đàn trường mà cả trường cũng đều đang bàn luận về việc này. Anh Hy, cái đám trên diễn đàn đang nghi rằng topic kia là do anh Đăng. Kha Thành Văn ăn xong thì ngồi bấm điện thoại hóng thị, không nhịn được cười phá lên. Quần chúng hóng thị trên diễn đàn không dám viết thẳng tên phó Dương Hy ra vì sợ bị cậu tìm đến cửa tính sổ, đều thay bằng chữ X. Kha Thành Văn còn định đọc to mấy bình luận buồn cười ra. Phó Dương Hy nhớn mày cảnh cáo quăng Thìa xuống bàn ăn, hài hước lắm hả? Không không không không hài ạ. Kha Thành Văn đành phải câm miệng ngay lập tức. Minh khê ngồi đối diện Phó Dương Hy nuốt đồ ăn trong miệng xuống, không kìm được cơn tò mò mà hỏi trên diễn đàn nói gì hả? Cậu tóm tắt xem, Kha Thành Văn nhìn sang phía Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cậu ấy đang hỏi mày kìa câm hả? Kha Thành Văn, đờ mờ chính ông không cho tôi nói mà, làm người đừng có tiêu chuẩn kép vậy chứ ông nội. Nhưng rồi cậu ta cũng đành ngậm ngùi nói, thì cái đám trên diễn đàn đang tra xem bài post kia do ai đăng, tra ra IP trường mình, hiển nhiên là do học sinh hoặc giáo viên của trường đăng. Mấy hôm rồi Minh Khê đi tập huấn nên chắc chắn không phải cậu ấy làm. Thế thì còn ai đăng được nữa? Bọn nó ngờ là do lớp chúng ta. Hạ dạng ngồi đối diện Kha Thành Văn sen lời, nhìn đã biết chuyện này là do người có thù với triệu viện làm tớ còn nghĩ là ngạc tiểu hạ cơ đấy, nhưng ngạc tiểu hạ mà có bản lĩnh này thì đã đi làm gián điệp từ lâu rồi. minh khê nhìn Phó Dương Hy có cần tôi minh oan giúp cậu không? Phó Dương Hy vẫy tay, không cần, mấy câu bàn tán nhảm nhí thì quan tâm làm gì? Chỉ thấy buồn cười thôi, bọn này đang đánh giá thấp tôi đấy à? Nếu là tôi làm thì chẳng thèm dùng đến mấy trò nặc danh giấu đầu giấu đôi này. Đúng thế, Kha Thành Văn tự hào nịnh nọt phong cách của anh Hy là phải lái máy bay trực thăng rồi giải giấy xét nghiệm xuống nhé. Phó Dương Hy không hề có cảm giác mình phá cuộc mà lại còn khoái trá giạt rào ừm một tiếng. minh Khê, bộ đây là cái đáng để tự hào đấy à. Nhưng tóm lại thì trước khi mọi chuyện sáng tỏ cậu vẫn phải mang tiếng xấu mà. Mình Khê nói xong, không kìm được gắp miếng thịt bò trong bát mình cho Phó Dương Hy. Suy nghĩ trong đầu cô là thích một người, chỉ muốn cậu ấy ăn nhiều một chút, khỏe mạnh một chút. Phó Dương Hi thấy cô gấp thức ăn cho mình, bên tai đỏ ửng, nhưng lại gấp trả cho cô ngay tấp lự. Bé khẩu trang gầy như vậy rồi, còn gấp thức ăn cho cậu làm gì? Mình Khê kinh ngạc nhìn cậu, định gấp cho cậu tiếp, lại bị Phó Dương Hi cản lại. Cậu không thích ăn nên quăng cho tôi đấy à? Tôi không cần nhé. Phó Dương Hy cố nén màu đỏ lan tràn bên tai, cao mày nói, trông tôi có giống thích ăn đồ thừa của người khác không? Minh Khê đành phải phẫn nộ rụt tay lại, đem thịt bò gắp vào miệng mình. Trời ạ, cậu là chủng loại trai thẳng ngáo ngơ nào đấy hả? Người ta thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu mà cũng không nhận ra. Trước kia chỉ có Minh Khê và Hạ Dạng ăn cơm ở canteen, còn Phó Dương Hy và Kha Thành Văn đa số là ăn ngoài, hoặc gọi ship đồ ăn. Nhưng sau khi họ thân nhau thì thành nhóm bốn người cùng đi ăn cơm. Khương Thu Thu thì mỗi một lần lại ngồi với một bạn nữ khác. Cơm nước xong, Phó Dương Hy Cà Lơ Phất Phơ đứng dậy, nhấc khay của mình và khay của Triệu Minh Khê lên. Mình Khê thấy cậu không cài khóa áo khoác, vạt áo vung vẩy, sợ dầu mỡ trên bàn ăn dính vào áo cậu lại sợ sàn nhà ăn trơn. Lỡ cậu ấy té ngã thì sao, vội bước qua dành khay của mình lại, nói không cần ga lăng cậu dọn của cậu đi là được. Nói xong, Minh Khê nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Phó Dương Hy đứng sau lưng cô. Chủng loại con gái ngáo ngơ nào đây thích cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy mà cô cũng không nhận ra. Hạ dạng và Kha Thành Văn ở phía sau liếc nhìn nhau, rất muốn đá bay chén cơm chó trước mặt. Hai con người này tuy chưa chính thức yêu đương, nhưng sao họ cứ có cảm giác mình đã bị ép ăn cơm chó ngay và luôn thế nhỉ? Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 50. Cái gì chưa Ngọc Phân không còn ở khách sạn lúc trước? Không tìm được người, cơn giận giữ chất chứa suốt một ngày một đêm của ông Triệu lập tức phun trào như núi lửa, mỗi một sợi tóc đều tràn ngập có kỉnh và bực tức tại sao không tìm được người, một bảo mẫu còn con mà thôi, rất khó tìm hả không phải mọi thông tin liên lạc của bà ta đều phải khai báo trước khi vào làm việc sao? Số điện thoại, rồi phương thức liên lạc của người bảo lãnh đâu? Địa chỉ đâu các anh ăn không ngồi rồi hả? Người phía dưới bị ông ta quát mà nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Phần lớn thời gian Triệu Hoành Trí vẫn xem như một ông chủ thấu tình đạt lý và tương đối thoải mái với cấp dưới tiền lương trả đủ cao, nhưng có lẽ chuyện lần này thật sự đã qua ẩm ý. Không tìm thấy Trương Ngọc Phân, thanh danh của Triệu Hoành Trí lập tức đi tăng. Trong giới đúng là có hiện tượng ngoại tình, nhưng đều không có ảnh hưởng xấu như vậy nhất là con ngoại tình với bảo mẫu lớn tuổi và nuôi nấng đứa con gái ngoài giá thú ở trong nhà suốt 18 năm. Cho nên triệu hoành trí nổi điên đến mức huyết áp lên cao chót vót xét về tình cảm cũng có thể tha thứ. Bà ta viết địa chỉ là một thôn nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa, ở một ngọn núi gần đồng thành chúng tôi đã phái thêm người đi tìm. Còn điện thoại của bà ta thì luôn không có tín hiệu e rằng bà ta đã vứt sim điện thoại rồi bỏ trốn rồi. Không gọi được để tôi gọi. Sau mấy tiếng tút tút quả nhiên truyền đến tiếng thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được đầy máy móc. Ông Triệu tức muốn học máu ném điện thoại vào bức tường ở đối diện, điện thoại vỡ tan thành, rơi thẳng xuống đất. Mọi người trong phòng khách đều giật nảy người theo bản năng. Chốn à, ông Triệu như con giã thú bị nhốt trong lồng không có chỗ nào để phát tiết miến răng miến lợi rít ra hai chữ này. Tốt lắm, lại trốn được cơ đấy. Mỗi một chữ thốt ra, máu trong người mấy người nhà họ Triệu đang có mặt ở đây lại trào lên một chút sự thức giận lan tràn như cấp số nhân trong đầu mỗi người. Nếu Trương Ngọc Phân vô tội, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, chỉ là cách thức hãm hại mà kẻ thù nào đó của nhà họ Triệu nghĩ ra, như vậy, tại sao Trương Ngọc Phân phải trốn tránh tội lỗi? Giờ bà ta bỏ trốn, cũng đồng nghĩa với việc các bài đăng trên diễn đàn trường Triệu Viện đã rất gần với sự thật. Ông Triệu nổi trận lôi đình, vậy tiếp tục tìm. Triệu Trạm Hoài đưa ra tối hậu thư cho công ty an ninh, nhất định phải tìm được trong vòng 3 ngày. Nếu không sau ba ngày, sự việc có thể đã lên men đến mức không thể cứu vãn, trong lòng mọi người đều đã để lại ấn tượng về mối quan hệ bừa bãi của ba mình. Đây là thông tin đồn nhảm, việc cần làm nhất là bác bỏ tin đồn. Sau khi người của công ty an ninh đi, ông Triệu vẫn nóng lòng như lửa đốt. Triệu chạm hoài thấy ông sắp lên cơn cao huyết áp, rất có thể phải nhập viện nên vội vàng rót cho ông một cốc nước, không thì ba đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại để con xử lý. Sao ba ngủ được? Ông Triệu xoa ấn đường, chỉ cảm thấy ấn đường của mình đã biến thành màu đen, gần đây mọi chuyện thật sự không thuận lợi, bên con cũng thiệt hại mất 2,3 dự án, chỗ ba cũng loạn thành như này. Điện thoại của nhóm cổ đông làm bố bực cả mình, tối nay ba còn phải đi họp. Nói đến đây, trong lòng ông bỗng nhiên lục bục một chút, không nhịn được mà nhìn Triệu Viện đang tái mặt từ sau khi đi vào vẫn đứng ở một bên không dám lên tiếng. Mặc dù rất không muốn nghi ngờ, nhưng ông Triệu đã bị mấy chuyện gần đây dày vò điên rồi, ông thu hồi tầm mắt nói nhỏ với Triệu trạm hoài, trương Ngọc Phân là một bảo mẫu, ở nhà chúng ta đã mười mấy năm, cả ngày chỉ đi chợ mua thức ăn rồi quét dọn nhà cửa, điện thoại cũng là kiểu cũ bắt sóng 2G, cũng không biết dùng internet, là có người bí mật báo tin cho bà ta sao. Nếu không làm sao bà ta biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn có thể kịp chạy trốn. Giọng ông Triệu không lớn nhưng đầy nóng này, Triệu Việt đương nhiên nghe được. Không thể không nói sau khi ông Triệu kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, lợi nhuận có thể kiếm được càng ngày càng nhiều, đương nhiên là vẫn có vài phần nhạy bén. Triệu viện lau nước mắt, không nói một lời, biết lúc này mình lên tiếng thì chắc chắn sẽ xong đời. Bà Triệu ngồi trên sofa thấy vậy cũng có chút không đành lòng, Triệu viện dù sao cũng do một tay bà nuôi lớn, bà không có cách nào nhìn Triệu viện khóc như mưa như vậy. Bà nói với ông Triệu, được rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, trong nhà này có ai có thể bí mật báo tin cho Trương Ngọc Phân chứ. Với lại, giờ vẫn chưa chắc Trương Ngọc Phân có phải là mẹ đè của viện viện hay không đâu. Chẳng may chuyện này hoàn toàn là bịa đặt là ông làm mất lòng ai trên thương trường thì sao. Cũng có thể đối phương vì không để ông lấy lại trong sạch nên mới kéo dài thời gian bằng cách đưa Trương Ngọc Phân đi. Ông Triệu không có tâm tình nào mà trả lời bà Triệu phiền lòng xua xua tay, nói bà với Triệu viện lên tầng hết đi. Nói xong, ông Triệu nhìn chằm chằm Triệu viện mấy ngày nay con tự học ở nhà trước đã. Triệu viện rưng rưng nước mắt gật đầu từ trên sofa đứng lên, dáng người như liễu mềm đón gió. Ông Triệu và Triệu chạm hoài nhìn cô ta đi lên lầu, đều có thể nhìn ra dạo này cô ta gầy đi không ít nhưng cả hai đều không còn tâm tư quan tâm. Triệu viện về phòng, đóng cửa lại tựa người lên cánh cửa trong lòng đã loạn thành một nồi cháo. Từ sau khi đi tập huấn về, mọi thứ đã diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn không thể đoán trước được. Trước khi tập huấn, người trong nhà mới chỉ vì chuyện Triệu Minh Khê bỏ nhà đi cùng với chính tay nghe thấy mấy người bổ sương đối sự tồi tệ với Triệu Minh Khê mà xa cách cô ta. Cô ta cứ tưởng là mình vẫn có thể cứu thua một ván nữa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi trở về từ khu tập huấn, một tin tức lớn như vậy đã bị tung ra. Đối thủ cạnh tranh của ông Triệu cái gì chứ Triệu Viện hoàn toàn không tin. Bài đăng trên diễn đàn hoàn toàn nhắm vào cô ta. Đã thế còn rất biết chọc chúng chỗ đau của cô ta để người nhà họ Triệu biết cô ta là con gái Trương Ngọc Phân. So với việc nói cho toàn trường biết cô ta chỉ là một thiên kim giả thì cú dáng này còn mạnh mẽ và hung ác hơn nhiều. Triệu Viện thật sự không nghĩ ra được còn có ai khác ngoại trừ Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy là có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế này. Mà còn một vấn đề lớn nhất là, rốt cuộc cô ta có quan hệ huyết thống với Trương Ngọc Phân không? Triệu Viện vô cùng sợ hãi, đến nỗi máu trong người bỗng lạnh băng. Cô ta ôm hai vai mình, ngồi bệt dưới đất một lát cắn chặt răng, móc điện thoại ra, muốn nhắn tin cho Trương Ngọc Phân, bảo bà ta cút càng xa càng tốt. Nhưng ngay khi móc điện thoại ra cô ta đã lập tức nghĩ không thể tiếp tục gửi được nữa, người của công ty an ninh nói điện thoại Trương Ngọc Phân không liên lạc được nếu giờ lại nhắn tin, rất có thể sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, triệu viện lập tức run tay xóa hết đoạn hội thoại, sau đó kéo số điện thoại của Trương Ngọc Phân vào danh sách chặn rồi xóa số luôn. Làm xong những thứ này vẫn chưa đủ, cô ta còn kinh hồn bạt ví mà khôi phục cài đặt gốc của điện thoại cho đến khi không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vòng quan hệ không lớn, huống chi Phó Dương Hy còn đặc biệt chú ý chuyện này. Buổi tối tin tức đã truyền đến tai cậu. Chạy rồi, Phó Dương Hy dừng ăn quả táo trong tay, ném táo vào thùng rác nhíu mày có phải có người bí mật báo tin không? Bên kia điện thoại nói, Phó Thiếu có cần điều tra công ty viễn thông tam gia một chút không? Cha, đương nhiên phải điều tra. Phó Dương Hy suy nghĩ một chút lại nói còn nữa cứ điều tra lý lịch từ 50 năm trước của bảo mẫu đó, là người ở đâu, quê quán, có tiền án tiền sự nào khác không, nói chung cần phải điều tra tất cả các mặt có thể giúp ích cho việc tăng nặng hình phạt sau này. Sau đó kiểm tra giao dịch ngân hàng trong mấy ngày gần đây của bà ta, nếu bà ta muốn chạy trốn, dù sao trước đó cũng phải rút một khoản tiền. Có phải bà ta không có hộ chiếu không? Chắc vẫn còn ở trong nước như vậy cũng chỉ có thể đi tàu cao tốc hoặc xe buýt đường dài. Không chạy xa được đâu chậm nhất là ngày kia phải tìm được bà ta. Sau khi tìm được thì sao ạ? Cứ đưa đến nhà họ triệu đi tôi lại muốn xem rốt cuộc nhà họ triệu sẽ xử lý như thế nào. Phó Dương Hy nói mà này có phải gần đây luật sư cao gia nước ngoài không? Bảo ông ấy gấp rút về nước và dẫn đoàn luật sư chờ tin tức sau khi tìm được đám người này về chính là chuyện gặp mặt ở tòa. Cả ngày hôm nay... Phó Dương Hy ngoài mặt thì rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hận không thể lấy mạng bảo mẫu. Bên kia điện thoại đáp lời qua một lát như là có điện thoại từ phía nhà họ Triệu, người đó nói với Phó Dương Hy, Phó Thiếu chúng tôi đã gửi một phần tài liệu cho Triệu Trạm Hoài. Triệu Trạm Hoài gọi điện tới, nói là muốn cảm ơn. Cũng không phải giúp anh ta, không muốn nói chuyện gì với anh ta hết, xui xẻo. Phó Dương Hy lạnh lùng nói, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp máy xong, nỗi bức tức trong lòng Phó Dương Hy cuối cùng cũng được giải tỏa. Cậu nằm trên sofa co chân dài, mở hộp thoại WeChat với Triệu Minh Khê, không biết giờ cô đã ngủ chưa cậu muốn nhắn mấy câu gì đó, nhưng vắt hết óc cũng không biết nên nói gì. Giao diện WeChat dừng lại vào sáng hôm nay, Triệu Minh Khê hỏi cậu ăn gì, cậu lập tức chọn một góc thật đẹp để chụp bữa sáng của mình rồi gửi lại, sau đó hai người nói chuyện linh tinh về thời gian đi học. Phó Dương Hy kéo lịch sử WeChat lên trước phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, số lần hai người sử dụng WeChat để trò chuyện bắt đầu thường xuyên hơn, cuộc nói chuyện cũng bắt đầu tăng lên. Triệu Minh Khê sẽ còn chủ động hỏi cậu một vài chuyện khác ví dụ như lúc tập huấn cô đã hỏi phải làm gì nếu bột giặt không thể giặt sạch vết dầu trên quần áo. Cái quỷ gì đấy, sao cậu biết chuyện này? Cậu đã giặt quần áo bao giờ đâu? Vì vậy ngay hôm đó, cậu cấp tốc bật dậy đến mức suýt chẹo chân để mở máy tính, sớt Baidu suốt cả tiếng đồng hồ tổng kết tất cả các phương pháp thành tập tài liệu mấy chục nghìn chữ rồi gửi cho cô thậm chí bắt đầu cân nhắc xem có nên bảo người mang bột giặt qua không, hoặc là bởi vì chuyện này mà mượn cỡ tự mình qua đó. Nhưng ngay lúc cậu đang suy đi tính lại, bé khẩu trang đã chốt một câu không gì sánh được cảm ơn cậu rất nhiều, ngày mai tôi sẽ giặt giờ đi ngủ trước đây làm cậu sơ sát trong gió đông. Gương mặt đẹp trai của cậu lập tức nóng lên cảm thấy ý tưởng bốc đồng muốn chạy tới lúc nửa đêm của mình thật không sáng suốt như vậy chẳng phải sẽ dọa cô sao. Tóm lại, Phó Dương Hy cũng ngốc không như vậy, cậu có thể phát hiện những tin nhắn hiện giờ Triệu Minh Khê gửi cho cậu đã không còn cực kỳ vô vị cứ như coi cậu là người máy rồi kiểm tra thông số như hồi mới chuyển lớp. Buổi sáng cô thường thức dậy tương đối sớm, nếu trời mưa cô sẽ nhắn tin bảo cậu mang ô. Nếu nhìn thấy chuyện cười hoặc mấy thứ hài hước trên Weibo, hoặc nhìn thấy chuyện gì thú vị trên đường, cô cũng sẽ chia sẻ với cậu. Phó Dương Hy vừa vui sướng, lại vừa lo được lo mất không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ lại giống như lần trước. So với chưa từng có được thứ càng làm cho người ta khó chịu chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vào giờ phút này, Phó Dương Hy cầm điện thoại, gõ hai chữ trong khung thoại WeChat rồi lại xóa, mức độ dối rắm không thua gì triệu Minh Khê ở bên kia. Minh Khê ngồi trước đèn bàn, đang định nhắn tin cho cậu, kết quả lập tức thấy cậu vẫn luôn ở trạng thái đối phương đang soạn tin nhắn. Minh Khê định để xem cậu nhắn cái gì, vì thế đợi 10 phút. Vừa đợi vừa làm một bộ đề thế mà cậu vẫn chưa nhắn xong. Vì thế Minh Khê lại đi gội đầu còn sấy tóc sấy xong không nhịn được phải cầm điện thoại nhìn một cái. Đối phương vẫn đang soạn tin nhắn. Phó Dương Hy muốn phát biểu bài diễn thuyết tranh cử Tổng thống Hà. Minh Khê nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, đã một giờ rồi cậu vẫn đang gõ chữ. Phó Dương Hy ở bên kia còn đang đau đầu nhức óc nghĩ xem nên an ủi như thế nào thì WeChat của Minh Khê đã bất ngờ nhảy ra. Triệu Minh Khê, làm sao vậy? Phó Dương Hy hoảng sợ điện thoại không được cầm chắc đã rơi bột xuống ghế sofa. Người cũng đổ xuống, mặt đỏ tai hồng duỗi tay ra mò lên. Sau khi lấy điện thoại lên, sợ câu tiếp theo của Triệu Minh Khê chính là ngủ ngon nha, vì thế cậu không để ý đến việc lau bụi bặm trên điện thoại mà vội vàng trả lời sao cậu vẫn chưa ngủ. Minh Khê ở đầu bên kia cảm thấy Phó Dương Hy cực kỳ cố chấp với việc ngủ, lần trước cũng vậy, mình thì định tiếp tục nhắn tin ấy thế mà tên đó lại lập tức bảo mình đi ngủ. Cô cho rằng Phó Dương Hy lại muốn thúc giục như ông bố già, vì thế vội vàng nói ngủ ngay đây, ngủ ngon. Phó Dương Hy Xem đi, mỗi lần mình tìm cô ấy, cô ấy đều nói buồn ngủ ngay lập tức. Trong lòng Phó Dương Hy khổ quá mà, cậu đột nhiên chua xót muốn biết nếu là thẩm lệ như nhắn tin cho cô thì cô sẽ nói buồn ngủ trong vòng 5 giây sau. Tuy Minh Khê nói buồn ngủ, nhưng vẫn cách một giây lại ngó xem Phó Dương Hy có gửi tin nhắn không. Giây tiếp theo, điện thoại sáng lên, Phó Dương Hy nhắn tin tới. Trong lòng Minh Khê lập tức xung động một chút, khóe miệng bất giác cong lên, vội vàng mở ra. Cậu có muốn nói gì về mấy chuyện gần đây không? Phó Dương Hy vừa điên cuồng sớt một đống biện pháp làm thế nào để an ủi người khác trên Baidu, biết được ba bước quan trọng nhất là lắng nghe và cảm thông, trước tiên là phải lắng nghe những áp lực và uất ức của cô gái, sau đó đứng từ góc độ của cô ấy để giải quyết vấn đề. Cậu định trước tiên sẽ là một người đàn ông chín chắn, nghe bé khẩu trang kể về những bất bình và tủi thân. Mà bên kia Minh Khê rừng lau tóc, nhìn chằm chằm dòng chữ phó Dương Hy vừa gửi đến, ánh mắt cô cứng lại, khuôn mặt nóng bừng không rõ lý do có ý gì. Chuyện gần đây, gần đây đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ tặng cậu một cái chun buộc tóc thôi, sau đó trong giờ học thì không nhịn được mà nhìn chằm chằm cậu. Chẳng lẽ bị phát hiện yêu thầm cậu ấy rồi? Tim Minh Khê đột nhiên đập ruồn dập chuột dạ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại không biết làm thế nào. Bởi vì kinh nghiệm theo đuổi thẩm lĩnh yêu thất bại lần trước Minh Khê thật ra cũng không dám tùy tiện tỏ tình. Mà ngay trước khi Minh Khê trả lời tin nhắn tiếp theo của Phó Dương Hy đã nhảy ra. Ý tôi là nếu cậu có chuyện không vui thì cứ nói ra sẽ tốt hơn, không nên giấu ở trong lòng. Một đống chữ cậu có ý gì cậu đã đoán được cái gì cậu có thể nói rõ hơn một chút không vừa được Minh Khê soạn đã bị xóa ngay lập tức. Người này có biết vừa rồi tim cô đã nhảy tới cổ hỏng không hả? Mình khê thở vào một hơi, che trái tim đang đập thình thịch cảm giác kích thích như vừa ngồi xe leo núi. Cô hận không thể đấm phó Dương Hy một cách cậu có thể gõ chữ hết một lần không? Phó Dương Hy, làm sao chê tiểu ra tôi gõ chậm à? Cậu phải tốn rất nhiều công sức mới ghép được một câu dài như vậy thế mà không được nổi một câu dịu dàng. Cô còn chê cậu gõ chữ chậm nữa chứ? Chỉ thầm lệ nhiều gõ nhanh chứ gì, đáng ghét minh khê biết Phó Dương Hy cũng là lo lắng chuyện nhà họ chịu ảnh hưởng tới trạng thái của mình. Cô suy nghĩ một lát mới nghiêm túc trả lời anh Hy tôi không sao tôi thật sự rất ổn, ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường lệ, ngày mai chim nhỏ cũng sẽ hot, có bạn bè như các cậu ở bên tôi không có gì không tốt cả. Phó Dương Hy nhìn những lời gần như cam chịu của cô chỉ cảm thấy nhất định tâm trạng cô rất tồi tệ, nói mọi thứ vẫn ổn chỉ là lừa mình. Nhưng cô lại không nói với cậu, rốt của cậu nên làm gì bây giờ? Tương lai nhất định sẽ còn rất nhiều chuyện như thế này, nhưng cậu lớn như vậy, chuyện không am hiểu nhất lại là an ủi người khác. Phó Dương Hy hận không thể lập tức ghi danh vào lớp làm thế nào để an ủi người khác ngay giữa đêm. Phó Dương Hy sốt ruột đứng dậy, đi vòng quanh căn trung cư 200m2 hai lần. Sau đó cậu dừng lại, trượt lóe ra ý tưởng. Là một người đàn ông trưởng thành, cậu chuyển tiền qua Alipay cho Minh Khê minh khê ở đằng kia nhìn thấy tin nhắn hiền thị trên màn hình trợn to mắt không dám tin, mở ra rồi đếm đi đếm lại xem rốt cuộc là mấy số không. Đêm xong cô hít một hơi khí lạnh, mình khê sợ chết khiếp cậu chuyển 500.000 cho tôi làm gì. Phó Dương Hy, số lẻ trong tiền tiết kiệm nhiều quá, ngứa mắt chết được không bằng cậu tiêu hết giúp tôi đi. minh khê, thật xin lỗi, ban ngày không tức giận vì chuyện của nhà họ chịu nhưng đến đêm lại vì mấy lời này của ngài mà chân tay ngứa ngáy. Ngày hôm sau, chủ đề thiên kim thật thiên kim giả về triệu viện và triệu minh khê vẫn chưa biến mất thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. May mà triệu viện một người có liên quan trong đó đã một tuần không đến trường, nếu không sẽ có một đám người từ lớp 10 đến lớp 12 muốn tới xem giờ triệu viện có cảm nhận gì. Mà cảm thấy thay qua nhất chính là những người trong lớp chất lượng. Khi tất cả mọi người đều trở lại bình thường. Theo như cách nói của trợ lý bố Triệu Viện à không, bây giờ là bố nuôi, hai năm trước nhà bọn họ đã đưa Triệu Minh Khê về, hơn nữa cả nhà bao gồm cả bản thân Triệu Viện đều biết cậu ta không phải con ruột mà Triệu Minh Khê mới là thiên kim thật. Vậy tại sao suốt mấy năm nay Triệu Viện lại thản nhiên nghe bọn mình ca ngợi cậu ta như không có chuyện gì xảy ra thế? Lần trước tớ khen túi sách mới của cậu ta đẹp trong nhà cho cậu ta thật nhiều tiền tiêu vặt trên mặt cậu ta không có tí trột dạ nào luôn. Đâu chỉ vậy, không phải trong lớp bọn mình còn từng đồn Triệu Minh Khê là con riêng sao. Triệu Viện nghe được cái này cũng chưa từng phủ nhận. Rốt cuộc cậu ta học được trò vu khống hãm hại vặt vãnh đó từ đâu vậy? Còn nữa còn nữa, dạo trước ngạc tiểu hạ nhằm vào vụ phiếu bầu hoa khôi học đường của Triệu Minh Khê có phải cậu ta cũng từng nói Triệu Viện là kiểu người hai mặt không? Chỉ là lúc ấy mọi người đều đứng về phía Triệu Viện thôi. Các cô gái buôn chuyện rôm giả, tỉ mỉ khai quật thêm nhiều chi tiết. Có một bộ phận con trai có thiện cảm với triệu Việt đều cảm thấy các bạn nữ quá nhạy cảm Nhưng cũng không tiện nói gì, bởi vì trên thực tế là triệu viện đối xử với cánh con trai hoàn toàn vì thư lợi, chỉ biết bản thân mình lần trước Lộ Diệp giúp cô ta còn bị bố cậu ta đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Tuy cuối cùng nghe nói chuyện không thành, nhưng cô ta cũng không thể xé vé xem phim của Lộ Diệp ngay lập tức chứ không để lại cho người ta chút mặt mũi nào hả? Lộ diệp từ đầu tới đuôi đều giống như con chó nhỏ la liếm hèn mọn ngơ ngơ ngác ngác suốt mấy ngày. Lúc ấy bởi vì triệu viện là thiên kim tiểu thư của nhà họ triệu các bạn nam có liên quan cũng không có lập trường chỉ trích chỉ cảm thấy có lẽ cũng không phải cố ý mà chỉ là thói kiêu ngạo của con cháu nhà giàu thôi. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười, nếu cô ta đã biết mình là hàng giả, vậy cô ta lấy đâu ra tự tin để mà kiêu ngạo chứ? Ngạc tiểu hạ nghe đám con gái trong lớp bàn tán, trong lòng chỉ cảm thấy như được xả một cục tức. Có trời mới biết suốt 2, 3 tháng nay cô ta gần như bị triệu viện cô lập trong lớp. Không có ai muốn học thuộc từ đơn tiếng Anh với cô ta. Cũng không có ai muốn ăn cơm với cô ta. Thậm chí ngoại trừ miêu nhiên ra, không một ai trong lớp nói bất cứ câu nào với cô ta. Ngay cả trong giờ thể dục dù việc phân nhóm đánh bóng truyền là bắt buộc thì cũng không có ai bằng lòng cùng nhóm với cô ta. Khi giáo viên thấy kỳ lạ và hỏi. Không có ai chịu giúp cô ta, cô ta chỉ có thể luống cuống đứng tại chỗ co chặt đầu ngón chân, chịu viện có từng cảm nhận được tâm trạng khi đó của cô ta không? Ngạc tiểu hạ hít một hơi thật sâu, đi về phía mấy bạn nữ đang thì thầm bàn tán từ khôi phục quan hệ trước đây với bọn họ lên tiếng chào hỏi các cậu đang nói chuyện gì thế? Tớ có thể tham gia không? Ai biết mấy bạn nữ đó thấy cô ta vẫn giống như thấy bò cạp độc nhanh chóng thu thập sách vở rồi rời khỏi phòng học. Ngạc tiểu hạ, mẹ kiếp tại sao hả? Sáng nay Phó Dương Hi cũng không vùi đầu ngủ trên bàn như thường lệ mà đeo tai nghe chống ồn, lén lút lướt bài đăng trên diễn đàn sau lưng Triệu Minh Khê. Trước đây Phó Dương Hi thật sự chưa bước vào diễn đàn nửa bước, chỉ cảm thấy thứ vớ vẩn này làm lỡ mất thời gian ngủ của cậu, nhưng từ sau khi thấy tin đồn của Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu phủ sóng khắp diễn đàn, cậu lập tức đăng ký một nick ảo và trở thành khách quen của diễn đàn. Cậu vừa xem vừa tức nổ phổi, nhưng cách một lúc lại không nhịn được mò vào tìm ngược. Trong khoảng thời gian này, tình hình dường như đã có chút thay đổi. Bởi vì tần suất bé khẩu trang và thẩm lệnh yêu xuất hiện cùng lúc ít đi, đám hóng hớt chuyện của bọn họ cũng giảm bớt. Ngược lại có một số nhỏ chuyển sang hóng drummer của cậu và bé khẩu trang. Phó Dương Hy nhách mày cố hết sức khống chế biểu cảm Dương Dương đắc ý cúi đầu nhấp vào mấy bài đăng có liên quan tới mình và bé khẩu trang. Vừa nhìn những người đó oai oai, khóe miệng lại nhách lên tận huyệt thái Dương. YY là một từ lấy của Trung Quốc ý nghĩa là ảo tưởng tự sướng. Nếu như muốn cho ra một định nghĩa về YY mà nói, nó chính là thỏa mãn truy cầu của mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp ở trong thế giới tinh thần. Nói đơn giản chính là vui thích vui vẻ, nhưng mà càng lốt trong lòng cậu nhanh chóng dâng lên bất mãn. Dựa vào đâu chứ, lượng thảo luận về mình và bé khẩu trang ít còn chưa tính chỉ có lác đác mấy bài không khác gì sương tàn sau cơn mưa thu cũng thôi đi. Cơ mà ngay cả oai những người này oai cũng không phải như kiểu của bé khẩu trang và tên họ thầm. Có một đống cốt truyện với hàng loạt chi tiết cùng tên họ thầm, rồi cả một đống ảnh chụp chung, nhưng thậm chí lại không có lấy một bức ảnh chung không hình với mình. Cái này không khoa học, Phó Dương Hy còn chưa đớp được tí đường nào của mình và Triệu Minh Khê, mà đã làm mình lại tức giận đến mức khói bốc đầy đầu. Từ trái tim phổi cho đến sương sườn cậu đều đau, vội vàng xoay đầu sang trợn mắt lườm kha thành văn một cái. Kha Thành Văn đang làm bài tập không hiểu ra sao. Phó Dương Hy giơ điện thoại lên. Kha Thành Văn hiểu ý, nhanh chóng đón nhận áp lực từ giáo viên trên bục giảng, lén móc điện thoại ra xem WeChat. Phó Dương Hy, mày lên diễn đàn xem đi, sao không có nổi một bức ảnh của tao và Triệu Minh khê thế? Là sao hả? Tao CMN không ăn ảnh bằng thằng họ thẩm hả? Sao không có ai chụp tao? Kha Thành Văn không dám nói vào ngày khai giảng đầu tiên của 3 năm trước có bạn nữ chụp lén cậu nhưng còn chưa đến ngày hôm sau cậu đã bắt người ta xóa ảnh đồng thời gửi thư cảnh cáo của luật sư cho đối phương còn dọa cô gái đó sợ phát khóc. Mới qua 3 năm, Phó Thiếu Ngài đã quên mất chuyện này sao? Đầu óc cậu là trùng dày hà hà. Đương nhiên Kha Thành Văn chỉ dám gào thét ở trong lòng một chút cậu ta thành thành thật thật trả lời không thì em tìm cơ hội chụp lén cho hai người mấy tấm nhá. Phó Dương Hy không muốn thể hiện rằng mình rất hài lòng với câu trả lời đó, chỉ lạnh lùng trả lại một câu không có cả dấu chấm câu, mày tự xem mà làm đi. Kha Thành Văn hiểu ngay lập tức, tự xem mà làm của Phó Dương Hy chính là bây giờ lập tức liên hệ với người của diễn đàn để xóa sạch ảnh của thẩm Lệ nghiêu và Triệu Minh Khê, nên xóa là phải xóa, nếu có thể cưỡng chế đổi thành ảnh của cậu và Triệu Minh Khê là tốt nhất. Trong lòng Kha Thành Văn chửi đờ mờ cái này có khác gì mấy công ty giải trí đè đầu cưỡi cổ ép người ta đua CP đâu. Nhưng Kha Thành Văn không dám nói cậu ta chỉ lập tức làm theo. Phó Dương Hy tìm chút chuyện cho Kha Thành Văn làm, sau đó lại về diễn đàn thật sự không kìm nén được ngọn lửa trong lòng. Cậu bắt đầu đại chiến 300 hiệp với mấy người nói thầm lệnh nghiêu và triệu minh khê là trời sinh một cặp. Rốt cuộc mấy người đang nói nhảm gì đấy. Triệu Minh Khê đã nói cô ấy không thích thẩm lệ nhiêu rồi, mấy người không nghe hiểu tiếng người hả? Bốn dấu hỏi chấm đại diện cho cơn phẫn nộ tột đỉnh của Phó Thiếu. Cậu gửi xong mới ý thức được tuy chính miệng bé khẩu trang đã nói không thích thẩm lệ nghiêu, nhưng hình như thật sự không có nhiều người biết. Nhóm người trên diễn đàn cũng không biết, cả trường đều không biết vẫn đang tiếp tục gán ghép hai người họ. Phó Dương Hy nghiêng đầu nhìn bé khẩu trang đang tập trung làm đề, lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp chung của hai người họ trên diễn đàn, suy nghĩ một chút cậu lập tức cảm thấy giờ mình giống như con giáp thứ 13, lại còn là loại không thăng cấp thành công, đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách chiếm đoạt. Trong lòng lập tức vô cùng chua chát, cũng vô cùng uất ức. Nhưng cậu cũng không thể ấn đầu cô bảo lên diễn đàn nói rõ mọi chuyện được. Mình khê đang làm đề, liếc một cái đã cảm giác được hôm nay Phó Dương Hy lại trưng ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Cậu đeo tai nghe, không để ý tới ai mà vùi đầu vào bàn ngủ. Mỗi một sợi tóc trên mái tóc đen nhánh trồng ngược đều hiện lên dòng chữ tiêu diệt cặn bã. Với vóc dáng cao gầy của cậu thì ngủ trên chỗ ngồi thật sự không thoải mái, Minh Khê nghĩ có cơ hội nhất định phải hỏi rõ xem tại sao ban đêm cậu luôn mất ngủ. Đang trong giờ học Minh Khê cũng không tiện hỏi, vì thế cô gục xuống bàn, dè giặt thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải sáng thức dậy mới thấy tiếc tiền không? Tôi biết ngay mà tôi truyền lại cho cậu nhá. Phó Dương Hy, hơi thở cô rơi trên vành tay cậu, hai tay cậu đỏ lên còn tưởng cô muốn nói gì chứ. Kết quả lập tức nghe được một câu làm người ta bực mình không kém gì câu đau bụng hả uống nhiều nước ấm vào tôi chơi game cái đã. Mình khê chỉ cảm thấy áp suất trên người Phó Dương Hy lại càng thấp. Cô gãi gãi đầu, vậy nên truyền tiền lại hay là không đây? Mặc dù sự chú ý của đa số học sinh trong lớp chất lượng cao đều đặt vào học tập và thi đua, nhưng cũng có thảo luận ít nhiều về chuyện của Triệu Viện. Hai ngày nay thẩm lĩnh yêu đều mất tập trung. Cậu ta mím chặt môi, lần đầu tiên xem điện thoại trong giờ học. Cậu ta đang lưỡng lự không biết làm thế nào để nói chuyện này với Triệu Minh Khê. Nhà cậu ta và nhà họ Triệu là chỗ quen biết lâu năm cho nên từ hai năm trước cậu ta đã biết quan hệ và thân phận của Triệu Viện và Triệu Minh Khê chỉ là lúc đó chuyện này là tai tiếng của nhà họ triệu thế nên nhà họ triệu cũng không muốn công khai ra ngoài. Hai năm nay cậu ta cũng vờ như không biết chỉ là được gì đồng dặn dò nên có quan tâm triệu minh khê đôi lần. Ngón tay ấn trên chat box những tin nhắn vừa gửi đều hiển thị dấu chấm than đỏ. Lúc này thẩm lệnh yêu mới phản ứng được triệu minh khê vì không muốn có thêm bất kỳ liên lạc nào với cậu ta nên đã chặn cậu ta rồi. Đúng như lời cô nói, nếu cậu ta không có ý định thử bước vào cuộc sống của cô nữa thì bọn họ còn có thể làm bạn, nhưng nếu cậu ta lại lợi dụng đồng tuệ để lừa triệu minh khê ra ngoài như lần trước cô sẽ lập tức xóa cậu ta khỏi danh sách bạn bè. Như vậy, thật sự không thể quay lại quá khứ sao. Trong từ điển cuộc sống của thẩm lệ nhiêu, lần đầu tiên xuất hiện ba chữ không cam lòng. Sau khi tan học diệp bách ở bên cạnh la hét xíu dít như thần, cậu cha IP xem người dùng 95.835.968 rốt cuộc là cái đứa ngáo ngơ nào, tên đó cứ ấn đầu tớ ép tớ thừa nhận Triệu Minh Khê không thích cậu. Không mấy người biết chuyện này mà nhỉ, sao tên đó biết được hay là cậu ta đoán còn chưa tới hồi kết đâu chuyện giữa cậu và Triệu Minh Khê sao có thể do cậu ta quyết định được. Vì đại chiến 300 hiệp với cậu ta mà cả buổi sáng tớ không nghiêm túc nghe thầy Khương giảng bài tức chết mất. Thẩm lệ Nghiêu không kiên nhẫn liếc Diệp Bách một cái, không để ý đến. Diệp Bách cũng nhận ra thẩm lệ Nhiêu đang khó chịu, nhất thời ngượng ngùng, cũng thức thời không nhắc đến chuyện đó nữa. Tất cả xí nghiệp trong nhà Kha Thành Văn đều được Phó Thị nâng đỡ, làm bạn với Phó Dương Hy không khác gì ôm được một bắp đùi vàng. Vì thế tốc độ làm việc của cậu tương đối lanh lẻ. Giờ ăn chưa hôm nay, cậu lập tức đi tìm mấy admin của diễn đàn trường. Hơn nữa còn nhân lúc Phó Dương Hy và Triệu Minh Khê sóng vai đi tới nhà ăn đã thập thò theo sau chụp mấy tấm ảnh chung khung hình của hai người. Bởi vậy vào tiết thứ hai buổi chiều có khá nhiều người phát hiện mấy bài đăng màu hồng phấn có rất nhiều lượt comment về Triệu Minh Khê và thẩm lệ nghiêu trên diễn đàn đã bị xóa sạch tựa như cuộc đàn áp trên internet mấy bài đăng đều biến mất không để lại dấu vết gì. Rất nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lập tức không vui. Có còn một chút quyền tự do ngôn luận không hả? Những người du CP thẩm lệ nghiêu và triệu minh khê cảm giác nhà mình đã bị sập trong nháy mắt. Chút thú vui ăn dưa thời cấp 3 cũng không còn. Nhất là Diệp Bách sau khi đại chiến 300 hiệp vào buổi sáng, buổi chiều còn muốn tiếp tục nói chuyện nhân sinh với tên đại ngốc đó. Kết quả lập tức phát hiện bình luận khiến cậu ta và đối phương suýt chút nữa đánh nhau đã lặn mất tâm. Cứ thế biến mất, chuyện quái gì vậy? Diệp Bách phát hiện không thấy đâu, lập tức tới tìm thẩm lệ nghiêu. thẩm lệ nghiêu cũng nhíu mày. Phó Dương Hy vừa khen tốc độ làm việc của Kha Thành Văn xong đã không nhịn được mà lén lút sau lưng Triệu Minh Khê, rúc vào góc tường rồi đăng nhập ný trào để lên diễn đàn. Thấy ảnh của Thẩm Lệ Nhiêu và Triệu Minh Khê đã bị xóa sạch tâm tình cậu cuối cùng cũng sảng khoái một chút nhưng cũng không quay đầu lại dựng ngón cái với Kha Thành Văn. Sau đó cậu bắt đầu tìm bài đăng có ảnh mình và Triệu Minh Khê của Kha Thành Văn. Cậu đắc ý nhếch khóe miệng xoa xoa mặt cố gắng làm mình bình thường một chút để bé khẩu trang không phát hiện. Kết quả, vốn dĩ cho rằng dưới bài đăng sẽ là một loạt comment như mẹ nó, đây là CP giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Quá CMN đẹp đôi luôn. Đù má tao quyết định treo thuyền này, nhưng thứ cậu thấy lại là cái quỷ gì đấy? Bài đăng với thẩm lệ nhiêu thì không thấy đâu, tự dưng nhảy ra mấy bức ảnh đằng sau lưng với đại ca là sao hả? Phó Dương Hy, ông bạn nào chụp trộm mấy tấm với đại ca vậy? Dám chụp trộm đại ca cơ à, muốn chết đúng không? Tưởng đại ca nhuộm tóc đen là Hoàn Lương hà Mà ngay cả cái bóng lưng cũng không nhìn ra bất kỳ cảm giác CP nào. Chán phó Dương Hy nổi gân xanh, ông bạn cư dân mạng này, ông có hỏa nhãn kim tinh à mà ngay cả bóng lưng cũng có thể phân biệt được có cảm giác CP hay không thế? Vậy có phải tặng ông một phần thưởng là đưa ông lên mặt trăng, để ông nhìn xem sao hỏa và trái đất có cảm giác CP hay không? Má cái tít này treo đầu dê bán thịt chó lắm nhá, nói là CP thần tiên tôi còn tưởng là nghiêu thần và hoa khôi nên mới vào xem thôi. Phó Dương Hy ông mù à mà nhìn lầm cái này rồi mò vào. Vị gia kia khó chọc lắm tính tình thì vừa kiêu ngạo vừa nóng nảy không hợp với tiểu tiên nữ của chúng ta. Phó Dương Hy cho dù không thích hợp thì tôi cũng không đến nỗi kém như vậy chứ. Lầu trên cộng một với lại cậu ta còn không quan tâm người khác sao bây giờ lại có nhiều tà giáo thế nhỉ. Sắc mặt Phó Dương Hy đã hoàn toàn biến thành màu đen tôi và bé khẩu trang là một đôi trời sinh mắc gì đến phiên ông lại gọi thành tà CMN giáo hả. Phó Dương Hy cố ép lừa giận của mình xuống, nỗ lực kiềm chế để mình không đi chửi những người này. Nhưng sau khi hít sâu 3 phút cậu vẫn không nhịn được mẹ kiếp ai có thể nhịn được cái này hả? Mấy người này đều có mắt như mù hả? Cậu bắt đầu gõ chữ bùm bùm trên điện thoại. Minh khê không hề biết cậu đang làm gì, chỉ thấy cả ngày hôm nay cậu chưa ngủ. Rõ ràng đã hiện ra hai quầng thâm mắt nhưng vẫn còn mê mệt với Internet. Mà nhìn còn có vẻ rất phẫn nộ, nhìn cứ như muốn hẹn đánh nhau với ai đó. Mình khê cảm thấy mình đúng là miệng quạ đen, cô vừa mới cảm thấy Phó Dương Hy như muốn đánh nhau cùng ai, thế là đến tiết thể dục cuối cùng vào chiều hôm nay, cô đang lười biếng làm đề trong lớp, lập tức nghe thấy có đàn em của Phó Dương Hy từ bên ngoài chạy vào, nói là trong lúc cánh con trai của lớp quốc tế các cô đánh bóng rổ với lớp chất lượng cao đã xảy ra xung đột đang đánh nhau to rồi. Cậu ta về báo để đám con trai trong lớp xuống trợ giúp. Mình khê nhanh chóng đứng lên, thế Phó Dương Hy đâu? Chị cậu em nhanh chóng rút lại hai chữ suýt nữa đã bột miệng thốt ra, biến thành chị Minh Khê cậu mau xuống can đi, giờ anh Hy đang đè thầm lệ nghiêu lớp bên cạnh ra đánh đấy. Tác giả viết chữ đại, trong đại tàu nghĩa là chị dâu. Minh Khê, chị Minh Khê là cái quỷ gì? 20 phút trước, sân của lớp quốc tế và lớp chất lượng cao không trung đụng nhau, sân bóng rổ cũng được chia lưới sắt thành hai bên. Nhưng lúc Thẩm Lệ Miêu chơi bóng rổ đã phát hiện Phó Dương Hi ở lưới sắt đối diện cởi áo khoác lau mồ hôi, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài có đeo một dây chun buộc tóc màu đen đính thạch anh. Thẩm Lệ Miêu đột nhiên dừng động tác tay, bước chân cũng dừng lại, trái tim đột nhiên nhảy loạn. Cậu ta bỗng nhiên bỏ bóng rổ xuống, lập tức nhấc chân, vòng qua lưới sắt đi sang bên kia, nhìn chằm chằm món đồ đeo trên tay Phó Dương Hi. Nếu cậu ta không nhìn lầm, món đồ đó không phải từng xuất hiện trên tóc Triệu Minh Khê sao? Càng đến gần, Thẩm Lệ nhiêu càng nhận ra, đó chính xác là đồ của Triệu Minh Khê. Là phó Dương Hi tự cướp, kiểu đại ca hồ báo như cậu, không chuyện ác nào không làm. Hay là Triệu Minh Khê tự đưa? Không, điều này là tuyệt đối không thể. Thẩm Lệ nhiêu không có cách nào miêu tả tâm trạng vào giờ phút này của mình, chỉ cảm thấy sợi dây lý trí căng cứng sắp đứt lìa rồi. Cậu ta vừa đi sang, mấy người Diệp Bách và Việt Đằng chỉ sợ xảy ra mâu thuẫn nên cũng vội vàng đi theo. Mấy người đi qua đó, Phó Dương Hy đương nhiên chú ý tới. Phó Dương Hy đã ngứa mắt Thầm Lệ nghiêu từ lâu trong lòng cũng mãi kìm nén nỗi bức xúc với tình địch. Nếu không phải để ý cảm nhận của Triệu Minh Khê thì ngày hôm ở trường xuất hiện tin tức cậu đã muốn đánh Thầm Lệ Nhiêu một trận rồi. Giờ Thầm Lệ nghiêu còn dám tới đây. Tới tìm chết à. Phó Dương Hy đập quả bóng rổ trong tay xuống đất nảy lên cao 3 mét cậu khoanh tay nhìn chằm chằm Thầm Lệ nghiêu đang đi tới. Đôi mắt nheo lại đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Thấy thầm lệ nghiêu nhìn chằm chằm món đồ trên cổ tay mình, cậu cố tình xoay cổ tay, khoe món đồ trên tay cho thẩm lệ nghiêu xem, khóe miệng cong lên thấy rõ, lạnh lùng nói, làm sao? Muốn đánh nhau hay gì? Sau khi vén tay áo lên, cậu lại cảm thấy thẩm lệ nghiêu không xứng xem, vì thế cân nhắc một chút lại thả tay áo xuống. Món đồ bé khẩu trang đưa, bị thẩm lệ nghiêu nhìn chằm chằm lâu như vậy, phó Dương Hy cảm thấy thiệt. Cậu nổi trận lôi đình, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa móc mắt mày đấy. Cậu cướp của Triệu Minh Khê đúng không? Thẩm lệ nghiêu cố nén tức giận, không nói đến chuyện cậu bắt nạt các bạn nữ khác nhưng cậu dựa vào đâu mà bắt nạt Triệu Minh Khê? Còn để cậu ấy chạy việc vặt rồi thì làm bánh ngọt cho cậu nữa. Kha Thành Văn cũng vội vàng đi tới cùng một đám đàn em. Phó Dương Hy lười không muốn nhiều lời với Thẩm lệ nghiêu, nhưng Kha Thành Văn không nhịn được phải lạnh lùng giải thích lớp chất lượng cao đừng tưởng có tí điểm cao là kiêu ngạo nhá. Con mắt nào của cậu thấy anh Hy của chúng tôi ép buộc Triệu Minh Khê hả? Thẩm lệ Nhiêu đè thấp giọng, gần như gầm lên, đừng tưởng rằng có tiền là có thể ý thế hiếp người. Không thì tại sao cậu ấy phải làm những thứ đó vì cậu? Phó Dương Hy lạnh lùng nói, liên quan đếch gì tới mày? Trong lòng Thẩm lệ Nhiêu vẫn luôn có thứ âm thanh bị cậu ta cố không để ý tới, nói với cậu ta rằng, có phải Triệu Minh Khê không chỉ không thích cậu ta mà còn chuyển sang thích Phó Dương Hy không? Nếu không thì tại sao lần trước khi cô kéo Phó Dương Hy đi cô còn không thèm quay đầu nhìn cậu ta một cái? nghĩ vậy dạ dày thẩm lệ nghiêu như bị một bàn tay bóp chặt hơn nữa cậu ta rất nghi ngờ phó dương hi có thể không biết ý nghĩa của việc cướp chun buộc tóc của con gái người này quá tồi tệ triệu minh khê tuyệt đối không thể thích cậu ta cậu ta phó dương hi đây là câu tiếng lòng của thẩm lệ nghiêu thời gian tôi quen biết triệu minh khê còn lâu hơn cậu thẩm lệ nghiêu bỗng nặng nề nói khi triệu minh khê mới từ đồng thành tới đây ngay ngày đầu tiên bọn tôi đã gặp nhau Cậu ta không biết mình nói ra câu này với tâm trạng gì, có lẽ là đố kỵ, hoặc có thể là bị triệu minh khê và người trước mắt này đâm bị thương, vì thế muốn đâm lại người trước mắt này. Thẩm lệ nghiêu châm chọc cậu có biết lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu, cô ấy mặc cái gì, thời tiết hôm đó ra sao, biểu cảm đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy tôi là gì không? Phó Dương hy nhìn chằm chằm thẩm lệ nghiêu, ngực phập phồng, nắm tay từ từ siết chặt. Trước đây lúc triệu minh khê làm bánh ngọt cho tôi, cậu có biết cô ấy không? Cậu thậm chí còn không biết cô ấy, cô ấy không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ vây quanh tôi, cũng không biết một người như cậu. Có phải mày thiếu đòn không? Phó Dương Hy rít mấy lời này từ trong kẽ răng, trên mặt như kết một tầng xương lạnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thầm lệ miêu, nét mặt lạnh đến đáng sợ. Mấy người Kha Thành Văn và Diệp Bách chỉ cảm thấy hai bên bỗng bắt đầu Dương cung bạc kiếm, trong chớp mắt, không khí đã căng thẳng tới cực điểm. Với lại mái tóc đen này của cậu, chẳng lẽ là học? Thẩm lệ Nhiêu còn muốn nói tiếp nhưng trên mặt lập tức ăn một quyền, phó Dương Hy vật cậu ta qua vai xuống đất. Nhiêu thần, mẹ nó, dám đánh anh Hi. Hai bên chạm vào là nổ ngay, lập tức lao vào hỗn chiến. Khi Minh khê chạy theo đám đàn em tới, những gì nhìn thấy là hai thiếu niên cao gầy đã bị cưỡng ép tách ra, nhưng vẫn cố tung đôi chân dài để dẫm đạp đối phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại đánh hăng như vậy? Mình khê hoàng sợ, không rảnh để ý tới thẩm lệ nghiêu ánh mắt đầu tiên đã lập tức rơi trên người phó Dương Hy. Ống tay áo phó Dương Hy hơi nhỏ, tóc ngắn rối tung, hốc mắt đỏ lên, giống con báo nhỏ bị thương, nắm tay siết chặt trên khớp xương còn dì máu. Mình khê sợ hết hồn, lập tức xông lên, dơ tay chạm vào mặt cậu, không sao chứ. Không sao chứ, hả? Phó Dương Hy vẫn đang trợn mắt lườm thẩm lệ nghiêu bày ra bộ dạng hận không thể cắn chết đối phương. Sau khi xác nhận trên mặt phó Dương Hy không sao, Minh Khê lại vội vàng vén áo cậu lên, thấy trên xương sườn của cậu cũng không có bất kỳ vết bầm nào, Minh Khê mới thở vào một hơi, hình như chỉ có đốt ngón tay bị chảy ra thôi. Vô số con mắt nhìn chằm chằm cô vén áo phó Dương Hy ngay trước mặt mọi người. Đi thôi đi thôi, đi bôi thuốc đã, nhân lúc thầy chủ nhiệm chưa tới. Minh Khê muốn kéo phó Dương Hy đi luôn và ngay, cơ mà không kéo được cô nói với Kha Thành Văn các cậu có thể kéo cậu ấy về lớp không? Thẩm Lệ Nhiêu nhìn thấy một màn này trên người đau đớn, trong lòng lại càng đau hơn, cậu ta nặng nề mở miệng, triệu Minh Khê. Lúc này Minh Khê mới ý thức được người đánh nhau với Phó Dương Hy chính là Thẩm Lệ Nhiêu. Cô quay người sang chỗ khác nhìn lướt qua Thẩm Lệ Nhiêu. Không nhìn không biết mà nhìn một cái thì giật nảy mình. Khóe miệng Thẩm Lệ Nhiêu chảy máu, trên quần áo còn có vài dấu giày, triệu Minh Khê đã quen thuộc mấy chục đôi giày của Phó Dương Hy chỉ liếc mắt một cái đã biết là giày của Phó Dương Hy trên chán thẩm lệ nghiêu còn tím bầm một mảng nhìn có vẻ thê thảm hơn phó dương hy nhiều nhưng mà nắm tay phó dương hy chảy máu đấy minh khê không ý thức được mình đã thiên vị đến không còn giới hạn cô không để ý thẩm lệ nghiêu mà ôm lấy cánh tay phó dương hy lập tức kéo cậu về phía lớp học để lát nữa rồi giải thích chuyện đánh nhau giờ bôi thuốc trước đã gây ra đó làm gì đi thôi các cậu nhặt áo khoác cậu ấy vứt trên đất đi mấy người trong đội tuyển chớ mắt nhìn minh khê lướt qua người thẩm lệ nghiêu cứ lướt qua như vậy sao đờm mờ, thế này cũng thiên vị đến không còn giới hạn rồi. Những người lớp khác đứng xem cũng bị sốc, Triệu Minh Khê không thích thẩm lệnh nghiêu á, xem màn vừa nãy rõ ràng là thay lòng đổi dạ rồi. Mọi người chố mắt nhìn nhau, tự hỏi lúc trước có phải mình đã nghe bộ tẩy não không rốt cuộc là thấy Triệu Minh Khê thích thẩm lệnh nghiêu ở chỗ nào chứ? Trái lại thích phó thiếu mới đúng chớ, mà phó Dương Hy bị Triệu Minh Khê quát một câu, chú chim nhỏ trong lòng vốn đã uất ức giờ lại sắp sớt nước mắt ngay dây tiếp theo. Nhưng ngay sau đó cánh tay cậu bị Minh Khê ôm lấy kéo về phía khu dạy học. Ấm áp từ cánh tay truyền đến. Phó Dương Hy chợt nhận ra từ đã bé khẩu trang không thấy thầm lệ nhiêu bị cậu đánh thê thảm đến mức nào à. Cậu vừa liếc thấy Triệu Minh Khê xông tới còn tưởng rằng Triệu Minh Khê muốn dạy dỗ cậu vì đánh thầm lệ nhiêu cơ. Kết quả bé khẩu trang chỉ quan tâm tay cậu có bị trầy ra không. Cô mặc kệ khóe miệng dướng máu của Thẩm Lệ Nghiêu, chỉ lo vết chảy ra nho nhỏ có kịp thời xử lý hay không thì cũng tự động khỏi trên tay cậu. "Phó Dương Hy, tình huống gì vậy?" Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê đang cấp tốc kéo mình về lớp bước chân bỗng nhẹ như bay. Cậu rũ xuống mắt liếm liếm môi, cố nén vui vẻ và thẹn thùng. Thứ lỗi cho cậu mạo muội suy đoán một chút, có phải trong lòng cô cậu quan trọng hơn Thẩm Lệ Nghiêu không? Chương 51, sáng tỏ. Minh khê vừa thoa thuốc xong cho Phó Dương Hy thì thầy chủ nhiệm quả nhiên đã phẫn nộ cầm thức dậy học hùng hổ chạy đến bắt người. Ông ta tức giận đến đỏ mặt tía tay hàm hầm nhìn các nam sinh trong lớp quốc tế và đám nam sinh của lớp chọn. Ánh mắt ông đặc biệt nghiêm nghị chừng hai tên cầm đầu là Phó Dương Hy và Thẩm Lệnh Nhiêu. Phó Dương Hy không hề lo lắng, dáng vẻ thờ ơ, bất cần, thản nhiên đứng đó khóe miệng còn khẽ cong lên, cố ý dơ tay phải lên, đung đưa lọ thuốc màu xanh tím trước mặt Thẩm lệ nhiêu, bồi lên các đốt ngón tay của mình. Đoàn người diệp bách của lớp chọn đều bị hành động ngang ngược này chọc mù mắt chó. Trong lòng cả đám đều điên cuồng gào thét mẹ nó quá khinh người rồi, thằng chó này ý có triệu minh khê bảo vệ càng ngày càng không coi ai ra gì. Không nhìn thấy sắc mặt lệ nhiêu càng ngày càng khó coi sao. Đồng thời trong lòng đám người đều hiện lên nghi vấn, vì sao trong tình cảnh đánh nho vỡ đầu chảy máu này, mà Triệu Minh Khê lại chẳng chút nghĩ ngợi quả quyết đứng về phe Phó Dương Hy. Cô ấy không nhìn thấy gương mặt điển trai của Nhiêu Thần đã bầm dập sưng vù, không nhìn nổi hay sao. Lại nói cho dù thầm lệ Nhiêu không bị thương nhưng trong tình cảnh này Triệu Minh Khê đường đường chính chính nắm tay Phó Dương Hy chạy đi trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, đích thực là hành động không chừa lại một cái thang cho thầm lệ Nhiêu xuống đài. Cô ấy không hiểu tình hình sao. Lần trước tại hành lang Triệu Minh Khê chính miệng tuyên bố không còn thích thầm lệ nhiêu nữa, đám học sinh còn thì thầm to nhỏ cân nhắc tính chân thực của lời này. Hiện tại Diệp Bách rốt cuộc đã ý thức được sâu sắc rằng những lời ngày đó của Triệu Minh Khê hoàn toàn là thật. Chỉ là bọn họ cả nghĩ tự cho mình thông minh phán đoán lệch lạc. Từ đầu họ còn cho rằng Triệu Minh Khê chuyển đến lớp quốc tế là vì hờn giận thầm lệ nghiêu nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự lại là tên Phó Dương Hy bọn họ càng không ngờ việc triệu minh khê tặng phó dương hi đầu ngọt căn bản chẳng phải làm trò để thẩm lệ nghiêu ghen tuông chú ý càng không phải vì bị tên bất trị phó dương hi hà hiếp bắt nạt mà là cô ấy cam tâm tình nguyện càng nghĩ càng thấy hoang mang mơ hồ nhất là diệp bách cậu ta hoảng sợ phát hiện có khi mình chính là khả năng lớn nhất khiến thẩm lệ nghiêu và triệu minh khê đi đến tình cảnh như ngày hôm nay cậu ta trột dạ thầm nuốt nước bọt vô thức nhìn về phía phó dương hi và thẩm lệ nghiêu sắc mặt thẩm lệnh nhiêu từ màu xanh xám biến thành màu đen xì hết sức khó coi. ngày hôm nay thẩm lệnh nhiêu dường như đã mất hết lý trí. cậu ta thậm chí không kiêng dè chút nào khiêu khích, chọc giận phó dương hy. hành động này không hề giống cậu ta. nếu là cậu ta trước kia căn bản không thể làm ra việc giống thế này. thế là toàn bộ cánh học sinh trường ý thức được sự tình sợ là đã phát triển theo hướng xấu nhất. Tình hình lúc này vô cùng rõ ràng Triệu Minh Khê không còn thích Thẩm Lệ Nhiêu, mà Thẩm Lệ Nhiêu lại để ý Triệu Minh Khê. Xong, cái bùng binh phức tạp này, thầy chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ về phía Thẩm Lệ nghiêu nói, cậu ta đánh nhau không nói, tại sao em cũng tham dự. Thẩm Lệ nghiêu em là một học sinh yêu tú sao lại dính dáng vào việc này. Đám người Kha Thành Văn nghe những lời này cảm giác không lọt tai nổi đây là ý gì chính là mỉa mai anh Hi nhà bọn họ thường ngày chẳng làm được trò chống gì nên hồn ngoài chuyện gây sự đánh nhau còn thẩm lệ yêu gây hấn thì là chuyện viền vông chắc chắn có khúc mắc gì đó cậu nói này thành công chọc giận phó Dương Hi cậu bất mãn nhìn thầy chủ nhiệm mong thầy có thể hiểu rõ ràng một chút là tên họ Thẩm này đến gây sự với em trước nói rồi anh cười lạnh một tiếng trừng mắt nhìn thẩm lệ yêu đầy khiêu khích nói vừa rồi cô ấy tha thuốc cho tôi cậu có biết trong phòng học cô ấy cô ấy đã có vẻ mặt thế nào không Nói này cậu không biết đánh nhau còn học đòi đánh nhau, không phải đang bắt trước theo tôi đó chớ. Thẩm lệ yêu quay đầu nhìn cậu huyệt thái dương này lên đầy phẫn nộ. Thấy sắc mặt thẩm lệ yêu càng ngày càng khó coi, không khí dương cung bạc kiếm vô cùng căng thẳng như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau thêm trận nữa. Thầy chủ nhiệm vội vàng chen vào kéo hai học trò ra. Ông quát lớn, nguyên nhân hai cậu ẩu đã là gì? Trong phòng học, mình khê cũng đang thắc mắc vấn đề này, vậy nguyên nhân là gì? Muốn tranh nhau sân bóng rổ à, đám đàn em chống đồng gối thở hồng hộc nghĩ rằng thôi chết mẹ chắc chị dâu đang trách đại ca, nhanh mồm nhanh miệng giải thích không phải đại ca cố ý gây hấn đâu. Là thằng cha thẩm lệnh yêu đó khiêu khích trước, thằng chó đó nói cái gì mà biết chị bao nhiêu lâu nay, đã nếm không ít bánh ngọt chị làm. Hơn nửa thời điểm hai người thân thiết chị thậm chí còn không biết đại ca là ai. Minh Khê, cô thân thiết với thẩm lĩnh yêu khi nào? Tên này đúng là biết chém gió thành bão còn dám bốc phét việc cô làm bánh ngọt cho cậu ta. Đến cả phó Dương Hy cô cũng chỉ đưa một lần. Hơn nữa giữa theo đuổi grass với cầu mạng sống có thể giống nhau được chắc. Người trước có thể lười biếng, phía sau lười biếng để nhận cơm hộp sớm hay sao? Cô đương nhiên phải dùng cả tính mệnh chăm chỉ tìm đường sống rồi. Nghe mấy lời này anh Hy có thể không điên được sao? Đúng rồi, thằng ôn đó còn nói anh Hy để đầu đen là bắt trước nó khi còn chưa nói hết câu đã bị anh hi cho ăn vài cú đấm nhưng em nghi ngờ ý thằng cha đó là thế tên đàn em này vì sốt ruột mà bắt đầu ăn nói lộn xộn nhăng cuội nhưng minh khê vẫn nghe hiểu nguyên nhân phó dương hi và thẩm lệ nhiêu đánh nhau là vì thẩm lệ nhiêu khoe mẽ quan hệ giữa cậu ta và cô thân thiết đến mức nào buồn cười chỉ vì lý do này Nếu đổi thành người khác có khi Minh Khê đã nghĩ rằng đối phương ghen tuông vì nghĩ cô thích thẩm lệnh nghiêu cho nên máu dồn lên não, mất lý trí mà động tay động chân. Chờ đã từ từ, nhưng việc này phát sinh trên người Phó Dương Hy thế tại sao Phó Dương Hy phải ghen tị? Thật ra Phó Dương Hy thoạt nhìn hung hăng, kiêu ngạo, nhưng không phải loại người không nói đạo lý tùy tiện dùng nắm đấm giải quyết mọi việc. Cậu không nói lý chỉ khi đối phương khiêu khích quá đáng khiến cậu nổi giận. Lòng Minh Khê thoáng run lên. Cô luôn cảm thấy Phó Dương Hy là tên thẳng nam điển hình, y kiếu thấp đến đáng thương. Trong mắt cậu ai cũng như nhau, con gái thì cũng như con trai có mắt, có mũi, có chân, có tay, cho nên tên thần kinh thô này đối xử với con gái nhà người ta chẳng khác gì đám đàn em của mình. Dù là úp điện thoại, khăn quàng cổ, cô có, đám đàn em đi theo cậu cũng nhất định phải có, không thiếu món gì. Nhưng thực tế, lỡ như đó hoàn toàn là do cô hiểu sai. Khi Phó Dương Hy nói. Không phải muốn đưa bữa sáng cho cậu, đến lấy áo khoác thôi. Cho dù là Kha Thành Văn tôi cũng sẽ cho cậu ta ở nhà tôi, mặc định nên hiểu theo hướng ngược lại, xét cho cùng cậu chỉ là một tên thẳng nam khẩu thị tâm phi. Trong đầu Minh Khê hiện tại mọi thứ dối như một mớ bỏng bong. Nếu như cậu ghen là thật, như vậy một loạt các hành động không thể hiểu nổi trước đây tự nhiên có một lời giải hết sức hợp lý lần trước cô chọn một bộ phim mà trước đây mình đã từng xem với thẩm lệ yêu cậu đột nhiên trầm giọng thái độ không vui thấy rõ nói không muốn xem bộ phim đó thời gian đó tính tình cậu quả thực chẳng thể yêu thương nổi cả ngày đeo lên bộ dáng tôi chết kệ tôi không phiền cậu quản đến tận khi cô nói với cậu mình không thích thẩm lệng yêu cậu ngay lập tức hoạt bát vui vẻ như ngáo đá gộp tất cả lại cùng với hành động hôm nay của cậu ấy dường như quả thật có thể dùng hai chữ ghen tuông để hình dung thầy chủ nhiệm dân dạy xong cũng vừa vặn hết tiết Phó Dương Hy từ phòng giáo vụ bước ra dương dương đắc ý, hai tay đặt sau ót mặt mày viên mãn. Thẩm lệ nghiêu đi sau lưng cậu, cậu cố ý chắp tay sau lưng, hận không thể dí cả bàn tay được bôi thuốc cẩn thận vào mặt thẩm lệ nghiêu. Thẩm lệ nghiêu quả nhiên thức đến mặt mày xanh mét, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, siết chặt lại. Diệp Bách và đám bạn cùng lớp liều mạng kéo cánh tay thẩm lệ nghiêu, mới ngăn được ông bạn mình trong một phút lạc mất lý trí lao vào tần nhau với phó Dương Hy. Đến cửa khu phòng học của lớp quốc tế Thẩm Lệ nghiêu và Diệp Bách lần nữa bị đâm thẳng vào tim. Triệu Minh Khê đang ngồi trong phòng học hiển nhiên là chờ Phó Dương Hy quay lại. Kha Thanh Văn và mấy tên đàn em đi theo Phó Dương Hy vào phòng học ném quả bóng rổ vào một góc phòng, cười đống áo khoác lấm lem bụi bẩn sau trận xô sát với lớp chất lượng. Phó Dương Hy nganh ngang đi về chỗ thu dọn đồ đạc. Sau một thời gian dài buồn bực uất, hôm nay tâm trạng chính thức được giải tỏa, hân hoan vô cùng, mặt mày dạng dỡ không khác gì lượm được túi vàng. Hiện tại cậu mặc kệ thiên hạ nói cách khi gì thì nói, cũng mặc kệ triệu minh khê trước kia có thích thầm thầm lệnh nhiều hay không, dù sao hiện tại trong lòng bé khẩu trang, cậu cũng quan trọng hơn tên mọt sách kia gấp trăm lần. Nhưng cậu vừa ngẩn đầu, liền đối mặt với ánh mắt có mấy phần nhìn ngẫm của triệu minh khê. Phó Dương Hy không hiểu nổi sao tự nhiên mình lại hồi hộp bối rối, vô thức lùi về sau, lắp bắp nói, sao làm sao. Hôm nay dù nói cậu đánh nhau với thẩm lệ nhiêu nhưng một chút xíu cơ hội lấy việc công báo tư thù cũng không có. Cậu sợ bị bé khẩu trang bắt bẻ chuyện này, vì thế người ta còn chưa nói chưa rằng đã trột giả. Sau này đừng đánh nhau nữa. Mình khê nhìn cậu chậm rãi nói. Phó Dương Hy lặng lẽ thở dài một hơi, ném mạnh túi sách lên bàn, khiến chiếc bàn nhỏ rung lên, có giận nói cậu cho là tôi cố ý muốn đánh lộn với tên họ thầm đó. Nếu không phải mấy thằng rồ bên lớp chọn đó cố ý khiêu khích cậu có biết thằng nhãi họ thầm kia. Cậu còn chưa chút giận xong, đã nghe Triệu Minh Khê từ Tốn nói tiếp tôi cảm thấy cậu để tóc đen đẹp trai hơn cậu ta nhiều, đừng nghe mấy người đó nói lung tung cậu để tóc màu gì cũng đẹp cả. Phó thẳng nam bất ngờ chưa kịp phòng bị đột nhiên trúng chiêu á khẩu không nói được gì. Kha thành văn chung số phận bất ngờ bị nhét cơm chó. Mẹ kiếp sốt của cái dreamer nào đang xảy ra vậy? Đang yên đang lành tự nhiên bị cô triệu vừa lốc thồn một tô cầu lương siêu to siêu khổng lồ. Mặt phó dương hy bỗng chốc đỏ ửng như một trái cà chua chín, bối rối ngẩn người. Mình khê lại nói, hơn nữa tôi và cậu ta quen biết không thể coi là lâu. Mới chỉ vòn vẹn hai năm mà thôi. Giả sử trong 2 năm đó một tuần gặp hai lần, mỗi lần nửa giờ. Mình khê nhanh chóng cầm máy tính trên bàn lên, nghiêm túc tính toán, suy ra tổng số giờ chúng tôi gặp nhau cũng chỉ có 104 tiếng. Mặc dù tôi và cậu quen biết không được bao lâu, mới 3 tháng có lẻ, nhưng một tuần ít nhất gặp nhau 5 ngày, mỗi ngày tối thiểu 10 tiếng, vậy ít nhất chúng ta đã dành 600 tiếng cho nhau. Mình khê có chút nóng nảy cao giọng anh hy cầu cũng đừng nghe thầm lệ nhiêu ăn nói hàm hồ. Tôi cam đoan tuyệt đối không tặng cậu ta cái gì hết. Phó Dương Hy triệt để biến thành một pho tượng tai đỏ, dáng chiều rực rỡ bên ngoài như thể nhuộm hồng khuôn mặt tuấn tú con nét bất cần, kiêu ngạo của cậu. Cậu cận lực dùng sức che giấu cảm xúc đắc ý, nhưng mà giống như một chú báo con bị thương được Trần An ve vuốt khóe miệng không nén được cong lên. Tôi mà thèm để ý cái này sao? Phó Dương Hy cố gắng gân cổ tỏ thái độ tôi mà phải vì chút chuyện vặt vãnh này mà đánh nhau với người ta à? Vô cùng rối lòng nói ông đây căn bản chẳng nghe rõ thằng nhãi họ thầm kia lại nhảy cái gì chỉ là không quen đám mọt sách đó phách lối thái độ thôi không được hả? Được được được, vậy thì thôi, Minh Khê nhịn cười, cô nghĩ thầm cậu nói cái gì thì là cái đó, nhưng đương nhiên có quỷ mới tin ai đó đang tỏa ra mùi chua lét kia không ghen tuông chút nào. Hiểu rõ vấn đề Minh Khê cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều cô nhìn phó dương hi hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, khóe miệng đã kéo cao đến tận mang tai nhưng vẫn cố tỏ vẻ pha kè lãnh khốc trong lòng thầm suy đoán nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn trái tim thiếu nữ nhỏ bé vì những rung động thanh xuân mà run rẩy bồn chồn như thể bị một con kiến nhỏ tinh nghịch gặm cắn vừa ngứa vừa tê loại cảm xúc này giống như quả táo xanh mà mình mong đợi từ lâu nay đột nhiên rơi vào tay vô cùng thích thú hạnh phúc nhưng vì lo lắng mà không dám nắm chắc mình khê quyết định chờ thêm chút nữa Còn chưa chắc chắn 100% cần cẩn thận dò xét, thăm dò thêm. Mỗi vấn đề đều có vô vàn cách giải, nhưng không đại biểu cho việc những cách giải đó đều cho đáp án chính xác. Lần này không thể hành động tùy thiện nếu không sẽ mất hết thể diện. Cô nhớ lần trước mình đã xuất thư các tiếp làm sao để biết một chàng trai có đang thầm thích mình hay không? Điều đầu tiên chính là anh ấy hay ghen tuông. Biểu hiện này hoàn toàn phù hợp với mấy hành động khó hiểu gần đây của cậu đối chiếu xuống dòng tiếp theo. Điều thứ hai là anh ấy sẽ không kìm được mà nhìn bạn chăm chú, đồng thời luôn cảm thấy bạn rất xinh đẹp. Mình khê đi theo phó Dương Hy đến phía sau cửa phòng học, không yên lòng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, trong lòng nóng lòng phát rồ, rốt cuộc phó Dương Hy có cảm thấy cô xinh đẹp không? Vấn đề xấu hổ này làm sao hỏi ra miệng được? Bé khẩu trang, đi nhanh lên. Phó Dương Hy đột một xoay người, điểm nhẹ vào chán cô một cái, đi ăn cơm nào, sau đó tôi đưa cậu đi đến thư viện. Kha Thành Văn nói chưa muốn về nhà sớm thế. Kha Thành Văn, không, tôi muốn về nhà, bên ngoài gió lạnh cắt ra cắt thịt bạn cậu chỉ muốn chui vào cái ổ chăn ấm đệm êm của mình để gặm nhấm nỗi cô đơn của một thằng FA giữ vững sự tỉnh táo để không bị thời tiết đánh lừa thôi. Mình khê lấy lại tinh thần, đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi áo rung lên. Mình khê giật mình cuốn cuồng rút điện thoại ra dạng mây hồng trên mặt cậu chàng nào đó còn chưa tan hết, sắc mặt hớn hở, vui vẻ không sao giấu được dù tỏ vẻ chẳng để tâm nhưng hai bàn tay trong túi áo đang nắm lại ánh mắt lãng đãng nhìn ra xa xa như thể ngắm phong cảnh kỳ thực chưa lúc nào rời mắt khỏi Triệu Minh Khê. Tìm được rồi, sắc mặt Triệu Minh Khê thoáng chấn động, điện thoại trong túi áo cậu đồng thời rung lên là người cậu phái đi gọi điện thoại tới. Đã tìm được Trương Ngọc Phân, người gọi điện thoại cho Minh Khê là Đồng Tuệ. Việc Triệu Viện và Trương Ngọc Phân có khả năng cùng chung huyết thống rất quan trọng, dù sao cũng là một vụ bê bối không nhỏ, trước nay Si Căng Đan luôn truyền đi với tốc độ chóng mặt. Những người trong giới kinh doanh ở đây đều biết chứ đừng nói đến nhà họ đồng vẫn luôn chăm chăm chú ý động tĩnh của nhà họ Triệu. Thời điểm nhà họ đồng biết tin tức này cơ hồ dẫn đến phát điên, giả dụ bà bảo mẫu kia chính là mẹ đè của Triệu Viện, sau đó xảy ra việc hai đứa trẻ bị hoán đổi, Triệu Minh Khê trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Đây chẳng phải là một âm mưu quá tham lam thâm độc sao. Đồng tuệ vội vàng muốn cùng Triệu Minh Khê đi đến nhà họ Triệu nói lý lẽ. Nhưng Triệu Minh Khê lo lắng cho sức khỏe của gì ấy, liền khuyên can. Dù sao người vừa tìm được lại vội vàng đi lấy kết quả giám định ADN, muốn nhanh cũng phải mấy tiếng nữa. Chờ xong áng chừng cũng đã đêm khuya, vì thế Minh Khê muốn tự mình đi một chuyến, cô không muốn bước chân vào cửa nhà nhà họ Triệu lần nữa. Nhưng việc này cô nhất định phải cho chính bản thân một đáp án. Xe đến phụ cận dinh thự nhà họ triệu thì dừng lại. Sắc trời đã tối, cô dõi mắt nhìn căn biệt thự xa hoa vừa quen thuộc vừa xa lạ, do dự một chút mới nói với Kha Thành Văn và Phó Dương Hy, hay là hai cậu ở đây chờ tôi. Nhà họ triệu là một vũng nước đục hồi thối, mục rũa, mà thái độ người nhà họ triệu với triệu minh khê ngoài coi thường chỉ có khinh ghét lạnh nhạt. Lần trước khi ở đồn cảnh sát cô chỉ chăm chăm nghĩ cách cố gắng giải quyết mọi việc một mình, không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ buồn tủi bất hạnh của bản thân. Hiện tại dù đã không còn coi phó Dương Hy là người khác, nhưng bởi vì con người cô tự trọng cao, dễ tự ái cho nên vẫn không muốn để người mình thích thấy cảnh cô khốn đốn, chật vật. Cô không biết cầu có thể hiểu cho mình được không? Nhưng hiển nhiên con người vừa sắc bén lại phách lối này lúc nào cũng có thể dễ dàng phát giác được những tâm tư dù là nhỏ nhất của cô, lần nào tinh tế nhượng bộ, lặng lặng dõi theo cô. Có đôi khi mình khê cũng không thể lý giải nổi, tại sao luôn là người con trai này, chỉ có người con trai này có thể hiểu được cô dù không nói. Cậu biết rằng thời khắc này cô cảm thấy rất mất mặt. Biết thời điểm bị đám người bồ sưng ném cặp sách đi, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn trả lại tất cả những khuất nhục oan ức mất mát mà cô phải gánh chịu. Đừng sợ, Phó Dương Hy theo cô xuống xe, trời rất lạnh, cậu thở ra một làn khói, đưa tay vò vò tóc cô, vậy tôi ở ngoài này chờ cậu. Mình khê nói cậu chờ trên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Phó Dương Hy thúc giục cô, mau vào đi, giải quyết nhanh chóng, sớm xong sớm giải tỏa được tâm sự trong lòng, không phải sao. Nghĩ nghĩ, Phó Dương Hy lại đưa tay chỉnh mấy lọn tóc rối lòa xòa trên trán cô. Đi đánh trận nhất định phải xinh đẹp, khí thế thôi chưa đủ, giao diện cũng phải át được đối phương mới hiệu quả. Cậu vụng về vuốt lại tóc cô, sau đó kéo khăn len trên cổ xuống quàng vào cổ triệu Minh Khê cẩn thận quấn lại, nói, lần trước cậu làm rất tốt còn kiên cường nhịn không khóc. Lần này không cần quá đau lòng, cũng đừng để tâm đến những kẻ không đáng, coi như đi xem một vừa tuồng, xem xem vừa bi hài kịch này sẽ kết thúc ra sao. Ừm, Minh Khê nhìn cậu những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng dần trở nên bình ổn. Cô có cậu, lòng minh khê tràn đầy cảm giác ấm áp, cô quay người nhấc chân tiến vào cổng lớn nhà họ Triệu. Thời khắc này phòng khách nhà họ Triệu là một mảng hỗn độn Trương Ngọc Phân bị ép quỷ bên cạnh bàn trà, thời điểm bà ta ngồi đi ô tô đường dài đến thành phố thì bị phát hiện hành tim. Trong thời gian đào thoát còn cắn bị thương một nhân viên an ninh. Bà ta nửa ngồi nửa bò dưới đất khóc lóc om sòm, đầu bụ tóc rối trên người phảng phất một mùi thanh tửi, hồi thối như vừa bò từ bãi rác lên. Vừa gào khóc vừa mắng ba triệu, đám cầm thú các người làm thế này khác nào cầm thù phạm pháp. Tôi đã nói rồi, tôi và tiểu thư triệu viện không có quan hệ gì cả, sao các người có thể không căn không cứ phỏng đoán lung tung, hành hạ người vô tội chứ. Ba triệu thức xanh mặt gắt im miệng, vậy sao bà còn chạy? Trương Ngọc Phân khóc lóc nói, tôi chỉ muốn về quê thăm viếng người thân, các người tình lình ùa ra chẳng khác gì đám bắt khóc. Trên đời còn có công lý, còn có pháp luật hay không a à. à, à. Triệu chảm hoài lạnh lùng nói, dù sao cũng đã đưa mẫu thử đi xét nghiệm ADN rồi, lần này đặc biệt nhờ người quen, số liệu tầm 4 tiếng nữa sẽ được gửi đến. Đầu đuôi thế nào 4 tiếng sau sẽ biết, sắc mặt Trương ngọc phân nháy mắt trắng bạch, tất cả mọi người trong phòng khách lâm vào trầm mặt, mỗi người một biểu cảm phong phú, đa dạng. Lúc Minh Khê đi vào, mẹ Triệu ngồi trên salon cấp tốc đứng lên, trên mặt tràn đầy dạng dỡ, Minh Khê con về rồi. Triệu Vũ Ninh ngồi bên cạnh thì lập tức đứng lên đi nhanh vào phòng bếp rót nước cẩn thận bưng đến cho cô. Triện viện lúc này nào còn quản được việc mẹ và em trai nhiệt tình đối đãi Triệu Minh Khê. Cô ta ngồi ở một góc sofa trăm chăm, chăm nhìn Trương Ngọc Phân nửa bò nửa nằm trên mặt đất trái tim như bị bỏ vào chảo dầu sôi. Đã tạo cơ hội cho bà ta bỏ trốn, vì sao lại dễ dàng bị bắt về như thế? Tiếp theo đây sự thật sẽ là gì, mất hết hay chỉ là một màn hiểu lầm không hơn? Mình khê không nói, chỉ ngồi xuống một góc, lặng lặng chờ đợi kết quả. Thần kinh toàn bộ người ngồi trong phòng đều căng như dây đàn. Thời gian từng phút trôi qua, chiếc đồng hồ treo thường kêu từng tiếng tích tắc nặng nề, như gõ xuống tinh thần của mỗi người. Ba triệu nhịn không được đứng lên hút thuốc nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách. Sắc trời từ xám đến đen đặc, đêm đã khuya, đến tận lúc chuộng điện thoại của triệu trạm hoài dung lên như chuông báo từ tất cả mọi người đều chấn động. Triệu trạm Hoài Bình Tĩnh nhận điện, mọi người không nghe được đầu dây bên kia nói gì với anh ta, chỉ thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi. Con người anh ta ngày thường rất ít khi nổi giận, luôn giữ vẻ mặt ôn hòa thản nhiên, lúc này ánh mắt lăng lệ chằm chằm nhìn vào Trương Ngọc phân như thể muốn băm bà ta làm trăm mảnh. Anh ta trầm giọng nói với người bên kia, sao kết quả thành hai bản đem đến đây? Ba triệu nặng nề hỏi, rốt cuộc là phải hay không? Triệu chạm hoài nghi ngờ nhìn vào mắt triệu viện lại nhìn Trương ngọc phân đang nằm bò trên mặt đất trong mắt đầy dẫy cảm xúc phức tạp. Phải, nghe đến chữ đó, biểu cảm của toàn thể người trong phòng đều thay đổi. Nếu như trước đây vẫn cố duy trì tiên lý trí cuối cùng, vậy thì hiện tại sự bình tĩnh ít ỏi đó hoàn toàn bị xóa sổ. Sắc mặt mẻ triệu trắng bạch cắt không còn giọt máu. Sự tĩnh mịch bao trùm khoảng chừng mười mấy giây. Ngay sau đó mẹ chịu hét lên một tiếng chói tai tiến về phía Trương Ngọc Phân hung hăng cho mụ ta một cái bạt tai. chương 52, chỉ sợ đây là hình phạt lớn nhất trên đời. Cái tát này bóp một tiếng vô cùng dữ dội. Khuôn mặt của Trương Ngọc Phân bị tát lệch sang một bên, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã tím bầm sưng vù lên đến không nỡ nhìn. Bà ta ăn một cái tát này đến chảy cả nước mắt, khạc ra một cái răng dính cả bọt máu, mắt nổ đom đóm ngã sóng xoài ra đất. Bà Triệu thở gấp hai tay tóm lấy cổ áo bà ta, nổi điên chất vấn, rốt cuộc là vì sao? Nhà tôi có thù hận gì với bà sao bà lại làm ra loại chuyện này? Bà Triệu không thể nào tin nổi cũng không thể chấp nhận. Cho nên hết thảy mọi sai lầm đều do con người gây ra. Cho nên 18 năm nay đều là thủ đoạn của mụ đàn bà khó ưa trước mặt này cố ý làm ra. Mụ đàn bà này đã cháo đổi tụ trẻ, đưa đứa con của mụ vào nhà họ Triệu Hưởng Phúc trở thành cô công chúa nhỏ được yêu chiều của nhà bọn họ. Mà đứa con bà thật sự mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, lại bị mụ đàn bà trước mặt này vứt ở nông thôn, vứt trong ngày đông lạnh giá nhất. Nếu không phải Triệu Minh Khê phúc lớn mạng lớn, nếu không có thể đã không sống được tới bây giờ. Trái tim bà Triệu bị nhéo thật đau, cả người cũng run dày. Bà nhìn về phía Triệu Minh Khê đang đứng nép trong góc đôi môi run run, lệ nóng làm nhòe tầm mắt. Nếu như tất cả những điều này chỉ là điều không lường trước được, như vậy bà Triệu còn có thể tự nhủ với mình, nhà bà cũng là người bị hại, tất cả là do ông trời chiêu chọc lòng người. Nhưng bây giờ, phát hiện ra mọi chuyện đều không phải là sự vô tình, chẳng qua là bà và người nhà họ Triệu quá ngu ngốc, đến tận bây giờ cũng không biết được sự thật. 18 năm qua, họ không những nuôi đứa con của kẻ thù, mà còn thuê hung thù kề bên thậm chí còn vì đứa con của hung thù mà gạt đứa con của họ ra khỏi cửa nhà. Bà chịu nắm chặt quần áo mình, thờ cũng khó khăn, cho đến giờ phút này bà mới hiểu được bà cũng đã làm ra thứ chuyện hoang đường mà ngu xuẩn đến vậy. Bà chọn váy cho con gái của hung thủ, bà chỉ trích con gái mình không thân thiện với con của hung thủ. Thậm chí bà còn để con gái mình làm bữa tối cho con gái của hung thủ. Trong dạ dày nôn nao một trận, những sự thức giận, đau đớn, chán ghét, hối hận muộn màng vạn xoắn lại với nhau. Trong mắt bà Triệu vằn tiêm máu đỏ ngầu, bất ngờ bà bùng nổ túm lấy Trương Ngọc Phân đang ôm mặt sóng xoài trên đất mà lại giáng một cái tát nữa xuống. Trương Ngọc Phân hoảng sợ nhìn bà, như ý thức được bà phát điên rồi, Trương Ngọc Phân theo bản năng lùi về sau. Bà điên rồi, cả nhà các người đều điên hết rồi. Đây là hành vi bạo lực, đồ đĩ tao sẽ giết mày. Bà Triệu tóc tai dối bù, mắt như nước da, hoàn toàn mất trí, nỗi đau trong lòng giờ đây khiến bà hận không thể dùng mạng đổi mạng với Trương Ngọc Phân. Bà tháo giày đang đi trên chân, hung hăng đập lên mặt Trương Ngọc Phân. Trương Ngọc Phân cố co người lại, người đang ghi chặt vai bà gần như không thể khống chế. Chát, lại một cái tát mạnh đáp lên mặt Trương Ngọc Phân. Vốn lúc mới vào thì có chật vật thì vẫn còn nhìn ra dáng một người đàn bà, nhưng giờ phút này đây nước mắt nước mũi ràn rụa cục u sưng vù lẫn cả nước mắt và máu tươi, khóe miệng cũng dì máu, quanh hốc mắt cũng tím bầm. Nếu đánh nữa chỉ sợ mặt cũng chẳng còn là mặt. Mặc dù mỗi một người nhà họ Triệu ở đây đều cắn chặt răng, trong lòng hận không thể đâm ngàn đao vạn tạ vào Trương Ngọc Phân kia, nhưng dù sao đây cũng là xã hội pháp trị. Không thể để bà Triệu đánh tiếp nữa. Triệu Trạm Hoài đi tới kéo vai bà Triệu ra, mạnh mẽ giữ bà về bên người, "Được rồi, được rồi, mẹ." Triệu Trạm Hoài định gọi bà Triệu tỉnh táo lại, mặt bà Triệu đầm đìa nước mắt như người thần kinh, bị Triệu Trạm Hoài dùng hết sức tách ra khỏi Trương Ngọc Phân. Bỗng bà tránh thoát được khỏi sự kìm giữ của triệu chạm hoài, xông vội vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn mửa và xối nước từ nhà vệ sinh truyền ra. Buồn nôn, đây là phản ứng của mỗi người nhà họ triệu đang đứng nơi đây. Không chỉ là thấy tẩm lợm với bảo mẫu đang nằm trên đất đau đớn gào thét hay chán ghét đứa con gái của hung thủ đang ngồi một góc nước mắt rơi như mưa, mà ngay cả chính những hành động của họ trong 18 năm qua cũng tự bản thân cảm thấy buồn nôn và ghê tởm Đến cùng bọn họ đã làm ra những chuyện gì? Trương Ngọc Phân bị đánh đến sắp ngất, ôm vết máu trên mặt, co quắp trên đất như con cá thanh tử rẫy rụa gần chết. Sự choáng váng xây sầm do bị đánh bị và tan dần. Bà ta tỉnh táo lại hơn chút trên gương mặt đầy nếp nhăn do nhiều năm làm lụng vất vả bắt đầu tuôn trào nước mắt. Bà ta lê lết ngồi dậy, quay về phía cả nhà họ triệu khóc đến khàn cả giọng. "Đúng tôi là mẹ ruột của cô triệu viện đấy thì sao? Tôi cũng đến giờ phút này mới được biết." Tôi cũng vô tội, triệu viện cũng vô tội, năm đó chắc chắn do bệnh viện sai sót, lúc ấy tôi chỉ là một bà đẻ yếu ớt, làm sao tôi có thể làm ra được chuyện này các người nên đi oán trách bệnh viện tại sao lại trách tôi. Vô tội đến lúc này rồi kết quả giám định ADN lần thứ hai cũng đã có, bà vẫn dám nói là bà vô tội. Ông triệu thức đến tái mặt, nếu không phải trước mặt là một người đàn bà tay chói gà không chặt chỉ sợ ông đã vung nắm đấm tự mình lên sàn. Trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi tất nhiên sẽ truy cứu, nhưng bà mới là hung thủ. Triệu chạm hoài gào lên hỏi, bà không biết triệu viện là con gái ruột thịt của bà thế sao bà còn đến nhà chúng tôi xin việc? Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp. Trương Ngọc Phân cố sức bỏ dậy, thật sự tất cả chỉ là trùng hợp. Cho dù là triệu chạm hoài cũng phải bị mụ đàn bà đang om sòm la lối trên đất kia làm cho giận đến nổi gân xanh, trên đời này lấy đầu ra nhiều trùng hợp như vậy vậy nên bao năm qua bà đối tốt với triệu viện cũng trùng hợp đối xử tệ bạc với Minh Khê cũng là chỉ là trùng hợp rõ ràng bà đã biết triệu viện là con ruột của bà từ sớm. Đổi con cũng là bà, Minh Khê cũng không muốn nghe tiếp nữa, dứt khoát hỏi triệu chạm hoài, vậy cuối cùng bà ta sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Mấy người có mời luật sư chứ? Triệu chạm hoài đối mặt với Minh Khê, nội ái náy dâng lên, giọng nói không kìm chế được mà dịu đi mấy phần, em yên tâm, chuyện này anh chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời, chúng ta sẽ cố hết sức làm nghiêm túc cho việc tuyên án. Trương Ngọc Phân nghe vậy, sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta ngã quỵ xuống, nhìn về phía Minh Khê, điên cuồng cầu xin tại sao lại cứ phải dồn người ta đến cùng đường như vậy. Lùi lại vạn bức năm đó do tao đã đổi hai đứa, nhưng Triệu Minh khê tao cũng không dìm chết mày, cũng chưa từng ngược đãi mày, tao còn nghĩ để mày ở cổng cô nhi viện. câm mồm, Triệu Vũ Ninh ở một góc đã không nghe nổi những lời này nữa, một cái ly đánh choang trước mặt bà ta tan tành vỡ vụt. Cậu ta lớn đến từng này đúng là được mở mang tầm mắt, lại còn có loại người như vậy. Nếu không có bà ta, vậy một loạt những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Đến mức này rồi mà bà ta còn không thừa nhận tội lỗi của mình còn điên cuồng biện minh cho bản thân. Miếng thủy tinh vỡ nguy hiểm sượt qua cổ Trương ngọc phân, bà ta sợ đến hồn vía lên mây cũng không dám nói một lời nữa. Đang lúc bà ta cảm thấy thật tuyệt vọng lại nhìn về phía triệu viện đang ngồi trên sofa. Viện viện, viện viện, con van cầu giúp mẹ đi, xin con đó, mẹ mới 42 tuổi, không thể chịu chết trong tù suốt nửa đời còn lại được. Con nể tình mẹ đã sinh ra con mà giúp mẹ với. Nếu không phải vì con, năm đó mẹ sao có thể bị ma xui quỷ khiến mà làm ra chuyện như vậy? Mẹ một thân một mình không nuôi nổi con cũng không có cách nào cho con sự nuôi dưỡng tốt nhất. Mẹ bồng theo con cũng chỉ có thể ở phòng cho thuê ăn mì thay cơm. Con nào có đầy đủ dinh dưỡng, lúc ấy con còn nhỏ như vậy. Đừng nói nữa, triệu viện run dày đứng dậy Tất cả mọi chuyện này thật giống như một cơn ác mộng mà nhất là khuôn mặt đầy những nếp nhăn của Trương Ngọc Phân kia chính là cảnh tượng đáng sợ nhất trong cơn ác mộng. Tại sao bà ta mới chỉ 42 chứ, bà ta trông già hơn mẹ triệu tận 10 tuổi vậy mà. Bà ta sẽ là mình của sau này ư. Bất ngờ triệu viện quỳ cục xuống trước mặt ông triệu. Hành động này khiến tất cả mọi người sững sờ tất cả dối rít nhìn cô ta. Trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập nước mắt của Trương Ngọc Phân cuối cùng cũng xuất hiện tia hy vọng, bà ta bi thống khóc giống lên. Nhưng Triệu Viện lại khóc lóc nói ba anh cả, mọi người có từng nghĩ đến không, coi như Trương Ngọc Phân bà ta có tội nhưng con vô tội mà trong chuyện này từ đầu đến cuối con đều vô tội cả, năm đó bị cháo con cũng chỉ vừa mới được sinh ra không lâu, một đứa trẻ sơ sinh có quyền quyết định gì được chứ. Sau 15 năm con làm con gái của mọi người, bỗng một ngày mọi người lại nói với con rằng con không phải là con ruột, con chỉ là một con tu hú cướp tổ chim khách, con có thể làm được gì? Con phải lấy mạng mình trả lại 15 năm cho Triệu Minh khê ư? Trương Ngọc Phân sợ ngây người, miệng há to nhìn triệu viện, nước mắt lăn theo đường pháp lệnh rơi xuống thảm trông thật buồn cười. Mẹ vì con, mà trả giá nhiều như vậy viện viện con. Bà ta trả giá nhiều như vậy mà con gái bà ta lại nói bà ta đáng tội. Trong nháy mắt Trương Ngọc Phân như bị rút sạch sức lực chẳng còn sức vùng vẫy nữa, chỉ ngơ ngác nhìn triệu viện. Mình khê chứng kiến Trương Ngọc Phân nhận tội và sau khi xác nhận bà ta sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nhất thì cũng không muốn ở đây nghe tấn trò hề này nữa. Bây giờ nghe thấy những lời này của Triệu Viện cô sững sờ nói, cho nên Trương Ngọc Phân vô tội, Triệu Viện cũng vô tội, cả nhà các người chẳng có tội gì, thế thì ai mới là người có tội? Là tôi ư, vốn ông Triệu và Triệu trạm Hoài cũng không cảm động trước lời nói của Triệu Viện. Mà ngay lúc bà Triệu thiếu chút nữa thì bị dáng vẻ đáng thương của Triệu Viện làm cho mùi lòng thì lại bừng tỉnh vì một câu này của Triệu Minh Khê. Đúng vậy, trong toàn bộ chuyện này tất cả mọi người đều nói mình vô tội. Mỉa mai hay không đây? Bọn họ có tư cách gì mà nói hai chữ vô tội trước mặt Triệu Minh Khê? Cô cũng im đi, ông Triệu nhìn Triệu Viện không thể nhịn được nữa nói cô còn mặt mũi nào mà gọi tôi là ba. Cô nhớ cho kỹ cô là con gái của hung thủ, không phải là người nhà họ Triệu chúng tôi. Toàn thân Triệu Viện run lên, sắc mặt tái nhợt. Ông Triệu cương quyết nói, nhà chúng tôi cũng coi là tận tình tận nghĩa, trước kia vì cô mà trả giá tất cả cái gì cần cũng bỏ ra hết, giờ chẳng cần phải tính toán nợ nần này với cô, nhưng từ nay về sau, hy vọng cô đừng xuất hiện trước tầm mắt nhà chúng tôi nữa. Học phí 3 năm cũng đã đóng đủ, cô cút khỏi nhà họ Triệu tự lo lấy đi. Nhất thời Triệu viện lệ rơi đầy mặt, cứ thế mà bị đuổi đi dễ dàng như vậy. Cô ta không thể nào tin được không nói đến hai năm nay sau khi Triệu Minh khê đến tình cảm mười mấy năm trước kia chẳng lẽ người nhà họ Triệu cũng không cần ư. Cô ta không dám tin mà quay ra nhìn Triệu Vũ Ninh và bà Triệu. Triệu Vũ Ninh và bà Triệu đều ngoảnh mặt đi nơi khác. Cô ta vừa nhìn về phía Triệu Trạm Hoài người anh cả từ nhỏ đã thương yêu cô ta nhất. Nhưng sắc mặt Triệu Trạm Hoài cũng tái nhợt lạnh lùng cứng rắn. Đúng vậy, dù là thế nào, bọn họ cũng không thể để Triệu Viện ở lại nhà họ Triệu được nữa. Không phải vì chuyện của Trương Ngọc Phân mà giận ca chém thớt lên đầu triệu viện, đây đã là sự nhân từ và lý trí cuối cùng của cả nhà họ, dù sao cũng được dạy dỗ, biết tội không tới đời sau. Nhưng muốn họ tiếp tục để triệu viện sống trong một nhà, vì triệu viện bỏ tiền bạc, thời gian, tinh thần, thể lực và cả tình yêu, thì điều đó không thể nào làm nổi. Đã biết cô ta là con gái của hung thủ, trong dạ dày cả nhà họ cuộn chào còn chưa kịp, làm sao có thể chẳng mang đến hiểm khích trước đây. Hai chân triệu viện mềm nhũn cuối cùng ngã ngồi ra đất. Bầu không khí trong phòng khách như đông cứng lại, cả người triệu viện phát run, nhớ lại ba tháng ngắn ngủi này, cuộc sống của mình phát sinh biến cô lớn vốn anh em trai, cha mẹ của mình, lại bị cướp đi tất cả, bạn bè mỗi người một ngả cạnh tranh vị trí hoa khôi trường, cuộc thi xếp thứ hạng, tất cả đều bại bởi triệu minh khê. Cô ta như một kẻ thất bại vậy, từng chút trượt xuống vực sâu nhất của cuộc đời, thậm chí bây giờ cả trường đều biết cô ta là một con tu hú chiếm tổ chim khách mẹ đẻ của cô ta là một bảo mẫu trao đổi con tất cả những chuyện này là do ai tạo thành Tất cả đều là do Triệu Minh Khê. Triệu Viện vô cùng kinh hãi, cũng vô cùng căm hận trong lòng cô ta tích tụ nỗi thất vọng và nỗi hận khiến cô ta không nhịn nổi nữa cuối cùng bùng lên. Bất ngờ cô ta cắn chặt răng, hùng hồ gào lên với một nhà bà Triệu các người nói tôi là con gái của hung thủ, không xứng gọi các người là ba là mẹ, các người cho là mình xứng đáng à. Tất cả người nhà họ Triệu đều kinh ngạc nhìn cô ta nói ra những lời này. Triệu Viện như phát điên, chẳng mang gì nữa mà nói các người đều là đồng lõa của Trương Ngọc Phân. Đừng có ở đây gắn cái mắt người bị hại mà dồn hết tất cả lên đầu trương Ngọc Phân và tôi. Thời điểm Triệu Minh Khê mới trở về, không để cho nó động vào đồ của tôi là bà kêu nó đừng làm bẩn thảm chính là bà kêu nó học tập lễ giáo theo tôi cũng là bà. Đôi mắt điên giải của Triệu Viện nhìn về phía bà Triệu gần từng chữ là bà. Là bà đã làm nó chết tâm, không phải tôi. Bà Triệu dồn dập thở gấp cả giận nói, nếu không phải cô làm ra vẻ chịu ấm ức vậy sao tôi hết lần này lần nọ bảo vệ cô. Triệu viện từ dưới đất bò dậy, đó cũng là tự bản thân bà ngu ngốc. Mặt bà triệu đỏ bừng cả lên, sông lên dáng một cái tát trên mặt triệu viện, mày với mẹ mày đều là một ruột lòng lang dạ sói. Triệu viện phẫn hận lau sạch nước mắt trên mặt còn định nói tiếp nhưng lại bị ông triệu xanh mặt phẩy tay, có hai người lôi cô ta ra khỏi nhà họ triệu. Bà triệu gắt gao nhìn chằm chằm theo hướng triệu viện bị đuổi đi, thờ hồn hền, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nhìn như sắp điên rồi. Một buổi chiều này, phòng khách nhà họ Triệu hỗn loạn một nùi Mỗi một người đều như trải qua một trận động đất lảo đảo muốn ngã. Trương Ngọc Phân và cả những bằng chứng đều bị đưa đến đồn cảnh sát chính thức bắt đầu bị tạm giữ cho đến khi mở phiên tòa. Triệu Viện cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu, Triệu chạm hoài để hai người đi thu dọn đồ đạc trong phòng Triệu Viện, Định Thanh trừ sạch sẽ vứt hết cả đi. Đêm khuya, không biết Triệu Minh khê rời đi lúc nào cũng chẳng để lại một lời, trong phòng khách chỉ còn lại mấy người nhà họ Triệu. Ông bà Triệu Hoàng sợ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cả căn nhà trống rỗng một cách khó hiểu, không có tiếng bước chân, không có tiếng nói cười, bầu không khí tĩnh mịch như một bạt tay, ráng vào mặt bọn họ. Bọn họ như bị mất đi tất cả, lại như đối mặt với tai nạn mang tính hủy diệt hết thảy đều không thể trở về như lúc trước nữa. Bởi vụ tai nạn này, sâu trong nội tâm bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, có thể đúng như lời Triệu Viện nói, một số nguyên nhân chính là do bọn họ tạo thành, là do chính họ phạm phải sai lầm. Bọn họ vì một đứa con của kẻ thù mà vĩnh viễn mất đi đứa con ruột của mình. Chuyện này sợ rằng là sự trừng phạt lớn nhất đời này. Bọn họ làm cha mẹ vô cùng thất bại. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 53, nhảy lên ôm vào lòng. Sự tình mấy ngày qua giày vào tất cả mọi người trong tối nay cuối cùng cũng có kết quả. Mặc dù nhà họ Triệu đã công khai bác bỏ tin đồn, đẩy bảo mẫu trương ngọc phân ra, nhưng Triệu Thị vẫn bị tổn thất nặng nề. Ngay cả công ty liên quan đến Triệu Trạm Hoài cũng mất rất nhiều khách hàng. Vì vậy ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đồng thời đều kiệt sức còn phải cố lên tinh thần thu thập đống hổ lốn này. Bên phái Triệu mặc cũng chẳng tốt hơn là bao, càng ngày càng có nhiều tin tức liên quan tới gia đình anh ta bị moi ra, bắt đầu có người diễu cợt anh ta không nghĩ đến bên ngoài cũng bảnh bao vậy mà lại đối xử tệ với em gái như vậy, người đại diện của anh ta đang sớt đầu mẻ chán lo quan hệ không chúng bà Triệu thì mất hồn mất vía ở yên trong nhà, trạng thái tinh thần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ kém hơn trước nhiều. Nhìn bề ngoài, trong nhà Triệu vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì đã tan tác. Mà trong trường học cũng đã lan truyền mọi chuyện rồi. Những tin đồn gần đây cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, hóa ra bài đăng đều là sự thật. Triệu Viện cũng không phải là thiên kim hàng thật giá thật của nhà họ Triệu, mẹ của Triệu Viện chính là hung thủ năm đó đã cháo hai đứa trẻ có thể tưởng tượng được một khi tin tức này được xác minh thì trong phạm vi toàn trường sẽ dấy lên bao sóng to gió lớn. Lúc trước mọi người cũng không dám nói bậy nói bạ, sợ là tin vịt sẽ có ảnh hưởng không tốt với Triệu Viện. Mà giờ đây, mọi người chỉ cảm thấy tâm tình thật phức tạp, Triệu Viện là bạn học 3 năm liền với các cô, vốn là thân phận thiên kim cao quý, tất cả mọi thứ từ giáo dục tốt, túi hàng hiệu và cả danh phận cũng đều do cướp được. Đến cả cuộc sống cũng là cướp lấy cuộc sống của người ta. Dưới tình huống này, Mọi người khó mà không nhìn triệu viện với con mắt khác. Lời đồn đãi trong trường cuối cùng cũng không dừng lại được mà vượt quá tầm kiểm soát. Có điều từ sau khi triệu viện bị nhà họ triệu đuổi ra ngoài xong cũng không thấy đi học nữa. Không biết là do sợ hãi hay là sao cô ta trực tiếp xin nhà trường nghỉ ốm nửa tháng. Vì vậy những lời bàn tán này tạm thời cũng không truyền tới tai cô ta. Ngược lại đều rơi vào tai đám bồ sương từng chơi rất thân với triệu viện. Dẫu đồ bìm leo. Bây giờ tình cảnh của bồ sương và mấy cô nàng lâu la trước kia của triệu viện cũng rất chật vật. Trước kia mấy cô nàng ở trong lớp luôn vô tình hữu ý mà châm chọc thành tích của triệu minh khê cũng hay nói bóng gió triệu minh khê là con rơi con rớt lần này mặt ai cũng đều bị vả cho sưng vù. Lớp chất lượng trước kia không phải ai ai cũng bảo vệ triệu viện bây giờ thì càng không. Trong lớp chất lượng cũng có người nhìn không vừa mắt với hành vi của đám bồ sương, giờ chỉ trích mấy cô ả chẳng biết cái gì mà lại ở đây nói nhăng nói cuội tất cả đều là đồng lõa của triệu Việt, may thay triệu Minh Khê không chịu thua kém cũng không bị mấy lời ác ý của mấy cô ta chèn ép. Mặt bồ sương nóng bừng, nhưng cũng chẳng có cách nào phản bác dù sao hồi còn tập huấn cô ả còn công khai làm ra chuyện ném cặp sách của triệu Minh Khê cũng truyền khắp cả lớp. Bây giờ cô ta như biến thành tội nhân vậy. Bồ Sương cũng hận Triệu Viện không sớm ngày trở lại trường mà chia sẻ áp lực trên người cô ta bởi vì chuyện này ác cảm của Bồ Sương đối với Triệu Viện ngày càng sâu hơn. Triệu Viện nghỉ học đơn giản là vì sợ ánh mắt của mọi người trong trường, dứt khoát không đi học nhưng cậu ta liệu có nghĩ đến những ánh mắt đó đều đang rơi vào người cô ta. Cô ta vô cùng hối hận trước kia đã coi Triệu Viện là bản thân nhất, mọi việc đều chẳng mang gì mà mố ra mặt thay cho bạn. Càng hối hận bản thân đã nhận ra quá muộn, cơ bản Triệu Viện chẳng đáng giá chút nào. Bồ Sương nghe chuyện về Triệu Minh Khê thật ra trong lòng cũng nảy sinh một chút ái náy. Cô ta vô cùng đau khổ. Cô ta có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Triệu Minh Khê được nhận đón về nhà sau 15 năm xa cách nhưng lại trơ mắt nhìn trong nhà đã có một mình khác mà không chỉ như vậy, mình và Ngạc Tiểu Hạ còn âm thầm đoán cô là con rơi mà châm chọc cô. Suy nghĩ muốn nói xin lỗi Triệu Minh Khê xoay vòng trong lòng Bồ Sương hàng trăm lần. Nhiều lần cô ta cũng bốc đồng muốn đi lên lớp quốc tế ở tầng trên, rồi thẳng thắn xin lỗi triệu minh khê vì những gì cô ta đã làm trước kia. Nhưng người làm sai thì dễ, muốn dũng cảm bù đắp lại chẳng hề dễ như vậy chỉ nghĩ đến cảnh dọc đường đi đến lớp quốc tế và khi nói lời xin lỗi sẽ có bao ánh mắt nhìn vào, hẳn là sẽ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, cô ta cũng chẳng dám tưởng tượng nữa. Bồ sương không có dũng khí đó, vì vậy chỉ có thể tiếp tục đau khổ. Buổi trưa cô ta đang lùi thủi một mình ra khỏi trường và tìm được chiếc cặp sách giống với cái của triệu Minh Khê mà trước kia bị cô ta ném vào thùng rác. Cô cũng đã mua rồi, nhưng lại không dám để mọi người trong lớp nhìn thấy, nên cô ta dùng túi ni lông đen gói kín lại rồi mới dám mang về trường. Mà Minh Khê lúc này, đồng tuệ thức đến nỗi suýt chút nữa thì nổ ngực, nhưng trương ngọc phân bị tạm giam, chờ thẩm vấn, điều này đã coi như là kết quả khá tốt, đồng tuệ cũng không thể làm gì. Đồng tuệ lại gọi Minh Khê đến ăn một bữa cơm, dựa theo tập tục quê nhà, để Minh Khê bước qua chậu than, mang ý nghĩa xua tan vận xui. So với đồng tuệ cũng có rất nhiều người vì mình mà lòng đầy căm phẫn, nhưng trong tâm Minh Khê cũng không nổi sóng với chuyện này như vậy tâm trạng khó tả tất nhiên là có, nhưng cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Có lẽ trước kia khi cô còn để ý người nhà họ chịu, nếu biết được sự thật này cô sẽ cảm thấy khổ sở bởi cảm thấy mình bị cướp mất rất nhiều thứ. Nhưng giờ khi cô không còn quan tâm nhà họ Triệu, những thứ Trương Ngọc Phân và Triệu Viện cướp từ tay cô thật sự cũng chỉ như thượng trưng cho cái danh người nhà cũng không còn quan trọng như vậy. Vậy nên, trái lại thành ra Minh Khê đi an ủi người nhà họ đồng. Trong mấy lời đồn đoán, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Ngày hôm đó, bất ngờ Triệu Trạm Hoài nhận được email do bên Phó Thị gửi đến, nội dung có trình bày rõ những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại di động vào ngày Trương Ngọc Phân bỏ trốn. Lúc này người nhà họ Triệu mới biết được ngày hôm đó mất báo cho Trương Ngọc Phân, để bà ta chạy trốn lại chính là Triệu Viện. Ông Triệu thức đến nỗi quát ầm cả nhà, sói mắt trắng, đúng là đồ sói mắt trắng. Đến đây, mọi người nhà họ Triệu đã cực kỳ thất vọng với Triệu Viện rồi. Chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Đối với Minh Khê mà nói chuyện này coi như chấm dứt tại đây cô lại trở lại với huồng quay học tập chạy nước rút mà lại có trật tử. Danh sách các thí sinh lọt vào chung kết thường sẽ được công bố ngay sau khi tập huấn, năm nay vì số lượng người tham gia nhiều chưa từng có cho nên thời gian công bố danh sách bị lùi lại trễ một ngày. Nhưng bắt đầu từ 9 giờ sáng nay mọi người đã có thể tra danh sách những người vào chung kết. Toàn tỉnh tổng cộng có hơn 300 trường đại học trong đó chỉ có chừng hơn trăm trường top đầu cử người tham gia. Người tham gia tính toán cũng phải khoảng 2.000 người, tất cả đều là những học sinh ưu tú hàng đầu của tỉnh. Có thể nói, trong giải đấu như ngày số lượng ứng cử viên lọt vào vòng trong chính là đại biểu cho xếp hạng của toàn tỉnh. Vì vậy, mặc dù là vòng đấu loại, nhưng đối với các thí sinh thì đều rất quan trọng. Xét cho cùng chỉ có 20% thí sinh đứng đầu của tỉnh có thể vào được chung kết, phần lớn chỉ là làm nền cho họ thế nhưng thông qua vòng sơ loại cũng có thể biết được vị trí của mình, điều đó cũng khiến lòng người kích động vô cùng. Vậy nên, trước khi kết quả được công bố, chủ đề bàn tán về triệu viện và triệu Minh Khê cũng lập tức trở nên ít hơn rõ ràng, tất cả đều dồn sự chú ý vào danh sách lọt vào chung kết. Minh Khê đã ăn sáng xong từ lâu, cô đến lớp học ngồi, mở trình duyệt trên di động ra, vào tài khoản truy vấn, chỉ chờ đến 9 giờ cổng cha kết quả mở ra là nhanh chóng giật mạng cha xem bản thân có vào vòng trong hay không. Trừ cô già ở lớp quốc tế cũng chỉ có hai người khác tham gia, trước kia lớp quốc tế cũng chẳng có ai quan tâm mấy cuộc thi đua này. Nhưng năm nay bởi vì có triệu Minh Khê, toàn bộ lớp quốc tế cũng hăng hái một cách khó hiểu tất cả nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường mà đếm ngược cho cô, mọi người đều chờ đến khi kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ. Phó Dương Hy cũng không thèm ngủ, đôi mắt rán chặt vào màn hình di động của Minh Khê. Kha Thành Văn ngồi phía sau hai người, nhìn Phó Dương Hy căng thẳng, tự dưng liên tưởng đến cảnh người chồng chờ đợi vô cùng sốt ruột khi vợ vào phòng sinh. Tất nhiên, lời này cậu ta cũng không dám nói ra, nói ra một chữ thôi đảm bảo là no đòn. Đang lúc mọi người vô cùng mong ngóng, thời khắc đồng hồ điểm 9 giờ khiến lòng người kích động cuối cùng cũng đến. Mình khê tập trung tinh thần, ngón tay run nhẹ, nhanh chóng truy cập. Kết quả, 403 Forbidden Error, trang mạng lập tức trắng xóa. Để tôi, Phó Dương Hy dùng điện thoại di động của mình thử xem. Vẫn ra kết quả tương tự, trang web hoàn toàn bị sập. Phó Dương Hy tức điên đứng phát dậy, trang này dùng server gì vậy? Truy cập hơi nhiều chút là sập thế này còn tra kết quả kiểu gì? Anh Hy, hình như thầy Lư đến rồi. Một tên đàn em kêu lên. Phó Dương Hy ngó ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy Lư Trương Vĩ lao nhanh về phía lớp, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn Triệu Minh Khê cứ như nhìn con gái ruột của mình. Chờ chút cảnh tượng này sao lại quen như vậy? Mí mắt phó Dương Hy nhất thời giật giật. Hắn nhìn Lưu Trương Vĩ đã xông vào lớp học thì liên hồi thúc sục triệu Minh Khê bên cạnh nhanh nhanh, bé khẩu trang, đổi chỗ cậu vào ngồi sát tường. Sao thế? Minh Khê không hiểu ra sao? Nhanh, cậu vào ngồi chỗ của tôi. Phó Dương Hy vội la lên. Cậu có dự cảm xấu, chỉ châm chút thôi là lư Trương Vĩ sẽ ôm triệu Minh Khê đến nơi. Nhưng ngay lúc này Minh Khê đang cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Chỉ thấy trong nháy mắt điện thoại kết nối được, cô nín thở dùng hai đầu ngón tay phóng to danh sách cô bất ngờ nhảy cẫng lên kích động nói tôi có tên rồi tôi vào chung kết rồi. Cô không nhìn nhầm đấy chứ, đứng thứ ba toàn trường là hạng 35 toàn thành phố là sao? Trong danh sách không có xếp số thứ tự Triệu Minh Khê cũng không biết nó có xếp từ trên xuống hay không. Nhưng cô xác nhận đi xác nhận lại tên của cô quả thật đang nằm trên đó. Số báo danh đúng là của cô, không phải trùng tên trùng họ. À, à cô qua rồi ư. Chuyện này mà ở thời điểm trước kia bị hào quang nhân vật chính đè thì đúng là điều không thưởng, nhưng bây giờ thành hiện thực rồi. Tim Minh Khê đập như trống nổi, phấn khích liếc nhìn chậu cây của mình 390 cây lần. Phó Dương Hy, hả? Vào chung kết rồi hả? Đúng vậy, tôi vào vòng trong rồi. Phó Dương Hy còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy triệu Minh Khê bên cạnh đang vô cùng thích chí theo bản năng khóe miệng khẽ cong lên. Nhưng không ngờ tới ngay một giây tiếp theo Triệu Minh Khê lập tức nhào vào lồng ngực phấn khích ôm chầm lấy cậu. Phó Dương Hy một tay còn cầm điện thoại, một tay khác còn đang tính kéo Triệu Minh Khê đến đổi chỗ với mình. Cứ như vậy mà bất ngờ không kịp đề phòng bị Triệu Minh Khê ôm lấy. Còn ở ngay trước mặt cả lớp, cạch di động trong tay Phó Dương Hy rơi xuống. Phó Dương Hy trợn to hai mắt khuôn mặt nhiễm chút sắc đỏ. Hương vị thiếu nữ xông vào mũi tràn ngập khoang ngực. Biết, biết cô kích động nhưng cũng không thể trực tiếp ôm lấy người bên cạnh như vậy chứ nhỡ đâu bên cạnh không phải là cậu thì sao? Nhỡ đâu là người khác vậy chẳng phải là bị người khác lợi dụng à? Con tim của phó Dương Hy đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. lư trường vĩ đã từ cửa phòng học lao đến, sắc mặt phó Dương Hy thay đổi cậu ôm chặt lấy triệu minh khê đổi một vòng. Để Triệu Minh khê chuyển vào chỗ ngồi phía trong, nhanh chóng vươn tay ý ngăn cản ra trước mặt lư Trương Vĩ, thầy đi ôm Kha Thành Văn đi đừng ôm tôi. Thầy lư đang mặt đầy phấn khởi, chương 54, đẹp không? Mặc dù trong mắt người khác Triệu Minh khê tiến bộ nhanh đến mức khó tin, chỉ trong vòng 3-4 tháng ngắn ngủi mà cô đã nhảy từ hạng giữa lớp phổ thông lên top 20 trong tòa nhà này, nhưng lần này còn dữ dội hơn, cô nhảy lên hạng 3 toàn trường, hạng 15 toàn thành phố. Nhưng chỉ mình minh khê biết cô đã phải trả bao nhiêu giá cho kết quả này. Không bàn đến những cố gắng mười mấy năm ở chấn nhỏ từ khi cô bước vào phạm vi ánh sáng nữ chính của triệu viện thì toàn bị đè xuống. Có điều hai năm trước ở lớp phổ thông, vì chuyện chuyển lớp mà luôn cố gắng làm để tới đêm khuya, những cực khổ đó cũng không ít đâu. Sau khi chuyển lớp cô liều mạng cọ may mắn của phó Dương Hy, đồng thời cũng tập trung học hành. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng có được đáp án, Minh Khê cảm thấy như mình vừa mới chạy khỏi đường hầm tối tăm, sự hưng phấn và uất ức đều ùa ra, cuối cùng hóa thành niềm kích động tột cùng. Từ đầu cô biết rằng mục định của hệ thống chính là muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, cô cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không có hệ thống thì chắc chắn đời này cô cũng có kết cục thảm thiết như đời trước. Có điều thì ra hệ thống không lừa cô, chỉ cần cô cố gắng thì vẫn được hồi đáp, vận mệnh cũng có thể thay đổi. Trong khoảnh khắc lúc nãy, khóc mắt Minh Khê trượt nóng lên, nên cô xoay người ôm lấy phó Dương Hy, lau nước mắt của mình vào quần áo cậu. Đến khi cô ngẩng đầu lên, cô vẫn là Minh Khê không khóc. Hệ thống nói với Minh Khê, tôi không lừa cô đúng không, cô vẫn có thể tiếp tục cố gắng đấy. Đến khi bồn hoa đó đủ 500 cây rồi, sau đó cô tiếp tục tích góp thêm thì cô có thể tiến đến số mệnh của nữ chính, lúc đó cô cũng có thể có ánh sáng của nữ chính. Mình khê không nghĩ xa như thế, lòng cô cũng không có giã tâm như vậy, bây giờ cô nghĩ phải tích góp đủ 500 rồi thoát khỏi vận mệnh xui xẻo rồi tính sau. Dù sao thì lần này lúc thi vòng loại cô có thể cảm giác được loáng thoáng sự phản đối của vận mệnh. Tuy rằng mọi thứ đã tốt hơn trước nhưng cô vẫn không thể phát huy được trăm phần trăm thực lực của mình được. Danh sách trận chung kết đã được ấp lên mạng, vì thế ai cũng tra được. Bởi vậy mới có 10 phút mà tin tức đã truyền hết tòa nhà. Tổng cộng có 9 người lọt vào vòng chung kết, trong đó Triệu Minh Khê lớp quốc tế xếp thứ 3 trong 9 người, xếp 15 toàn thành phố. Đừng nói là học sinh 3 lớp đều sợ ngây người, ngay cả đám người thầy Khương và cô Diệp băng trong văn phòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Trong mắt bọn họ Triệu Minh Khê chỉ là một học sinh chuyển tới từ lớp phổ thông, trong vòng 3 tháng đã đạp lên vô số học sinh khác xông thẳng từ hạng giữa lớp phổ thông lên tới đỉnh núi. Không hề có quá trình cứ thế xông thẳng lên, rất khó tưởng tượng đúng không? Nhưng chuyện khó tin đó lại hiện trước mắt bọn họ, chẳng lẽ là công của giáo sư cao sao? Triệu Minh Khê còn thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả Thẩm lĩnh nhiêu. Dạo này đang ồn ào chuyện cô chủ thật giả, bây giờ cô lại thi được hạng 3 toàn trường, chỉ kém Thẩm Lệnh nhiêu có 5 điểm, sự chú ý của mọi người không dồn vào cô cũng khó. Đây chính là thần học sao? Một nữ sinh lớp chất lượng khiếp sợ, lúc tập huấn cậu ấy còn cãi với đám bồ sương một trận, tâm trạng không tốt lắm, kết quả lại không ảnh hưởng tới cậu ấy sao? Nhưng lại ảnh hưởng đến đám bồ sương. Bồ sương không lọt vào chung kết triệu viện cũng thế. Cả lớp chất lượng chỉ có một học sinh nam lọt vào. Nhưng dù không lọt vào chung kết thì vẫn có tên trên bảng xếp hạng. Lúc trước triệu viện và bồ sương có thể lần lượt xếp hạng 130 và 300 toàn thành phố. Nhưng lần này thành tích của triệu viện dao động rất nhiều. Xếp tới 180, thành tích bồ sương còn tệ hơn, hạ xuống hạng 800. Vì không có triệu viện, Diệp băng gọi bồ sương đến để phân tích nguyên nhân bồ sương bị rớt tận hạng 800. Đâu chỉ là thần học chắc thành thánh luôn rồi, cậu nhìn đi chỉ kém thẩm lệ Nhiêu 5 điểm thôi. Một năm tới nữa chắc cậu ấy vượt qua thẩm lệ Nhiêu mất. Không đến mức vượt qua Nhiêu thần đâu, Nhiêu thần đã tham gia cuộc thi toàn quốc rồi mà. Dù sao thì cũng mạnh hơn chúng ta. Thì ra đó là lý do lúc ấy giáo sư cao xin thêm một suất cho cậu ấy, lúc ấy tôi còn không phục, bây giờ phục sát đất luôn rồi. Hơn 21 người đi tập huấn, trừ thẩm lĩnh nghiêu ra đều cảm thấy triệu minh khê mà xuất hiện trong đội ngũ tập huấn đúng là chuyện khó tin. Bọn họ cảm thấy cô chỉ làm bài tốt trong kỳ thi tháng thôi, nhận được suất này bằng cửa sau, vốn dĩ không hề có thực lực. Nhưng bây giờ cô đã lọt vào vòng chung kết, sự thật rành rành ra đấy, không ai dám mỉa mai vì triệu minh khê có mặt trong danh sách nữa. Chuyện đã như thế rồi, sao bọn họ dám nói gì nữa? Mọi người đã thu hồi định kiến lúc trước Phục Triệu Minh Khê thật lòng. Diệp Bách cũng vào chung kết. Lần này cậu ta phát huy bình thường, đứng thứ 9 toàn trường, là người thứ 9 bước vào vòng chung kết xếp 83 toàn thành phố. Đối với cậu ta mà nói thì thành tích này đã đủ khiến cậu ta kích động. Nhưng cậu ta ngẩn đầu lên nhìn thấy cái tên Triệu Minh Khê ở trên cậu ta, sự kích động của cậu ta như bị một ngọn núi đè bẹp. Quá bất ngờ. Diệp Bách thấy danh sách không thể bình tĩnh nổi, nói với Việt Đằng, sao ngày nào Triệu Minh Khê cũng làm người ta bất ngờ vậy. Bất ngờ vì cô không thích thầm lệ Nhiêu nữa. Bất ngờ vì cô rất xinh đẹp. Bất ngờ vì cô có quá khứ bi thảm ở nhà họ Triệu. Nhiều đấy còn chưa đủ, thành tích của cô cũng một phát bay thẳng lên trời, mạnh mẽ để đám đội tuyển bọn họ trừ thầm lệ Nhiêu và Kha Xuyên xuống. Lúc trước Diệp Bách luôn dùng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống để chiêu chọc Triệu Minh Khê. Bọn họ giống thẩm lệ nghiêu tất cả đều là con nhà người ta, từ gương mặt đến thành tích đều là xuất sắc, từ nhỏ đến lớn vô cùng xuôi chèo mát mái, chưa từng thất bại. Trong vô số người theo đuổi thẩm lệ nghiêu, thẩm lệ nghiêu chỉ để ý triệu minh khê. Vì thế bọn họ đều thích lấy cô ra đánh cược, Diệp Bách không hề phủ nhận bản thân vẫn luôn nhìn cô bình phẩm bằng ánh mắt yêu Việt của mình. Nhưng bây giờ cậu ta đột nhiên phát hiện cậu ta làm gì có chỗ nào yêu Việt chứ? Triệu Minh Khê rất tốt, xinh đẹp đến mức không ai dám chối cãi, là trình độ mà ai nấy đều kinh ngạc. Gia thế của Triệu Minh Khê cũng tốt, cho dù cô không lớn lên ở nhà họ triệu từ nhỏ, nhưng đây cũng không phải do cô muốn thế. Thành tích của Triệu Minh Khê giờ cũng được chứng minh rồi, tất nhiên là hơn cậu ta. Cô gái này hơn cậu ta nhiều điểm như thế, cậu ta có tư cách gì mà đánh giá cô chứ? Những hành vi đùa giỡn và lời nói cợt nhà của bọn họ lúc trước giờ đều hóa thành nông cạn như một đám nam sinh tự tin thái quá và không biết xấu hổ. Diệp Bách không biết tại sao mà mặt hơi nóng. Việc đang nhìn thầm lệ Nhiêu đứng cách đó không xa, đẩy tay Diệp Bách ý bảo cậu ta nhỏ giọng chút đừng nói nữa. Một nam sinh trong đội tuyển lại đây nói nhỏ, không biết Nhiêu thần có tâm trạng gì, Triệu Minh Khê chỉ kém cậu ấy có 5 điểm thôi. Bây giờ tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp, mẹ nó tôi không lọt vào vòng chung kết. Cậu ta nói xong thì nhìn lớp quốc tế, Triệu Minh Khê thì tốt như thế, nhưng lại không đến đây nói với Nhiêu Thần. Có phải hai người họ đã hoàn toàn hết rồi không? Diệp Bách Hạ giọng nói chủ yếu là tại lúc ấy không ai biết Triệu Minh Khê vừa đẹp vừa giỏi. Hơn nữa có thể Nhiêu Thần, tôi nói là có thể thôi nhé, chắc đã thích Triệu Minh Khê từ lúc nào mà không biết. Nếu nhận ra từ sớm có lẽ chúng ta nên giật dây cậu ấy ở bên Triệu Minh Khê rồi. Nếu không cũng sẽ không tới mức này. Lúc nói những lời này, thật ra Diệp Bách cũng không biết nên đối mặt với Thẩm Lệ Miêu thế nào. Cậu ta cứ có cảm giác Thẩm Lệ Miêu gặp khó khăn trên đường tình 80% là vì cậu ta. Trùng hợp Thẩm Lệ Miêu ngẩn đầu, Diệp Bách giật mình, vội quay đầu, sờ sờ mũi hoảng hốt. Cậu còn dám nói à? Việc đằng nói, lúc tập huấn cậu còn bảo Triệu Minh Khê đang trảnh thôi, chỉ cần Miêu thần theo đuổi là có thể tán đổ cậu ấy, bây giờ chuyện con mẹ nó càng lúc càng không ổn. Vậy còn theo được không? Diệp Bách, lúc ấy đúng là Diệp Bách cảm thấy Triệu Minh Khê có thể bị tán đổ thật nhưng sau chuyện bóng rổ thì cậu ta không dám chắc chắn nữa. Hơn nữa bây giờ thành tích của Triệu Minh Khê vọt thẳng lên trời, mọi người đều thấy được sự giỏi giang của cô, nếu so sánh cô với thẩm lệ nhiêu thì hình như cô cũng không kém thẩm lệ nhiêu điểm nào. Tại sao lại chắc chắn rằng thẩm lệ nhiêu theo đuổi cô thì cô chắc chắn đổ chứ? Vì thế Diệp Bách càng không dám nói. Đúng lúc này, không biết có phải Thẩm Lệ Nghiêu nghe bọn họ nhắc đến tên Triệu Minh Khê không, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cất bước bước về phía bên này. Diệp Bách hoảng hốt cầm bài thi, nói với Việt Đăng mình đến văn phòng giáo viên đây, rồi bỏ chạy. Chỉ còn Thẩm Lệ Nghiêu lạnh mặt nhìn Việt Đăng. Triệu Minh Khê lọt vào vòng chung kết, lớp chất lượng lại đối mặt với một việc. Đó chính là trận cá cược của cô với Bồ Sương. Lúc ấy trong vòng tập huấn có ít nhất 7 người tận mắt nhìn thấy trận ca cực đó, mọi người đồn khắp nơi, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào một phen. Bây giờ Triệu Minh khê vào được chung kết bằng thực lực của mình, xếp hạng tận hạng 3 còn bồ sương lại ở xa xa trên bảng xếp hạng, vậy cũng tới lúc thực hiện lời hứa rồi đúng không? Trong lòng đám người lớp chất lượng rất phức tạp tuy là bồ sương chơi với triệu viện lâu, nhiều người không thích bồ sương, nhưng tốt xấu gì bồ sương cũng là người lớp chất lượng bị vả mặt như thế thì đám người lớp chất lượng bọn họ cũng nhục nhã theo mà. Trong lòng bồ sương càng hoảng loạn, cô ta đi ra khỏi văn phòng diệp băng tâm trạng như cá chết đuối, không thể hít thở nổi. Hơn nữa ai ai cũng bàn tán về chuyện này, dù câu nói có ý mỉa mai hay không đều như tát một tát lên mặt cô ta vậy. Lúc cô ta đánh cực không ngờ Triệu Minh Khê có thể lọt vào chung kết. Bồ Sương đi thẳng về phòng học bước đi hơi siêu vẹo trong đầu cô ta toàn là câu, bây giờ phải làm sao đây? Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế cô ta cũng đâu thể chỉ vì một trận ca cực mà lại chủ động thôi học được chứ. Hơn nữa lúc đó cô ta làm thế chỉ vì Triệu Viện thôi. Nếu thời gian có thể quay lại, bồ Sương muốn quay về tắt chính mình lúc đó một cái cho tính tại sao lại vì một đứa bạn như Triệu Viện mà hại bản thân mình thành thế này. Bây giờ hay lắm cô ta xong đời rồi. Nếu như thôi học nhà cô ta chắc chắn sẽ mắng cô ta, hơn nữa họ sẽ không cho phép cô ta thôi học ở trường trung học A ở năm 12 đâu. Nếu như không thôi học thì nửa năm tiếp theo chắc chắn cô ta sẽ hứng chịu mọi ánh mắt cười nhạo của mọi người. Bây giờ trong lớp cũng không có ai chơi với bồ sương rồi. Bạn trai bồ sương cũng né cô ta, sợ bị cô lập như cô ta. Ngạc tiểu hạ ngồi cách đó không xa thấy vẻ mặt bồ sương lúc đỏ lúc trắng, cố ý cười ra tiếng, ngày 24 tháng 9, ai nói là tôi cố ý hại triệu viện bị dị ứng, không biết xấu hổ nhỉ. Bồ sương, giày vò nguyên một buổi, bồ sương không nghe giảng được chữ nào. Cô ta ngốc ngách cảm thấy mọi người trong lớp đều đang bàn tán về chuyện của cô ta, lúc truyền tờ giấy trong giờ học cũng là đang nói chuyện cô ta mặt giày làm như mọi chuyện chưa có gì xảy ra. Tàn học cô ta tới nhà vệ sinh hình như cũng có thể nghe được hai từ thôi học. Cứ mãi như vậy, đừng nói là học hết cấp 3, chắc cô ta sắp phát điên tới nơi luôn rồi. Bồ Sương không biết mình lấy đâu ra can đảm, sau khi kết thúc tiết một buổi chiều thầy giáo mới rời khỏi phòng học cô ta đã cầm ba lô chạy đến lớp quốc tế. Một đám người xung quanh đều kích độc bọn họ nghĩ rằng Bồ Sương muốn giải quyết công khai chuyện này nên vội vàng chạy đến hóng drama. Chuyện này cực kỳ ồn ào. Mọi người ai cũng muốn xem Bồ Sương giải quyết thế nào, liệu Bồ Sương có thực sự thôi học không? Lúc Minh Khê định vào lớp học thì bị bồ sương gọi lại Bồ sương đứng cách cô vài bước đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như mới bệnh dậy Bồ sương gọi cô lại, nhưng chỉ cắn môi nhìn cô chằm, chằm chằm chứ không nói câu nào Tất cả mọi người đều đang nhìn Vốn dĩ Minh Khê đã quên chuyện cá cực lúc tập huấn Nhưng xung quanh có người nhỏ giọng nói cô bồ sương này nếu giỏi thì nên thôi học đi Chứ không thì mất mặt lắm thì Minh Khê mới nhớ ra Sao, cô hỏi Bồ sương nghẹn tới mức đỏ mặt cả người run rẩy Minh Khê đợi tầm 3 phút mới nghe cô ta nói một câu. Tôi, tôi xin lỗi. Hành lang rất yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn hai người. Vừa nói xong câu đó, bồ sương như tháo xuống áp lực trong lòng, không run rẩy nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất tái. Cô ta không dám nhìn triệu Minh Khê, nói một hơi, xin lỗi vì những chuyện trước đây tôi làm. Thật ra bồ sương đến để nhận sai. Sau khi biết chuyện triệu viện chiếm gia đình Minh Khê cô ta đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của triệu Minh Khê, nếu cô ta là cô, mà còn bị người bên cạnh triệu viện đối xử như vậy, chắc chắn cô ta sẽ muốn thủ tiêu bổ xương. Nghĩ như thế, bồ xương mới thấy mình quá đáng thế nào? Cô ta rất mâu thuẫn, vừa thấy chính mình quá đáng, vừa thấy giải thích rất mất mặt. Hơn nữa cô ta sợ vì chuyện này cô ta sẽ phải thôi học. Mọi người muốn thấy cô ta cầu xin Triệu Minh Khê tha thứ cho cô ta, nếu thế thì cô ta sẽ không phải rời khỏi trường trung học A nữa. Triệu Minh Khê tôi sai rồi, những lời chửi bới của tôi trước kia đều là do tôi sai, tôi không muốn nghỉ học ba của tôi sẽ đánh chết tôi. Bồ Sương nói xong thì bắt đầu khóc cô ta khó khăn đưa tay lau nước mắt mình. Bồ Sương nói tôi, vậy thì khỏi cần nghỉ. Bồ Sương nghe Triệu Minh Khê nói, vậy cậu đừng nghỉ, cứ học hết nửa năm còn lại đi, cố gắng học hành, đừng có quậy phá gì nữa. Bồ Sương không dám tin, vậy là cậu tha thứ cho tôi sao? Triệu Minh Khê không trả lời, lập tức xoay người vào lớp. Mọi người chung quanh đứng hóng, Dreamer thấy thế thì hơi thất vọng, còn tưởng sẽ được hít một quả Dreamer kích thích lắm, nhiều khi hai người sẽ đấu với nhau tới chết mới thôi, Triệu Minh Khê ép Bồ Sương phải thôi học các kiểu. Cuối cùng... Mọi người đều ồ lên thất vọng rồi rời khỏi đó. Bồ Sương vẫn đứng nguyên tại chỗ từng giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt nóng bừng bừng. Ý của Triệu Minh Khê rất rõ ràng, cô không muốn tha thứ cho cô ta, nhưng cô lười quan tâm đến chuyện này cũng không buộc Bồ Sương thôi học. Đối với Triệu Minh Khê mà nói cuộc đời của cô không phải để chơi trò đâm sau lưng với những cô gái 17, 18 tuổi này, cô không phải là người háo thắng, nhỏ nhen như thế. Bồ Sương nhận ra điều đó nên càng xấu hổ. Có thể cô ta không cần thôi học nữa, nhưng rất lâu sau này cô ta vẫn sẽ mãi nhớ kỹ bài học hôm nay. Phó Dương Hy đứng bên cửa sổ thấy không có xung đột gì mới ngồi xuống. Sau khi chuyện này qua đi, bồ sương trở nên im lặng rất nhiều. Biết Minh Khê lọt vào vòng chung kết cả nhà đồng tuệ và hạ dạng đều muốn chúc mừng, mời Minh Khê đến nhà ăn cơm. Minh Khê muốn cảm ơn giáo sư cao nhất nên cô hỏi thầy Lư, bảo thầy Lư hỏi thăm thầy Khương xem bình thường giáo sư cao thích uống loại rượu nào, cô định cuối tuần mua vài món quà đến nhà cảm ơn thầy. Còn bên phó Dương Hy thì bắt đầu cảm thấy cực kỳ nguy cơ. Cậu chờ mắt nhìn Triệu Minh Khê nổi danh trên bảng xếp hạng lọt vào chung kết số thư tình nhét trong ngăn bàn của cô bắt đầu tăng theo cấp số nhân, trong lòng cậu cảm thấy rất phiền nhưng bên ngoài phải vờ như không có gì, liếc một cái rồi thôi. Vì thế 3 ngày liên tục 5 giờ sáng cậu đến lớp leo cửa sổ vào dọn dẹp đám thư tình trong học bàn triệu Minh Khê, sau đó lại leo cửa sổ ra. Đến 8 giờ, Phó Dương Hy mới đeo bộ mặt lạnh lùng vào lớp. Minh Khê không biết mấy hôm nay Phó Dương Hy toàn đến lớp sớm mà còn làm bộ trễ học rồi trưng vẻ mặt ai ngầu hơn ông ra, càng không biết mình còn chưa kịp đọc thư tình đã bị Phó Dương Hy xử lý hết rồi. Cô chỉ cảm thấy hai 3 ngày nay Phó Dương Hy hơi buồn bực trong người. Lại ghen nữa sao? Nhưng mấy hôm nay mình thậm chí còn không hề gặp thẩm lệnh yêu. Mình khê chắc chắn trăm phần trăm không phải do mình, có thể là do cậu ngủ không ngon thôi. Phó Dương Hy cũng không hiểu tại sao nam sinh thời nay lại không biết xấu hổ thế. Không hiểu ngại ngùng là gì à? Sao cứ đùng đùng đi viết thư tình cho Triệu Minh Khê thế làm gì? Liên tục ba ngày cậu đọc đám thư tình màu sắc sặc sỡ với Kha Thành Văn ở quân trà sữa cảm thấy bị khinh thường đến no luôn, thở dốc mắng, một đám rốt nát mà đòi yêu đương. Kha Thành Văn cảm thấy cậu đang tự chửi mình, nhưng cậu ta không dám nói. Không có thẩm lệ nghiêu thì thế giới vẫn đầy rẫy nguy cơ. Chỗ nào cũng là yêu quái muốn chen chân vào tình yêu của cậu. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là Triệu Minh Khê vẫn chưa thích cậu, rất có nguy cơ bị lừa đi. Fan CP của Triệu Minh Khê và thẩm lệ nghiêu trên diễn đàn đã ít đi, nhưng fan CP của cậu và Triệu Minh Khê cũng không hề nhiều lên. Tất cả mọi người đều nói cậu không hợp với Triệu Minh Khê. Sự tự tin của Phó Dương Hy đã hạ xuống thấp nhất trần trừ một hồi mới hỏi trên diễn đàn, chẳng lẽ tôi không có sức hấp dẫn à? Khương Thu Thu, Phụt, Phó Dương Hy, Kha Thành Văn sợ Phó Dương Hy thức giận, vội cứu vãn lấy chút tôn nghiêm của cậu, không đúng không đúng, vấn đề không phải là cậu không có sức hấp dẫn. Quan trọng là anh Hy, Triệu Minh khê chơi với chúng ta như anh em vậy. Tôi cảm thấy trong lòng cậu ấy cậu vẫn rất quan trọng, nếu không thì hôm ấy sao cậu ấy trả lời sẽ cứu cậu còn chuyện ở sân bóng rổ nữa, cô ấy cũng quan tâm cậu hơn. Bây giờ cậu cần phải cho cậu ấy thấy cậu là ừm nói sao ta, là nam chính trong phim thần tưởng. Cậu phải cho cậu ấy biết cậu có thể là nam chính để cậu ấy đổi ý. Phó Dương hi giết gào có thể là nam chính là sao má. Giải thích kỹ chút coi, sao tôi lại không phải nam chính chứ? Khương Thu Thu ý là mày có thể tạo một vài cảnh, học tập nam chính trong phim một chút. Phó Dương Hy thấy không vui vẻ nhưng vẫn hừ lạnh ví dụ. Khương Thu Thu bắt đầu dở dọng dạy học mày tìm một khoảng sân nào đó, có biết mấy thứ trang trí trong hộp kho báu không? Treo chúng lên cây như là sao vậy đó, sau đó dẫn cô ấy tới nơi lãng mạn này. Sau đó mày ấn nút mở đèn lên, rồi nói với cô ấy ơ, sao cậu vừa đến tất cả vì sao đều rực sáng vậy? Kha Thành Văn có phải hơi buồn nôn không? Khương Thu Thu nói, không biết dù sao lần nào tôi xài cũng rất hiệu quả, nếu Phó Dương Hy không được thì không phải lỗi của tôi. Phó Dương Hy im lặng dòng tay nghe bí kíp nghe đến đây thì. Vậy làm thế sao? Kha Thành Văn lại hiến kế, không thì dẫn mấy anh em giả làm cướp, sau đó anh Hy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có biết hiệu ứng cầu treo không? Con gái rất dễ thích người con trai cứu cô ấy đấy. Hiệu ứng cầu treo, hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác trong chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu. Hai người bầy mấy trò đâu đâu gì không vậy, Phó Dương Hy thẹn quá hóa giận, không có cái gì xài được hết. Tùy Phó Dương Hy nói như thế nhưng hôm sau cũng bí mật tìm đồ trang trí treo lên cây. Mấy chuyện như cướp bóc sẽ dọa bé khẩu trang, Kha Thành Văn đúng là đồ không có não. Khương Thu Thu có kinh nghiệm yêu đương nên có lẽ có thể thử một lần. Minh Khê đang định gọi Phó Dương Hy tới nhà giáo sư cao với cô. Như thế thì cuối tuần cũng có cớ ở bên nhau. Phó Dương Hy tỏ vẻ, sao cứ bám dính lấy không chịu buông tôi chứ, con gái đúng là phiền phức nhưng miệng thì thành thật đồng ý. Hơn nữa cuối tuần còn tỏ vẻ như đi ngang qua, đến dưới ký túc sức triệu Minh Khê. Cậu đưa triệu Minh Khê một đôi bao tay màu trắng, cậu mang màu đen. Hai người cầm quà của Minh Khê bỏ vào cốp ô tô rồi chạy đến con hẻm nhà giáo sư Cao. Vì trước đây Minh Khê đã nói với giáo sư Cao sẽ dẫn một bạn nam tới phụ nên giáo sư Cao cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy giáo sư Cao không dạy phó Dương Hy, nhưng vẫn nghe tiếng tâm của cậu, đúng là tiếng tâm lừng lẫy mà cậu ấm này làm tất cả thầy cô của trường học chỉ cần nghe tên thôi đã biến sắc. Giáo sư Cao biết nếu ở cùng tên cậu ấm như Phó Dương Hy thì phải thế nào nên đã chuẩn bị tâm lý. Có điều ông không hề nghĩ tới cậu lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của mình. Cậu con trai có vóc dáng cao gầy, gương mặt tuấn tú, vừa mới bước vào đã làm cho khoảng sân vốn không rộng lắm của ông trở nên chật hẹp hơn. Nhưng cậu cũng không nói gì, không có tật xấu của đám nhà giàu tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Còn chơi cờ phi hành với cháu của ông, sao tính tình lại tốt thế? Minh Khê cởi áo khoác vào phòng bếp nhét nguyên liệu mua rồi vào tủ lạnh giáo sư Cao vào nói chuyện với cô. Sau khi đã quen biết tính tình giáo sư Cao cũng không khó gần như trước tất nhiên là có lúc kỳ quạc thỉnh thoảng châm chọc cô mấy câu nhưng lúc nào cũng chỉ dạy cho Minh Khê với tư cách là người lớn. Mới có top 15 toàn thành phố sao vui vẻ thế. Lại còn đến tận nhà khoe với tôi. Tuy giáo sư Cao nói vậy nhưng trên vầng trán đầy nếp nhăn vẫn có ý cười. Minh Khê cũng cười, em ngu rốt lọt vào vòng chung kết đã mừng lắm rồi. Giáo sư Cao nói, đừng lơ là tiếp tục cố gắng nhé, em còn trẻ lắm. Minh Khê gật mạnh đầu, vâng. Giáo sư Cao nói chuyện với cô xong, phó Dương Hy cúi đầu đi vào giúp bê đồ ăn. Phòng bếp nhỏ, vóc dáng của cậu Cao, vừa vào đã làm Minh Khê không cử động được. Hơn nữa khi hai người dựa sát vào nhau, trong không khí tràn đầy hương vị nóng bỏng. Phó Dương Hy từ từ giúp Minh Khê cột lại tạp dề. Mặt cậu đỏ, mặt Minh Khê cũng nóng dần. Không gian nhỏ hẹp mùi đồ ăn nóng hôi hổi, cả hơi thở lẫn ánh mắt đều như chậm hơn. Sự thông thả này làm người ta nhớ đến cảnh tượng trong phim. Buộc được chưa? Minh Khê không nghe Phó Dương Hy nói gì quay đầu lại, đụng ngay vào ngực cậu. Phó Dương Hy bị chán Minh Khê đụng vào cậu xoa ngực trái tim trong lồng ngực càng nhảy lên dữ dội, lập tức lắp bắp cậu. Cậu xoay người làm gì chưa buộc xong minh khê mất tự nhiên, đẩy cậu ra ngoài, nói thôi để tôi, chỉ có mấy món thôi mà cậu đi ra ngoài được không? Phó Dương Hy chưa kịp nói gì đã bị đẩy ra, đóng cửa phòng bếp lại. Phó Dương Hy đành ngồi xuống sofa, cháu trai giáo sư Cao Yên lặng châm cho cậu một ly trà, cậu xoa đầu đứa bé trai, nhận trà. Đột nhiên Phó Dương Hy nghĩ đến một chuyện, nhìn giáo sư Cao, giáo sư, trước đây triệu Minh khê. Thành tích của thẩm lệ nghiêu cũng rất tốt, chẳng lẽ cậu ta cũng cùng tới đây với bé khẩu trang sao? Giáo sư Cao vừa liếc mắt đã hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì, hư lạnh không cần hỏi, trước đây con bé không dẫn ai tới, cậu là người đầu tiên. Phó Dương Hy cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn vì chút chuyện nhỏ này mà bé chim trong lồng ngực đắc ý đến mức xòe đuôi công. thẩm lệ nghiêu ăn cơm với người nhà họ đồng cùng bé khẩu trang, nhưng mình là người đầu tiên đi gặp giáo sư Cao với bé khẩu trang, mình cũng đâu có thua đâu. Phó Dương Hy nghĩ thế, nhếch môi, nhấp ngụm trà rồi nhìn về phòng bếp. Nhà giáo sư cao nhỏ, phòng bếp cũng dạng mở. Triệu Minh Khê bục mái tóc dài lên, để lộ cần cổ trắng nõn. Trời sập tối, ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ, dừng trên sườn mặt Triệu Minh Khê. Đúng là kỳ lạ, sao bé khẩu trang làm gì cũng đẹp thế. Làm gì cũng đáng yêu. Đẹp không? Phó Dương Hy ngượng ngùng, không hề do dự mà nói một cách đắc ý, đương nhiên là đẹp rồi. Giáo sư Cao kỳ quái nói, đẹp đến mức cậu đổ hết trà tôi xuống sàn rồi đó. Phó Dương Hy giật mình, giờ cậu mới nhận ra tay mình ướt đẫm. Cậu vội nhảy lên, luống cuốn cầm khăn tay trên bàn trà lao sàn cho giáo sư Cao. Minh khê đứng trong phòng bếp, cô cắn môi, mặt hồng hồng. Điều thứ hai, hình như cậu cũng. chương 55, sau khi cơm nước xong, hai người từ trong nhà giáo sư Cao đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài có chút u ám, mây mù bao phủ một mảng xám xịt. Không khí rét lạnh thở ra luồng khí trắng. Phó Dương Hy khoanh tay trước ngực đi về phía trước thấy cỏ dại sơ sát trong sân thì càng thêm trói mắt. Cậu thuận miệng nói với giáo sư cao cỏ dại nhà ông mọc khắp trên mặt đất thế này, không nhổ sao. Nếu không cháu mướn người đến dọn dẹp một chút, lời còn chưa dứt thì đã bị giáo sư cao trừng mắt. Thằng nhóc cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cơm nước xong xuôi thì mau đi về đi còn không đi hả? Hay muốn ngủ lại trong nhà ông? Giáo sư Cao nói xong liền đuổi hai người ra ngoài. Minh Khê nhanh chóng kéo Phó Dương Hy ra khỏi sân. Hai người ra khỏi sân, Minh Khê mới bất đắc dĩ nói với Phó Dương Hy, giáo sư Cao rất kỵ người khác giúp đỡ ông ấy. Nếu không thì chuyện mỗi tuần đến chơi với cháu trai ông ấy, ông ấy chỉ cần tìm ngay những học sinh mà ông từng dạy là được rồi, không cần phải lên diễn đàn, rồi không thành thục đăng bài như thế. Nếu chúng ta muốn giúp ông ấy một chút thì không thể nói thẳng như vậy, lòng tự trọng của ông cụ sẽ không chịu nổi. Vì chết mà còn già mồm, Phó Dương Hy quay đầu lại nhìn, sách một tiếng, nói tớ thấy hai chúng ta đến thăm ông ấy, ông ấy rất vui vẻ uống tới mấy ly rượu lại còn ra vẻ không tình nguyện. Lão già này thật là, trong lòng minh khê than thở cậu còn không biết xấu hổ nói người khác, không phải chính cậu cũng như vậy sao? Phó Dương Hy khiếp sợ dừng bước tớ giống ông ấy khi nào? chết tiệt. Lúc này Minh Khê mới phát hiện thế mà mình lại đem những lời trong lòng nói ra. Phó Dương Hy cảnh cáo nhìn cô, sao mà tớ cảm giác giống như mỗi ngày cậu đều oán thầm tớ mấy trăm lần nhỉ? Cái gì mà oán thầm? Cái này là tớ không sợ cường uy ăn ngay nói thật. Mình Khê dứt khoát vào mẻ không sợ rơi, nói ngày cậu bị cảm mạo tớ qua chỗ cậu đưa thuốc, rõ ràng cậu mong tớ đến, nhưng kết quả khi tớ đến cậu còn đuổi tớ đi còn ra vẻ lạnh lùng, nói cái gì mà sao cậu lại tới đây? Tớ có bệnh hay không có bệnh có liên quan gì tới cậu sao chẳng lẽ cậu để ý sao? Ngày đó thực sự Minh Khê đã nghĩ Phó Dương Hy không muốn nhìn thấy cô, nhưng bây giờ nhớ lại thế nào cũng cảm thấy không khí có mùi chua chua. Ngày đó, sợ rằng Phó Dương Hy đã ăn chúng phải bình giấm chua lâu năm. Cậu nói xem đó khẩu phải khẩu thị tâm phi thì là cái gì? Phó Dương Hy bị Minh Khê nói chúng tim đen cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng Nói đùa cái gì thế? Giọng điệu nói chuyện ngày đó của cậu là như vậy sao? Làm sao thần sắc bi thương giống cái oán phụ đợi trong lãnh cung thế? Phó Dương Hy thẹn quá thành giận, nói, đó là ảo giác của cậu. Ngày đó tiểu gia tớ rất không kiên nhẫn, rất không muốn gặp người. Chính là đang đuổi cậu đi. Khẩu trang nhỏ, gần đây gan cậu càng ngày càng to bằng trời rồi đó nhé. Mình khê cậu không muốn gặp tớ vậy thì cậu gội đầu làm gì? Phó Dương Hy thức hồn hển trùng hợp trùng hợp có biết không đúng lúc hội đầu mà thôi à minh khê làm bộ thì ra là thế phó dương hy thấy cô còn đang cười phó dương hy xấu hổ và giận dữ muốn chết hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống cậu nhấc chân đi nhanh về phía trước minh khê ở sau lưng cười đến đau bụng phó dương hy đi được mấy bước thối nghiêm mặt quay đầu nhìn cô thấy cô vẫn cười như cũ cậu thật là buồn cười phải không Phó Dương Hy lại nhanh chân quay lại kéo mũ áo khoác của cô rồi trùm lên đầu cô, sau đó kéo cô ra khỏi ngõ nhỏ, đừng cười. Trời đã tối rồi, trở về mau, vừa lúc hai người chậm rãi bước ra ngoài thì một mảnh bông tuyết đột nhiên rơi xuống, rơi trên khóe miệng đang nhếch lên của Minh Khê, hôn lên đôi môi mềm mại, rồi sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cả bầu trời rơi đầy tuyết. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, những bông tuyết trắng từ không trung bay xuống. Hai người không khỏi dừng chân, ngẩn đầu lên nhìn, những con hẻm dài và tối, những ngọn đèn đường màu cam lờ mờ, và những bông tuyết bay giống như những tinh linh trong suốt nhẹ nhàng rơi trên người bọn họ. Cái bóng của hai người kéo dài trên mặt đất, đột nhiên, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh và kỳ ảo. Tuyết rơi, Minh Khê đưa tay ra. Cô và Phó Dương Hy quen biết nhau từ mùa thu, bây giờ đã đến mùa đông rồi. Phó Dương Hy nhặt bông tuyết trên mái tóc đen nhánh của cô xuống, thuận tay buộc chặt khăn quàng cổ cho cô. Minh Khê ngẩn đầu nhìn Phó Dương Hy. Cậu dừng lại cố gắng kiềm chế hai bên tay đang đỏ rực. Mặt Phó Dương Hy đột nhiên biến sắc cố gắng làm như không có việc gì, nói, dẫn cậu tới một nơi. Nơi nào, Minh Khê hỏi, mặc dù còn chưa đi cũng không biết đi nơi nào, nhưng nhịp tim của Minh Khê đã bắt đầu đập như chống tỏi. Mang găng tay vào, đi thì biết thôi. Phó Dương Hy thu tay về, đút vào trong túi. Cậu lạnh lùng nói, không phải đặc biệt muốn dẫn cậu đi đâu, chỉ là thuận tiện mà thôi. Bây giờ về trường thì còn sớm quá, nếu cậu về sớm thì lại lẻ loi chơi chọi một mình ở trong trường, lão đại tớ đây thuận tiện quan tâm cậu một chút. Mình khê nhịn cười ừ, 20 phút sau, xe dừng lại ở một khu đất trống gần một khu rừng trên đường Thạch Viên Bắc cách trường chừng 2,5 km. Mình khê ngớ người nhìn nơi mà Phó Dương Hy nói đi thì biết thôi. Cái quái gì cũng không có, chỉ có cái cây trụi lùi bị gió thổi nhưng ngả trên cây còn không biết quấn thứ gì, có thể là dây điện nói tóm lại là đen xì một mảnh, không nhìn thấy rõ cái gì cả. Cũng chỉ có thể cảm giác được tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn, bắt đầu rơi đầy trên vai, minh khê lạnh cóng, còn phó Dương Hy thì đứng bên hướng gió thổi để chắn gió cho cô. Cô quay đầu nhìn phó Dương Hy ở bên cạnh đây chính là nơi mà cậu muốn dẫn tơ tới. Phó Dương Hy điên cuồng ấn vào công tắc của bóng đèn nhỏ trong túi áo, nhưng mà chết sống thế nào lại không có một chiếc đèn nào sáng. Cậu mở to hai mắt kinh ngạc mở to mắt nhìn hàng trăm bóng đèn trên cây, vô cùng hoài nghi cuộc đời này. Đành rằng của rẻ là của ôi, nhưng mà cậu đã trực tiếp chọn giá từ cao tới thấp mới lựa chọn mấy trăm cái bóng đèn kia mà. Tất cả đều có vấn đề. Có phải ông trời đang chơi cậu không? Ừ... Phó Dương Hy cố giả bộ chấn định cố tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói đi tiêu cơm sau bữa ăn, nếu không sẽ béo đó. Nhưng mà cậu lạnh thế, thôi thì nhanh chóng đưa cậu trở về. Mình khê cứ như vậy đi theo Phó Dương Hy tới rừng cây nhỏ trong gió lạnh rồi sau đó lại bị Phó Dương Hy đưa về ký túc xá. Ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu ấy nói thuận tiện tới một nơi thì đúng chỉ là thuận tiện tới một nơi thật. Sau khi đưa Minh Khê về, Phó Dương Hy lại yêu cầu tiểu lý chờ cậu lại nơi mà cậu đã dành cả một đêm để bố trí. Phó Dương Hy thức giận đến mức lồng ngực muốn bốc lửa, cậu muốn gọi tên thương nhân vô lương tâm kia đến đánh một trận. Cậu lấy công tắc trong túi áo khoác ra, giận tím mặt ấn xuống một cái, định không được thì cậu sẽ sửa lại rồi hôm sau dẫn khẩu trang nhỏ đến xem. Kết quả Bà một cái, chỉ cần chạm nhẹ vào công tắc hàng trăm bóng đèn nhỏ xíu đồng loạt bật sáng, điểm xuyết giữa những ngọn cây chiếu lên những bông tuyết trắng đang nhẹ nhàng bay múa, đẹp đến mức giống như không phải ở nhân gian. Phó Dương Hy, cái quỷ gì, con mẹ nó, bây giờ lại tốt. Một cặp tình nhân đi ngang qua con đường này, từ trên xe đi xuống ôm nhau âu yếm. Người nam kia thấy Phó Dương Hy cầm công tắc thì cười với cậu một tiếng, người anh em cảm ơn cậu nha. Phó Dương Hy. Phó Dương Hy tức giận đến mức trong đầu chỉ toàn là những ký tự chạy loạn xạ. Sau khi Minh Khê về ký túc xá, cũng không biết Phó Dương Hy đi nơi nào. Tóm lại, ước chừng nửa tiếng sau, dì quản lý ký túc xá lên gõ cửa phòng cô, rồi đưa cho cô một ly trà sữa gừng nóng hổi và một cái hộp. Dì ấy nói là bạn Nam lúc nãy đưa cô về đã mua cho cô. Minh Khê mở ra nhìn, trong hộp là túi trường nóng có thể sạc điện. Cậu ấy ở đâu rồi ạ? Dì quản lý ký túc xá nói, đã đi rồi. Mình khê đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bàn ôm trà sữa trong tay. Cô cầm ống hút hút một hơn, trong miệng đầy vị ngọt dạ dày cũng ấm lên. Mình khê đi ra ban công, nhìn bên ngoài cửa sổ tuyết lớn bay là tả không khí rét lạnh động thành lớp sương mù màu trắng trên cửa sổ thủy tinh còn bên trong thì lại vô cùng ấm áp. Cô duỗi ngón tay ra, lau lau trên cửa sổ, lập tức có thể nhìn thấy tuyết rơi trong đêm. Rồi cô bỗng nhiên vươn tay, sờ lên đỉnh đầu mình, nhưng mà cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc Phó Dương Hi vò rối đỉnh đầu cô sẽ mang theo chút thô bạo và thân mật của con trai. Lúc Phó Dương Hi nhặt bông tuyết trên tóc cô xuống, đầu ngón tay ấm áp thoáng chốc chạm vào sẽ khiến da đầu cô tê dại. Minh Khê cúi xuống nhìn ly trà sữa trong tay, nhiệt độ từ ly trà sữa truyền đến đầu ngón tay rồi đến trái tim cô, làm cho cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp thuộc về Phó Dương Hi trong ngày đông này. Một chút xúc động và khát vọng dần dần nảy sinh, trong lòng cô tê ngứa, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng cao. Đêm nay, Phó Dương Hy ngủ không ngon, mà Minh Khê cũng ngủ không ngon. Cô cảm giác mình giống như biến thành chậu cây kia trồi non lặng lẽ mọc lên, làm cho trái tim cô vừa dạo rực vừa tê tái. Nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh của Phó Dương Hy. Minh Khê chỉ có thể hít sâu, cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, cố gắng để mình nghĩ về đề bài nan giải mà cô gặp phải lúc ban ngày. Không biết qua bao lâu, mê man, tâm chí cô cuối cùng cũng rời khỏi phó Dương Hy một chút bắt đầu đi giải mấy đề kia. Tuy nhiên, hậu quả của việc này là cả đêm Minh Khê mơ thấy để Olympic toán học trong mơ cô đang điên cuồng tìm giấy nháp. Hôm sau, cô thất thần tỉnh dậy trầm thấp thở ra một hơi thật dài. Đêm qua tuyết rơi đầy, bên ngoài yên lặng như tờ Minh Khê nhìn ra ngoài cửa sổ trời thậm chí còn chưa sáng, chỉ có một vài bông tuyết rơi trong trong bầu trời xám xịt. Cô mở di động, nhìn thời gian mới dạng sáng 6 giờ. Lần đầu tiên ngủ chưa đầy 5 giờ, Minh Khê cảm thấy nặng đầu. Nhưng mà không có cách nào ngủ tiếp được nửa cô định đi tới lớp để tự học. Minh Khê ôm sách đầu óc lơ lửng giữa không trung che dù đi đến phòng học. Trường học vào chủ nhật không có một ai, vô cùng yên tĩnh. Cô tìm ủy viên học tập của lớp quốc tế lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa rồi đi vào. Đến chỗ ngồi của mình, vừa đặt sách xuống thì Minh Khê đã phát hiện trong học bàn của mình có một đống thư tình Cô vừa kéo ghế ra thì đã lột bột rơi xuống mấy bức thư Minh Khê giật nảy mình, tình trạng thư tình xếp chồng thành đống như thế này cô chỉ thấy ở chỗ của thẩm lệ nhiêu mà thôi Chuyện gì thế này, trước đó, mỗi sáng sớm đều chẳng có bức thư nào cả mà Tất cả họ đều đặc biệt chờ đến thứ sáu, sau khi tan học mới đưa sao Nhưng lại nghĩ tới có thể là gần đây mình mới lọt vào vòng chung kết xuất hiện trước mặt toàn trường, độ nổi tiếng tăng cao cho nên có người đưa thư tình cho cô cũng là bình thường. Thế là Minh Khê không nhìn nhiều cô trực tiếp nhặt thư tình dưới đất lên. Trong đó có một bức thư ký tên Lý Hải Dương của lớp nâng cao. Cậu ấy thế mà vẫn chưa hết hy vọng. Minh Khê tìm cái túi bỏ toàn bộ thư tình vào trong đó. Cô ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong học bàn. Không khỏi nhíu mày, xem ra sau này phải khóa lại thôi, chứ người ta nhét thư tình vào làm cho sách của cô dồn lại một chỗ chưa kể bên trong có kẹo làm dính lên đầy lên sách. Mình khê đau đầu vô cùng, dứt khoát mượn cơ hội này dọn dẹp sạch sẽ bên trong hộp bàn của mình một chút. Cô rời ghế của phó Dương Hy qua một bên, bỏ hết sách của mình lên trên ghế của cậu. Nhưng mà đúng vào lúc này, cô chợt phát hiện cuốn sách mà cô không thường dùng, bị đặt ở dưới cùng trong chồng sách hình như đang có thứ gì kẹp trong đó, kích thước nhỏ hơn tờ giấy A4 một chút, ước chừng cỡ B5, bìa cứng màu đỏ, chữ màu vàng đồng. Minh khê rút ra, sau khi nhận ra đó là thứ gì thì hô hấp của cô đột nhiên nghẹn lại. Giấy chứng nhận sở hữu bất động sản. Minh khê nhanh chóng lật ra xem, là hai gian nhà nhỏ ở thành phố Đồng. Cô nhìn lên phần tên ở bên trên, đồng tử đột nhiên co rụt lại cột người có quyền lợi bên phải hóa ra là tên của mình mà cột bên trái là tình trạng sở hữu, là sở hữu của một mình cô. Phía sau là hình trắng của giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất. Tim mình khê đập loạn xạ cả người như mê man. Hai gian nhà kia là của thím lý, khi bà nội còn sống đã cùng cô thuê ở đó. Nhưng mà sao trên giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản này lại viết tên mình? Minh Khê cúi đầu nhìn ngày, phát hiện ngày đăng ký là ngày 3 tháng 10. Cũng chính là ngày Phó Dương Hy Cảm Mạo, không đến trường. Phải chăng có sai lầm gì không? Máu huyết của Minh Khê chạy loạn xả. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, không lo nghĩ bây giờ còn sớm, đã gọi điện thoại cho thím lý. Nhưng mà ở nông thôn mọi người thường dậy sớm, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Tím Lý nghĩ là cô đã ăn xong đặc sản, nên muốn tím ấy gửi thêm, vì vậy nói, Minh Khê cháu muốn ăn cái gì cứ việc nói cho tím biết. Minh Khê không để ý tới những lời này, hỏi tím ấy về chuyện sở hữu hai gian nhà kia, vì sao người sở hữu lại là cô. Hà, ở đầu bên kia điện thoại tím Lý mờ mịt một chút nửa ngày mới phản ứng lại tím còn tưởng cháu biết rồi. Chính là sau khi mấy đứa đi không được mấy ngày, bạn học của cháu lại đến đây một chút nói cảm thấy phong cảnh ở đây không tệ, muốn mua hai gian nhà kia, vì nhắm được gian nhà kia sau này sẽ có giá trị phát triển. Nói gì đó mà thím cũng không hiểu lắm, cậu ấy đưa giá rất cao trên thực tế, hai gian nhà đó nào bán được nhiều tiền như vậy. Nhiều năm như vậy, gạch lát đã vỡ hết, trong thôn cũng có nhiều thủ tục dườm giả nhưng đã có người đi cùng cậu ấy xử lý hết. Tím chỉ cần ký tên, nhận tiền, còn cụ thể làm thế nào thì tím không biết. Có phải bây giờ xảy ra chuyện gì không? Là bạn học nào à? Tím Lý nói là thằng bé tóc đỏ đẹp trai nhất đó. Phó Dương Hy mua hai gian nhà ngói này, nhưng lại để người đứng tên tài sản lại là mình. Nói cách khác cậu đã mua gian nhà mà cô và bà nội sinh sống trước kia cho mình. Nhưng mà cậu lại không nói gì cả. Đã sắp qua hai tháng thế mà cậu ấy vẫn không một nói một lời. Nếu không phải mình thu dọn đồ đạc trong học bàn thì khả năng còn chưa phát hiện ra. Đầu óc minh khê hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình cúp điện thoại lúc nào cầm tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản trong tay cả người sưỡng sờ. Cô rất khó hình dung tâm trạng của mình vào lúc này. Ngày cô được phó Dương Hy dùng máy bay tư nhân đưa về đó, trong lòng cô cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Đợi đến khi bái tế bà nội xong, quyến luyến tình thân song xuôi, trở lại nơi này thì lập tức tỉnh mộng. Sau này, chỗ kia có thể sẽ bị phá rỡ, có thể thay đổi hoàn toàn nhưng cô không ngờ rằng thế mà Phó Dương Hy cứ yên lặng làm cho giấc mơ này kéo dài cậu mua lại gian nhà rồi đưa cho cô. Thế giới nhỏ mà cô lớn lên từ bé cứ như vậy đã hoàn toàn thuộc về cô năm 18 tuổi, từ nay về sau sẽ do cô quyết định muốn thay đổi thế nào thì tùy. Ngày xử lý thủ tục Phó Dương Hy còn đang bị sốt. Lúc cô đến nhà cậu ấy, cậu ấy còn tỏ ra rất lạnh lùng, ấy vậy mà ngày hôm sau đã bay đến thành phố Đồng. Lúc này, bên ngoài cửa sổ lớp học tuyết rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh từng đợt quét tới, toàn bộ thế giới đều bị một màu trắng tinh khiết bao trùm. Hốc mắt Minh khê đỏ bừng, nắm chặt cuốn sổ màu đỏ trong tay, ngồi xuống ghế. Giữa không gian yên lặng như thờ, bao nhiêu xúc động điên cuồng dâng lên trong lòng cô như cơn thủy chiều. Trong đầu cô hết thảy đều là gương mặt kia của Phó Dương Hy. Gương mặt sinh động, đầy cảm xúc vui sướng, giận buồn, với tinh thần thiếu niên bất cần, ngang tàng lại nhẹ nhàng tiến vào lòng cô. Mình khê liếm đôi môi khô khốc, vô số cảm xúc khao khát từ từ trào dâng trong lòng cô. Muốn cùng Phó Dương Hy yêu đương, muốn cùng Phó Dương Hy nắm tay, muốn cùng Phó Dương Hy đụng chạm ra thịt ôm ấp trong ngày đông hanh khô này. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình, đều ở trong thế giới độc lập của chính mình, thật khó để hai tâm hồn có thể gần nhau. Minh Khê chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ gặp một người, làm cho cô mãnh liệt muốn ở bên cạnh người đó như vậy, cũng muốn người đó ở bên cạnh mình. Tốt nhất là trói lại, 10 ngón đan chặt vào nhau, không tách rời. Cô muốn quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cậu ấy. Xúc động dâng lên đỉnh đầu, Minh Khê nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Phó Dương Hy ở bên cạnh ánh mắt rơi xuống một vài dấu vết mà Phó Dương Hy để lại. Vô số cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Bỗng nhiên, cô lấy hết dũng khí chính trong khoảnh khắc đầu nóng lên như thế đã gọi điện thoại cho Phó Dương Hy. Tiếng tút tút vang lên, đầu Minh Khê ong ong. Bây giờ là, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mới 6 giờ 20 sáng. Xong đời, sớm như vậy mà cô đã gọi điện thoại, chắc hẳn cậu ấy còn chưa tỉnh. Trong lòng hoảng hốt, Minh Khê vô thức muốn cúp máy, nhưng mà trước lúc cô cúp máy thì bên kia đã nhận. Alo. Giọng nói của Phó Dương Hy Khàn Đặc Minh Khê rất quen thuộc đây là áp suất thấp lúc cậu mới tỉnh dậy. Là tớ, Minh Khê nghe rõ tiếng nhịp tim đập của mình, bên kia yên tĩnh mấy giây, sau đó giống như lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu ở chỗ nào tớ lập tức tới? Lúc này đây, hốc mắt Minh Khê hơi nóng lên. Không có việc gì, cô nói, không phải chuyện lớn gì đâu. Thật sự không có chuyện gì chứ. Ở đầu bên kia điện thoại, Phó Dương Hy nghi ngờ hỏi. Cậu nghe thấy giọng nói của Triệu Minh Khê hình như có vẻ không ổn cho nên nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, vội vã mặc quần áo. Động tác của Phó Dương Hy rất gấp, điện thoại áp sát vào bên tai có chút nóng, nhất định có chuyện gì, nếu không sao sớm như vậy cậu đã. Cậu còn chưa nói xong thì đã bị Minh Khê cắt ngang. Phó Dương Hy có phải cậu thích tớ không? Một câu như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Giọng nói của Triệu Minh khê từ trong điện thoại truyền tới, xen lẫn với âm thanh đường truyền vù vù. Toàn thế giới tĩnh mịch, Phó Dương Hy im lặng thức thì, động tác của cậu dừng lại. Toàn thân cậu nhất thời cứng ngắc căng cứng tim đập loạn tay chân lạnh buốt Cho nên, hoàn toàn chính xác là có chuyện xảy ra, nhưng không phải là vấn đề an toàn, mà là cô đã phát hiện chuyện này. Thật ra, không bị phát hiện mới là lạ, chỉ cần hơi cẩn thận một chút thì đã có thể phát hiện trong mắt cậu toàn là khẩu trang nhỏ. Cho nên cuộc gọi vào lúc sáng sớm này có nghĩa là gì? Phó Dương Hy không dám suy nghĩ tỉ mỉ tim cậu thẳng tắp rơi xuống, ngón tay mảnh khảnh cầm điện thoại đang run lên. Cậu đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất cả người mờ mịt luống cuống ánh mắt không biết nên để nơi đâu. Tim trong lồng ngực cũng đập nhanh và hoảng hốt. Cô gọi điện đến là để từ chối. Nói lại với cậu những lời đã nói ngày đó với Kha Thành Văn một lần nữa. Mặt phó Dương Hy trắng bạch. Ừ... Hầu kết phó Dương Hy trượt lên trượt xuống, không biết mình đang ôm tâm tình như thế nào để nói ra câu này. Tớ thích cậu, giọng cậu khan khan, chuyện mà cho tới bây giờ cậu không có cách nào không thừa nhận. Cậu giống như bị Triệu Minh Khê nhìn hấu, bị ép vào một góc đầy bất lực. Đối diện với tiếng hít thở nhàn nhạt của Triệu Minh Khê ở bên kia, máu huyết của phó Dương Hy từ từ lên đỉnh đầu, gần như cậu muốn cúc điện thoại, không dám nghe lời kế tiếp của Triệu Minh Khê. Nhưng cả người cậu cứng đơ như tảng đá, làm cho cậu không nhúc nhích được giống như tù nhân đang chờ án tử. Cậu đứng ở đó, luống cuống rủ mắt xuống. Nhưng mà cậu Phó Dương Hy muốn nói, nhưng mà cậu không cần bởi vì như vậy mà cảm thấy gánh nặng. Nhưng mà cậu còn chưa nói xong, thì đã nghe Triệu Minh Khê nói. Thật trùng hợp tớ cũng thích cậu. Đồng từ của Phó Dương Hy mờ to, không còn âm thanh nào nữa. Cả thế giới im lặng. Chỉ một câu này cùng với tiếng nhịp tim đập và tiếng đường chuyện điện thoại truyền vào tay cậu. Phó Dương Hy không kịp phản ứng trong 10 giây, hô hấp của cậu nghẹn lại, đầu óc trống rỗng cầm di động giống như một tảng đá. Chờ đã cô mới vừa nói cái gì? Phó Dương Hy hoài nghi mình đang nằm mơ, bỗng nhiên đưa điện thoại ra, bấm mặt mình một cái, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến. Hầu kết cậu lại trượt lên xuống tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi lại áp điện thoại vào tay. Điện thoại nóng lên, nhưng mà rất chân thực, thế mà không phải nằm mơ sao. Tớ thích cậu, triệu minh khê rứt khoát lặp lại một lần. Khẩu trang nhỏ nói thích cậu, lúc này, mọi thứ dường như đang chậm lại. Hơi thở trở nên chậm hơn, âm thanh cũng chậm hơn, tốc độ bông tuyết rơi xuống cũng chậm, thậm chí cả không khí cũng chậm lại. Hồ hấp của phó Dương Hy bắt đầu rồn rập hơn, trái tim cũng điên cuồng đập loạn. Chân tay tê dại dường như cuối cùng cũng tỉnh lại, lông mi cậu run lên. Toàn bộ thế giới đều đang có tuyết rơi. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bông tuyết bay xuống, ngón tay giật giật. Khẩu trang nhỏ, cậu xác định sao tớ cho là. Bên kia, giọng nói của Minh Khê rất rõ ràng, cậu cho là cái gì. Phó Dương Hy vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng, Cậu đã chờ quá lâu, mắt cậu đỏ hoa, ngày đó Kha Thành Văn gọi điện thoại, cậu nói không nhớ sinh nhật của tớ chính miệng cậu nói không thích tớ. Phó Dương Hi vô cùng khó khăn nói ra những lời này. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cũng trùng xuống. Minh Khê giật mình, rốt cuộc biết vì sao lần đó cậu lại khác thường như vậy, thì ra là lúc Kha Thành Văn gọi điện thoại cho mình, cậu ấy ở ngay bên cạnh. Cậu ấy cho là cô thích Thẩm Lệ Miêu, chính tai cậu ấy nghe cô nói cô không thích cậu ấy. Minh Khê lập tức trột dạ, Trong lòng hoảng hốt Mình Khê nhanh chóng cho Phó Dương Hy một viên thuốc trợ tim cô nói, những lời ngày đó nói không tính, lúc ấy tớ chưa phát giác được. Nhưng bây giờ tớ nói tớ thích cậu chính là, chính là coi tớ là lão đại. Phó Dương Hy hỏi lại, Mình Khê phát điên, nhanh chóng giải thích chính là thích cậu. Chính là thổ lộ, không phải xem cậu là bạn bè, không phải xem cậu là lão đại, mà là muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương, muốn cùng cậu ăn uống hẹn hò xem phim, muốn nắm tay cậu, muốn ôm hôn cậu. Tớ thích cậu nhất trên đời, toàn thế giới cũng chỉ có một mình cậu tốt nhất. Mình khê nói đến phần sau, thì bên tai đều đã đỏ lên. Lời này vừa thốt ra, cô nghe thấy được bên kia không còn tiếng động gì nữa chỉ có thể hít thở hồn hển Tớ đi tìm cậu, Phó Dương Hy nói. Mình khê nhìn ngoài trời tuyết rơi dày đặc bên ngoài, trong lòng thầm nhủ có lẽ đến lúc này sẽ có chút phiền phức nhưng cô cũng muốn gặp Phó Dương Hy. Cô vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong lòng bàn tay ừm tớ đang ở trong phòng học. Điện thoại cũng không cúp máy, bên kia truyền đến tiếng động Phó Dương Hi lao xuống lầu. Minh Khê nghe có tiếng loảng xoảng bên cậu, vừa định khuyên cậu chậm một chút thì đã nghe ngã bịch rất lớn. Minh Khê, 20 phút sau, Phó Dương Hi bởi vì quá kích động mà ngã xuống cầu thang đã được đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện. Chương 56, Minh Khê đặt dù trong góc tường, rồi đẩy cửa phòng bệnh VIP đi vào. Trên giường bệnh, Phó Dương Hi đang nửa tựa ở đầu giường, đang mỏi mắt chờ mong cô đến. Nhưng mà vừa thấy người đẩy cửa đi vào là cô thì mặt cậu lập tức đỏ bừng, cả người cứng ngắc, ánh mắt vội vàng rời đi nơi khác. Minh Khê cởi áo khoác treo ở cạnh cửa, rồi bước tới. Vẻ mặt phó Dương Hy càng ngày càng xấu hổ và giận dữ cuối cùng cậu cam chịu kéo chăn lên cao chôn cả đầu vào trong chăn, đừng tới đây triệu Minh Khê cậu đi nhầm phòng bệnh rồi. Minh Khê, phó thiếu, vậy tôi đi ra ngoài trước. Tiểu Lý ở bên cạnh gật đầu với Minh Khê các cô cậu trò chuyện trước, có việc thì gọi tôi minh khê nói, vâng. Tiểu Lý vừa đi ra ngoài, trong phòng bệnh càng thêm an tĩnh. Cửa sổ đóng lại, căn phòng ngăn nắp trống rỗng áo khoác của phó Dương Hy bị ném trên ghế salon, trên giường vẫn còn băng vải chưa thu dọn trong không khí tràn ngập các yếu tố làm cho người ta xấu hổ. Mình khê cúi người thu dọn băng vải, ném vào thùng rác, sau đó nhìn mắt cá chân trái đang bị treo của cậu. Trước khi đi vào phòng bệnh cô đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ gãy xương nhẹ mà con trai tuổi này có năng lực hồi phục rất nhanh cho nên không tới 40 ngày thì đã có thể tháo thạch cao. Chỉ là quá bất cần, ánh mắt Minh khê rơi trên đống chăn trên giường, biết lúc này mình tuyệt đối không thể cười nếu không chỉ sợ sẽ bị Phó Dương Hy nhớ cả đời. Cô cố gắng kiềm chế cơ mặt của mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi cậu ngã từ đâu xuống? Có đau không? Ngoại trừ mắt cá chân trái bị gãy thì có chỗ nào khác nữa không? Phó Dương Hy chôn mình trong chân, không nói lời nào, chỉ để lộ chân dài bị bó thạch cao và cái tai nhỏ. Phần chóp tai lộ ra một chút càng lúc càng đỏ, sắp cắt ra máu luôn rồi. Thực sự quá mất mặt, tám đời cậu cũng chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đây hoàn toàn không có liên quan gì đến hình tượng tỏ tình đầy táo bạo như cậu tưởng tưởng. Vậy mà cô còn cười cậu, cậu gãy chân mà cô còn cười cậu. Chân trước nói thích cậu chân sau đã cười cậu. Sẽ không phải bởi vì cậu làm ra chuyện mất mặt như thế mà cô không thích cậu nữa đó chứ. Khuôn mặt trôn trong chân của phó dương hy đỏ như quà cà chua kiềm chế nỗi lo lắng bất an ở trong lòng cả người tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc. Mình khê hỏi, hửm, sao không nói chuyện? Đã chụp phim chưa? Rồi. Phó Dương Hy cố gắng muốn lấy lại mặt mũi của mình, cố hết sức làm cho giọng nói của mình trầm thấp, gợi cả một chút nghe giống như giọng nói của anh chàng soái ca trưởng thành, không phải là do tớ, mà dép lê quá trơn, cũng không biết tối qua ai lao sàn, trời mùa đông nên đến sáng rồi mà vẫn chưa khô. minh khê hiểu rõ, nói chắc chắn là thế. Phó Dương Hy thở vào nhẹ nhõm. Mình khê mỉm cười, kéo dài giọng điệu của mình, chắc chắn là bởi vì sàn nhà quá trơn, không phải là do cậu kích động khi nghe tớ nói thích cậu. Phó Dương Hy, mình khê vui vẻ như vậy sao, khi nghe tớ nói thích cậu. Phó Dương Hy, mình khê thở dài, may mà tớ không nói quá nhiều, nếu không thì tớ thực sự lo lắng cậu sẽ ngã nặng hơn. Phó Dương Hy, Phó Dương Hy nắm chặt góc chăn, thẹn quá hóa giận, ở trong chăn quát con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ rất vui vẻ. Tớ không có vui vẻ, tớ làm gì mà phải vui vẻ, không phải chỉ vừa được tỏ tình thôi sao chuyện có bao lớn cơ chứ. Cậu thường tiểu ra tớ thời nhỏ đến lớn chưa từng được tỏ tình sao. Tớ đây là thân kinh bác chiến có được không? Có đúng không? minh khê cười nói, mặt cậu cũng té bị thương sao. Kéo chăn xuống cho tớ xem một chút. Phó Dương Hy đỏ mặt, hai tay nắm chặt tấm chăn, chỉ có thể đánh giá hình dáng gương mặt của cậu qua lớp chăn bông. minh khê đưa tay kéo xuống. Phó Dương Hy thả chết không theo. Đương nhiên sức lực của Minh Khê không lớn bằng cậu kéo nửa ngày cũng không có cách nào kéo chăn xuống khỏi mặt cậu. Không thể nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ có lỗ tai của cậu đỏ đến mức sắp cắt ra máu. Tớ đi đây, Minh Khê cố ý nói, nói xong liền đứng dậy. Đầu gối cô đụng nhẹ vào cái ghế, ma sát với sàn nhà vang lên tiếng động Minh Khê vừa mới xoay người thì có một cánh tay thon dài từ trong chăn hoảng loạn vươn ra nắm lấy cổ tay cô. năm đầu ngón tay nắm chặt giống như sợ cô rời đi. Khóe miệng Minh Khê không kìm lòng được mà cong lên, cô quay đầu nhìn sang. Một cánh tay khác của phó Dương Hy kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đỏ rực. Cậu thức hồn hển triệu Minh Khê, sao cậu có thể như thế? Chân trước cậu vừa mới thổ lộ xong, chân sau nói đi là đi sao? Đây không phải bội tình bạc nghĩa thì là cái gì cơ chứ? Cậu thực sự nghi ngờ triệu Minh Khê thích cậu là giả. Nói cái gì mà cả thế giới chỉ thích cậu nhất, muốn cùng cậu ăn uống hẹn hò xem phim, còn muốn ôm cậu, nắm tay cậu, làm sao mà gặp mặt thì tất cả đều không tính nữa cơ chứ. Còn chưa nói được mấy câu đã muốn đi rồi, tớ không đi tớ cũng không bội tình bạc nghĩa. Minh khê ngồi xuống một lần nữa, nói tớ chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút, ai bảo cậu cứ một mực trốn trong chăn. Phó Dương Hy đỏ mặt, chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút, đây là lời nói hổ báo gì cơ chứ. Tại sao khẩu trang nhỏ lại như thế, như thế? Tối hôm qua cậu không ngon sao? Mình khê cẩn thận nhìn gương mặt của phó Dương Hy, cậu mặc áo len rộng màu đen, càng làm nổi bật thêm làn da vốn đã trắng của cậu, môi trắng bạch nốt ruồi dưới đôi mắt phải trông có mấy phần mỏi mệt. Đương nhiên có thể là do khi nẹp vết thương làm đau. Nhưng mà dưới mắt cậu vẫn có quầng thâm đen, nhìn không hề giống như ngủ đủ giấc Mình khê anh Hy tớ đã muốn hỏi cậu từ sớm có phải cậu thường xuyên không ngủ được hay không? Lực chú ý của Phó Dương Hy còn đặt trên bàn tay của cậu đang nắm cổ tay của Minh Khê. Sau khi cậu nắm thì không buông ra mà hình như triệu Minh Khê cũng không có ý rút về. Phó Dương Hy cảm giác lòng bàn tay mình lạnh bút cảm giác mềm mại khiến người ta lâng lâng. Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ ngượng ngùng nghĩ có phải bây giờ có thể nắm tay cô là cô nói muốn nắm tay với cậu. Vì sao tớ thường xuyên không ngủ được? Phó Dương Hy đưa tay búng nhẹ chán Minh Khê, làm sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Minh Khê hỏi tớ vừa gọi cậu đã nhận ngay, lúc ngủ cậu không để chế độ máy bay sao? Dạng sáng 6 giờ cho dù thế nào cũng cảm giác loại thiếu gia như Phó Dương Hy vẫn còn đang ngủ mơ màng. Trước kia Phó Dương Hy đương nhiên tắt máy, nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra, nhà họ chịu tìm được Trương Ngọc Phân. Trương Ngọc Phân đang bị tạm giam chờ xét xử, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Phó Dương Hy lo lắng bên Triệu Minh Khê có xảy ra chuyện gì không? Thế là cậu đã quen với việc không tắt máy. Phó Dương Hy làng tránh nói, không có tớ ngủ rất tốt. Ngược lại là cậu mất ngủ sao? Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê. Nếu như Triệu Minh Khê ngủ không ngon, thì sẽ thấy rất rõ, mái tóc đen của cô xoăn hơn bình thường một chút. Mặc dù cô chăm chỉ cố gắng nhưng cũng không đến mức dậy sớm khi gà gáy. Mỗi lần xuống ký thúc xá thì đều khoảng gần 7 giờ sáng, cho nên, hôm nay bỗng dưng mới 6 giờ sáng mà cô đã gọi điện thoại cho cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Minh Khê nhẹ gật đầu, ừm, cả đêm qua tớ không ngủ được. Phó Dương Hy có chút bất đắc dĩ, đã nói cậu nên nghỉ ngơi trước mấy ngày, cách ngày thi vòng chung kết còn một khoảng thời gian nữa, cậu gấp cái gì cơ chứ? Phó Dương Hy dơ tay lên muốn xoa tóc Minh Khê, lại mơ thấy câu hỏi Olympic toán à? Mình khê lắc đầu, không phải. Phó Dương Hy dừng tay lại. Mình khê nhìn Phó Dương Hy thản nhiên nói, là mơ thấy cậu. Phó Dương Hy, Phó Dương Hy bất ngờ không kịp chuẩn bị, bên tai đột nhiên đỏ lên. Cậu cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói với chính mình đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà khóe miệng vẫn cong lên, không có cách nào khắc chế được. Có, có đúng vậy không? Mơ, mơ thấy cái gì? Chỉ là một số suy nghĩ lộn xộn Mình khê nói. Tối hôm qua thiếu chút nữa tớ đã muốn thổ lộ. Tối hôm qua không có dũng khí như vậy, nhưng tới sáng nay, nhìn thấy món đồ được kẹp trong quyển sách thì đầu cô nóng lên. Kết quả chứng minh hình như mọi chuyện không có đáng sợ như vậy. Mình khê cúi đầu nhìn Phó Dương Hy đang nắm cổ tay mình, cô lặng lẽ nhìn ngón tay cậu đã cố di chuyển thì nhịn không được mà mỉm cười. Mỗi lần Phó Dương Hy bị cô chú ý thì ngón tay lập tức không dám di chuyển. Cậu cố gắng để cho mình tỉnh táo nhưng mà cậu không thể nào khống chế được gương mặt đỏ ửng của mình. Cậu vệnh tay chờ đợi khẩu trang nhỏ tiếp tục nói vài câu êm tai Kết quả triệu Minh Khê cũng không lớn có ý tốt vội vàng chuyển chủ đề anh Hy có phải nhàm chán hay không tớ mở cửa sổ cho thông gió nhé. Phó Dương Hy, Minh Khê đứng dậy định buông tay ra đi mở cửa nhưng mà vừa đi về phía cửa sổ một bước thì đã không đi tiếp được nữa bởi vì Phó Dương Hy nắm chặt cổ tay cô không chịu buông ra. Sao thế, tớ mở cửa sổ, Phó Dương Hy buồn bực, không quá tình nguyện, thật vất vả mới cầm tay được cô đi mở cửa sổ đến lúc quay lại thì còn cỡ gì để nắm tay cô nữa cơ chứ. Phó Dương Hy nói, không nhàm chán, đừng mở cửa. Vậy tớ gọt táo cho cậu nhé, cậu ăn sáng chưa? minh khê vừa nói vừa muốn đi lại cái ghế salon bên cạnh bàn trà tớ đã ăn trước khi đến, nếu cậu đói thì bảo lái xe nhà cậu đi mua gì đó nhé. Nhưng vẫn đi không được, cổ tay vẫn bị cậu nắm chặt. Đầu ngón tay của Phó Dương Hy vừa ấm áp vừa bướng bỉnh Minh Khê có chút mờ mịt quay đầu nhìn sang. Phó Dương Hy cúi đầu, không nhìn cô. Cả người cậu có chút căng cứng, giống như thật vất vả mới có được bảo bối chân quý nhất một giây cũng không muốn để nó rời khỏi mắt mình. Cậu nhẫn nhịn, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nói, khẩu trang nhỏ, cậu có thể đừng đi đâu cả được không? Phó Dương Hy ngẩn đầu, cậu cứ ngồi ở đây được không? Minh Khê, đột nhiên mặt Minh Khê cũng nóng bừng. Cô gái đầu một cái, lại tiếp tục ngồi xuống ghế, đặt tay bên giường. Phó Dương Hy buông cổ tay của cô ra. Ngay lúc Minh Khê đang sừng sốt một chút thì bàn tay cậu đã nhanh chóng phủ lên bàn tay cô, động tác nhẹ nhàng mà lưu luyến. Cuối cùng, cậu đã nắm tay cô, 10 ngón đan sen. Vào đông, ra thịt khô ráp lòng bàn tay của hai người sát kề nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở, máu huyết của nhau. Phó Dương Hy nắm tay cô, hai tay đỏ bừng. Minh Khê nhìn cậu thấy cậu đang cười. Khuôn mặt tuấn tú rãn ra thì khóe miệng của cô cũng cong lên một đường cung tuyệt đẹp. Rất cầu quái nhưng lại ăn ý, trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại. Hai người đều không nói chuyện, trong không khí tràn ngập sự mập mờ và nóng bỏng như có như không. Phó Dương Hy vẫn cảm thấy không chân thật, vào một buổi sáng tuyết rơi trắng xóa trời còn tảng sáng, toàn thế giới còn đang say giấc đầu óc cậu chưa tỉnh táo lắm lại nhận được điện thoại của Triệu Minh Khê. Cùng với âm thanh vù vù của đường truyền, cậu nghe được giọng nói của cô. Giờ phút này, trong đầu phó Dương Hy vẫn đang quay cuồng. Khi cô hỏi câu đầu tiên, cậu còn tưởng rằng cô muốn đưa cậu vào địa ngục, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, cô nói cô cũng thích cậu. Giống như bị buông tay quá lâu, lâu đến mức sự tự tin xuống thấp tận đáy. Khi lần nữa được nắm lấy, cậu không thể tin được niềm khao khát bấy lâu nay của mình lại đến bất ngờ như vậy. Khẩu trang nhỏ nói, thích cậu, toàn thế giới thích cậu nhất. Rốt cuộc cô cũng thích cậu, ngọn lửa thiêu đốt đã biến mất một thời gian dài dường như đã trở lại một lần nữa. Hơn nữa, ngọn lửa này còn nhiệt tình và chân thực hơn. Những gì mà cậu sợ hãi trước đây đã hoàn toàn biến mất. Phó Dương Hy bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn vì vẫn luôn chờ đợi, chờ đến đủ lâu. Cuối cùng, điều mà cậu mong đợi đã rơi vào tay cậu. Triệu Minh khê thích cậu, bây giờ cậu còn sợ điều gì nữa cơ chứ? Vậy bây giờ Phó Dương Hy luống cuống mở miệng. Trong lòng cậu vẫn có nhiều điều không xác định, muốn hỏi cho nên bây giờ cô và cậu yêu nhau sao? Sau này cô sẽ không đổi ý chứ? Sẽ không nói những lời như coi cậu là lão đại đó chứ? Cô sẽ không rời bỏ cậu sao? Bây giờ tớ đã không nhớ rõ dáng dấp của thẩm lệ nghiêu như thế nào? Mình khê nghe mấy từ đầu tiên đã biết cậu muốn nói gì, nhanh chóng dơ bàn tay mà cậu không nắm lên thề cố ra sức nói, bây giờ trong lòng tớ chỉ có cậu. Yêu sớm tớ cũng chỉ yêu sớm với cậu. Chờ đã, hai người đều đã 18 tuổi, hẳn cũng không tính là yêu sớm. Phó Dương Hy giống như được chân an khóe miệng không khỏi vảnh lên. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm triệu minh khê, lời nói ra vẫn chua chua, mang theo vài phần ai oán, không nhớ rõ tên họ thầm kia dáng dấp ra sao, nhưng còn nhớ kỹ tên cậu ta, còn nhớ bộ phim đã từng xem với cậu ta. Đều đã quên, thầm gì gì, thầm đông mai, cái gì đông, cái gì mai. Mình khê nói trời ơi, tớ bị mất trí nhớ rồi, làm sao phim cũng quên sạch thế này. Lần sau tớ đi xem với cậu nhé. Hai tai của phó Dương Hy nhuộm màu đỏ rực vậy trước kia cậu còn ghét bỏ tớ béo. Mình khê thề với trời cô tuyệt đối chưa bao giờ ghét bỏ phó Dương Hy béo cả. Cô còn oan hơn so với đậu Nga. Phó Dương Hy cậu không thể trách tớ. Mình khê kêu lên cậu nhìn xem có phải không cậu cao 1,8 m mặc quần áo thì nhìn gầy nhưng cười da thì có da có thịt hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của tớ. Một chút cũng không dư, một chút cũng không thiếu. Cái đuôi của con chim nhỏ trong lòng phó Dương Hy đã vảnh lên. Cậu nói cậu xác định tớ hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cậu sao? Vậy thẩm lệ nhiêu thì sao? Giáng dấp của cậu ta không phù hợp với thẩm mỹ của cậu mà cậu còn theo đuổi cậu ta. Mỗi tuần cậu còn đến phòng phát thanh để chờ cậu ta cậu còn chụp nhiều ảnh chung với cậu ta như vậy cậu còn. Càng nói, vẻ mặt của phó Dương Hy càng phẫn nộ cậu còn biết cậu ta thích ăn gì, còn cùng chụp ảnh ghi danh với cậu ta còn đưa trà sữa cho cậu ta các người còn đi nhà hàng Tây ăn cơm. Mình khê hoảng loạn cô hoài nghi cả đời này cũng không vượt qua được chuyện thầm lệ nhiêu này. Mình khê muốn xuyên về trước lúc theo đuổi thầm lệ nhiêu. Tuổi trẻ không biết rằng mối tình đầu thật đắt một lần sơ xảy sẽ trở thành mối hận muôn đời. Chờ đã, làm sao cậu biết những chuyện này? Đầu óc Minh Khê nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Phó Dương Hy, bỗng nhịn cười không được cậu cố ý điều tra. Có phải cậu đã thích tớ từ rất lâu rồi không? Đương nhiên có đánh chết Phó Dương Hy cũng không thừa nhận, Triệu Minh Khê, bây giờ đang nói cậu đó, đừng có mà chuyển sang nói chuyện khác. Minh Khê thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ, càng nghĩ cô càng cảm thấy có khả năng, nhịn không được lại hỏi, bắt đầu từ lúc nào? Cậu đã thích tớ từ khi nào? Chẳng lẽ là lúc đưa tớ về thành phố Đồng? Không đúng, Minh Khê vui mừng suy đoán, nói không chừng đã bắt đầu từ trước đó rồi, nếu không thì cậu đối xử tốt với tớ như thế làm gì? Lúc ấy Minh Khê chỉ cho là Phó Dương Hy đối với với anh em của mình đều tốt như vậy, thấy phương thức đối xử với bạn nữ tỏ tình là trực tiếp bóp nát mấy con hạt giấy thì cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia. Chẳng lẽ là từ ngày cậu đưa ốp lưng điện thoại cho tớ? Chờ đã minh khê tỉnh ngộ cái gì mà ốp lưng điện thoại bang phái cơ chứ, khi đó cậu là muốn ốp lưng điện thoại đôi nhưng lại xấu hổ không nói ra. Phó Dương Hy, mặt phó Dương Hy càng ngày càng đỏ quay đầu đi chỗ khác. Mình khê cười chết mất nhịn không được mà quỳ gối trên giường, đưa tay điểm điểm khuôn mặt đỏ như quà cà chua của cậu tránh cái gì nha. Còn cái gì mà lái xe của tớ mua quá nhiều tớ ăn không hết phần còn lại để cậu giúp giải quyết mà thôi minh khê bắt trước y chang giọng điệu của phó Dương Hy. Bây giờ nhớ lại những chuyện này thế này hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Cô khiếp sở cười nói cho nên ngày đó cậu đặc biệt mua bữa sáng cho tớ đúng không? Đủ rồi, khẩu trang nhỏ, Phó Dương Hy bị cô làm cho không còn đường nào để trốn úp mặt vào trong tường, gương mặt đỏ như cắt ra máu thấy Triệu Minh Khê còn đang cười, Phó Dương Hy hận không thể kéo chăn lên che kín mặt mình lần nữa. chương 57 Mình khê cười đủ rồi, cũng có chừng mực, nếu không cô sợ phó Dương Hy sẽ xấu hổ tới mức đụng tới vết thương. Cậu vẫn đang bị treo một chân, điều đó chẳng có gì đáng buồn cười cả. Mình khê ngồi lại trên ghế, vuốt thẳng chăn bông mà cậu làm loạn nghiêm túc dịch sát người phó Dương Hy. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, cậu muốn ăn cái gì? Tớ xuống dưới mua, bên ngoài tiết còn đang rơi đó, cậu đi làm gì? Tay chân nhỏ như cậu mang đồ ăn về thì đổ hết cả thôi. Gọi đồ ăn tới, Phó Dương Hy bất đắc dĩ buông tay Triệu Minh Khê, không thì để Tiểu Lý đi. Cậu nắm tay cô, một cái tay khác thì rũi lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, tìm số điện thoại của Tiểu Lý. Cậu muốn ăn gì, Minh Khê báo tên vài món. Phó Dương Hy nhìn điện thoại, gõ chữ bằng một tay. Cậu gõ chữ nhanh chóng, nhập toàn bộ món mà Minh Khê muốn ăn vào. Minh Khê nhìn cậu cảm thấy buồn cười, nhéo tay cậu một cái cho nên Tiểu Lý đi thì bên ngoài không có tuyết rơi sao. Đồ ăn cũng sẽ không đổ. Phó Dương Hy cảm thấy cô đã biết rõ còn cố hỏi, lại còn cố ý trêu chọc cậu. Chờ đến khi gửi xong tin nhắn, cậu thả điện thoại xuống, cong một chân lên ung dung nhìn cô nói tiểu lý lãnh lương, để anh ấy chạy một chút thì có sao đâu. Mình Khê nói cậu cũng có thể cho tớ tiền lương. Phó Dương Hy cậu biết rõ. Minh Khê biết rõ cái gì. Biết rõ biết rõ tớ đã xem cậu là đối tượng của tớ. Cái này sao có thể giống như tiểu lý. Tớ đau lòng vì tiểu lý làm gì tớ lại không xem tiểu lý là đối tượng của mình. Mặt phó dương hy nóng lên, bình đã mẻ không sợ rơi nói. Nhìn thấy Minh Khê liếm môi, hai mắt cong cong cười thì cậu tức giận đưa tay nhéo nhéo mặt Minh Khê một cái, làm sao trước kia tớ không phát hiện cậu có thể ước hiếp người khác như thế. Minh Khê biết nghe lời, nhanh chóng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng bây giờ cậu cũng đừng có ý nghĩ muốn trả hàng. Trong lòng Phó Dương Hy căng thẳng, chừng mắt nhìn triệu Minh Khê, vừa định hỏi hàng gì, sao cậu có thể tùy tiện trả hàng? Cậu làm sao có thể trả hàng, cô không nên hối hận. Thì đã nghe Minh Khê nói, đã không còn kịp rồi. Mặt Phó Dương Hy hơi đỏ tim nhảy tới cổ hỏng rồi lại nuốt vào trong bụng. Minh Khê cười, nói đùa với Phó Dương Hy, Phó Thiếu vừa có tiền lại đẹp trai, tớ phải ỉ lại vào cậu thôi. Phó Dương Hy cố gắng để khóe miệng không cong lên, giả bộ như bất đắc dĩ nói, lại đây, lại đây cũng chỉ được như thế này à. Thật sự là sau khi khẩu trang nhỏ thích cậu thì giống hệt như trong tưởng tượng của cậu mà. Rất dính người, lúc này vừa mới thổ lộ thôi mà đã dính người như vậy rồi, sau này phải làm sao bây giờ. Hai người nắm tay nói chuyện, thật ra bọn họ cũng không nói chuyện gì, mặc dù là những lời nói nhảm vô nghĩa, nhưng mặt mày hai người đều rất hớn hở. Trong lòng Minh Khê tự nhủ, sớm biết có một ngày sẽ ở cùng một chỗ với Phó Dương Hi cô sẽ thổ lộ sớm một chút cũng không cần phải lãng phí thời gian nhiều như vậy. Trong lòng Phó Dương Hi cũng nghĩ, sớm biết quanh đi quần lại khẩu trang nhỏ cuối cùng vẫn sẽ thích cậu thì ngày đầu tiên nhìn thấy cô, ngay thời điểm cậu có cảm giác như bị điện giật tê dại thì cậu đã ép buộc cô ở bên cạnh cậu. Nhưng tiếc nuối là tiếc nuối, may mắn hiện tại vẫn chưa muộn. Không tới mấy phút sau, có tiếng đập cửa ở bên ngoài. Hai người còn tưởng rằng tiểu lý mua đồ ăn trở về. Tớ gửi cho anh ấy cả mười mấy món ăn, bây giờ đã về rồi ư. Phó Dương Hy không dám tin được tốc độ này. Mình khê nói tớ đi mở cửa. Cô vừa muốn đứng dậy, Phó Dương Hy còn đang nắm chặt tay cô chưa buông thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Cửa không khóa ở bên ngoài vặn cách chốt một phát thì cửa mở ngay. Đang êm đẹp làm sao lại vào bệnh viện rồi. Người đi vào là Khương Thu Thu, Kha Thành Văn và Hạ Giảng. Bọn họ nghe nói Phó Dương Hy bị té gãy chân nên sang đây xem thử. minh Khê nhìn thấy hạ dạng thì mặt cô lập tức đỏ bừng. Xong đời, cô còn chưa nói chuyện mình thích Phó Dương Hy với hạ dạng. Trước mặt nhiều người như vậy, tay nắm tay, là con gái, minh Khê vẫn có chút thẹn thùng. Cô vô thức muốn rút tay mình về, nhưng mà không rút được. Phó Dương Hy nắm tay cô rất chặt, minh Khê ngẩn đầu lên nhìn cậu ánh mắt như muốn nói, bây giờ muốn công khai sao? Phó Dương Hy không hiểu ánh mắt của Minh Khê, bất mãn nhìn cô ánh mắt như muốn nói, vì sao đột nhiên lại buông tay. Ngay lúc hai người còn đang giao lưu bằng mắt thì ba người Kha Thành Văn đã đi đến. Kha Thành Văn nhìn mắt cá chân trái băng thải cao vô cùng thê thảm của Phó Dương Hy thì hỏi, anh Hy, làm sao mà cậu biến thành như thế này? Nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao bây giờ? Minh Khê xoay người nhìn bọn họ thấy bọn họ còn chưa nhìn thấy hai người nắm tay. Minh Khê tránh không thoát khỏi tay phó Dương Hy cô căng thẳng, trực tiếp nắm cả tay mình và tay cậu nhét vào dưới chăn. Rốt cuộc phó Dương Hy đã hiểu cô muốn nói gì, vẻ mặt ai oán nhìn cô. Nhưng mà Minh Khê không nghĩ tới, làm như vậy càng khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Lần này cả ba người kia đều nhìn thấy tay Minh Khê đặt cùng một chỗ với tay của phó Dương Hy dưới chăn. Hơn nữa tay cô còn nhích tới nhích lui, làm chăn bông phồng lên thành một núi nhỏ. Ba người. Gương mặt của cả Kha Thành Văn và Hạ Dạng đều vô cùng đặc sắc. Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh một cách dị thường. Nhưng mà Minh Khê và Phó Dương Hy còn không ý thức được chuyện gì. Phó Dương Hy không kiên nhẫn nhìn ba người một chút trách cứ bọn họ phá hủy bầu không khí của mình và khẩu trang nhỏ. Sao các cậu lại tới đây? Nghe nói từ đâu vậy? Minh Khê cũng quay đầu nhìn bọn họ một chút ngồi đi, bên kia có ghế sofa. Thế mà hai người này còn bình tĩnh bảo bọn họ ngồi như thế. Hạ dạng Minh Khê, Kha Thành Văn nuốt nước miếng, nói triệu Minh Khê tay cậu với tay anh Hy bỏ vào trong chăn làm gì thế. Khương Thu Thu ôm lấy cánh tay mình ý vị thâm trường nói, mức độ tiến triển của hai người thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn nha. Mình Khê cúi đầu nhìn thì thấy Phó Dương Hy níu tay cô lại để cô không buông tay làm cho chăn bông rồn lại thành một núi nhỏ. minh Khê đột nhiên ý thức được Kha Thành Văn đang nói gì cô nhất thời nhảy dựng lên trên mặt nóng bừng. Các các cậu đang nói cái quỷ gì thế, tớ chỉ là tay tớ có chút lạnh cho nên để vào trong chăn cho ấm một chút. Minh Khê luống cuống giải thích, Phó Dương Hy cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai bên tay lập tức đỏ bừng, cô lấy một cái gối ném về phía cửa trong đầu hai người các cậu chứa toàn thứ gì đó, có thể ngậm miệng lại được không? Kha Thành Văn và Hạ dạng vẫn chưa hoàn hồn, miễn cưỡng tin thường triệu Minh Khê vươn tay vào trong chăn Phó Dương Hy chỉ để làm ấm. Chỉ là hai người lại nhìn Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chỗ nào đó thay đổi. Nhưng mà cụ thể chỗ nào thì không biết được nhưng giống như còn mập mờ hơn so với trước đây. Khương Thu Thu và Hạ Dạng ngồi xuống ghế sofa, Kha Thành Văn đi nhặt cái gối rồi đi rót nước. Mấy người vừa tới còn chưa kịp ngồi, đến nước cũng chưa uống một ngụm đã bị Phó Dương Hy chân treo thạch cao thúc giục cút nhanh. Kha Thành Văn rất thương tâm, anh Hy, sao cậu lại như thế? Tớ nghe nói cậu bị té gãy xương nên nhanh chóng tới đây, chờ một lúc tới lúc muốn đi vệ sinh chắc chắn sẽ cần tới tớ đó nha. Thực sự Minh Khê cũng muốn để cho bọn họ đi nhanh thế nên không chút suy nghĩ nói, không có việc gì, không cần tới cậu, một chân Phó Dương Hy cũng có thể, hơn nữa tớ cũng có thể hỗ trợ. Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê một chút đỏ mặt cong môi. Nhìn đi, khẩu trang nhỏ cũng muốn ở riêng một mình mà. Sự bất mãn của cậu với việc không được thừa nhận mối quan hệ đã được giải quyết dễ dàng. Kha Thành Văn, cậu luôn cảm thấy trước và sau khi anh Hy gãy chân, giữa hai người này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vốn cậu đã không làm gì nhiều, bây giờ vị trí này lại bị triệu Minh Khê chen mất một chân. Một lát sau, có y tá tới tiêm thuốc chống viêm cho phó Dương Hy. Kha Thành Văn và Khương Thu Thu định đi phòng khám bác sĩ để xem phim thuận tiện đi mua một ít đồ ăn vặt. Thế là hai người cùng hạ dạng đi ra ngoài, Minh Khê ở lại trong phòng. Sau khi y tá tiêm xong, đi ra ngoài thì Minh Khê đứng dậy dịch chăn cho Phó Dương Hy, sau đó dịch gối đầu để cậu nằm thoải mái một chút. Phó Dương Hy thừa dịp những người kia không có ở đây, sâu kín nhìn triệu Minh Khê, vừa rồi cậu buông tay làm gì? Khẩu trang nhỏ có ý gì cơ chứ? Không định phụ trách với cậu sao? Thổ lộ xong không có ý định công khai, muốn cậu làm bạn trai trong bóng tối à? minh khê nghe câu hỏi như thế thì đã biết cậu muốn gì, ngay trước khi cậu tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc thì cô lập tức giải thích tớ không có tớ không phải không muốn công khai. Vừa nãy đầu óc tớ dối bời, không chuẩn bị tốt. Nói xong, minh khê đưa tay mình cho cậu nắm. Phó Dương Hy nắm tay cô nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ không tin tưởng nhìn cô. Sau khi nhìn cô trong chốc lát cậu lại rù mắt xuống, vẻ mặt bi thương, trầm mặc thở dài, buồn bực nói, khẩu trang nhỏ, cậu không cần giải thích tớ đều hiểu, dù sao cậu chính là. Mình khê sợ cậu càng nói càng xa, vội vàng nói trước như thế này cậu quyết định đi cậu nghĩ thời điểm nào thích hợp để công khai tớ đều ok cả. Thật, Phó Dương Hy kiềm chế để khóe miệng mình không cong lên, hốc mắt vẫn đỏ và trên mặt vẫn tỏ vẻ yếu ớt đầy tổn thương. Mình khê nóng lòng muốn lắc vai cậu thật, đến cùng phải như thế nào mới có thể cho cậu ấy liều thuốc an thần đây chứ? Vậy cậu quàng khăn quàng cổ giúp tớ cổ tớ lạnh. Phó Dương Hy đột nhiên nói. Tay phải của cậu đang truyền dịch tay trái thì đang nắm tay Minh Khê. Minh Khê đưa mắt nhìn, khăn quàng cổ của cậu đặt ở tủ đầu giường bên phải. Trong lòng Minh Khê tự hỏi, cổ lạnh thì bật máy sưởi cao hơn một xíu không được sao, nhưng thấy ánh mắt yếu ớt của Phó Dương Hy thì cô vẫn định đi một vòng giúp cậu lấy khăn quàng cổ. Nhưng mà còn chưa kịp bước thì đã đi không được. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy, cậu không buông tay, làm sao tớ qua đó lấy cho cậu được. Cậu tự nghĩ cách đi. Mình khê cảm thấy, mới vừa rồi cô vội vàng muốn giấu hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, bây giờ mình đuối lý nên tự giác để cậu ấy ăn hiếp mình lần này. Cô quỳ gối chân phải trên giường, vươn tay qua người phó Dương Hy để lấy khăn quàng cổ cho cậu. Ngay lúc ngón tay của cô mới chạm tới khăn quàng cổ còn chưa cầm được thì phó Dương Hy lại dơ tay phải đang truyền dịch của cậu lên. Minh khê vừa định nói cậu đừng làm loạn, không cẩn thận máu sẽ chảy ngược ra, thì sau đó cô cảm nhận được Phó Dương Hy nâng tay lên, ấn nhẹ sau cổ cô một cái. Mình khê không kịp chuẩn bị, không giữ thăng bằng tốt trên cổ lại giống như bị điện giật. Nhất thời không chống đỡ nổi cô ngã dạp xuống người Phó Dương Hy. Chóp mũi lướt qua sống mũi thẳng tắp của Phó Dương Hy, đôi môi trực tiếp chạm lên khóe miệng của cậu. Cảm giác mềm mại và khô giáp đi thẳng từ môi đến trái tim. Tâm hồn run dày Hôn, hôn rồi, cứ như vậy, mình khê ngơ ngác mờ to hai mắt ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào mắt Phó Dương Hy, đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, có tiếng bước chân lại gần, tiếp theo là tiếng hít sâu một hơi của ba người. Phó Dương Hy dù đang bận bịu nhưng vẫn ông dung nhướng mi, hai tay đỏ bừng kiềm chế ngượng ngùng, táo bạo nói một câu, là cậu nói có thể công khai, không bằng thì bây giờ luôn. Trong trường hợp này, phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc